t r ư ơ n g 1079, g i ớ i v ự c chi môn ẩn thân hư không tim đập nhanh t r ư ơ n g 1079, g i ớ i v ự c chi môn ẩn thân hư không tim đập nhanh ẩm ẩm bên trên bầu trời q ù n g bạo tiếng oanh minh vang vọng đất trời giống như quần c u ộ n kinh lôi tại bầu trời không ngừng nổ vang t r u n g châu v ự c bên này vô số tu sĩ phi thân giữa không t r ú n g nhìn chằm chằm bầu trời giới v ự c chi môn sắc mặt nặng nghề trong khoảng thời gian này giới v ự c chi môn sinh ra náo động càng thêm đáng sợ âm thanh này giống như có ma lực đ ồ n g dạng để cho người ta căn bản là không có cách đ n mình lý tâm an kiếm đạo phân thân giờ phút này cũng đứng thẳng hư không n h ì n c h ầ m c h ầ m bầu trời giới vực chi môn thần s á c nghiêm nghị tại bên cạnh hắn đứng đ ấ y ba người nhiếp nguyên tịch tiếng nguyên tử long huyền đúng lúc này bầu trời chấn động càng phát ra đáng sợ giống như thương khung cũng phải nát nước đầu dạng sau đó đám người khiếp sợ phát hiện giới vực chi môn vậy mà bắt đầu chậm rãi làm nhạc tiếng oanh minh cũng đang không ngừng yếu ớt a chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ giới vực chi môn phải biến mất phải không có người kinh hô một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng rất nhiều người tự nhiên cũng chú ý tới một màn này đa số người đều là cùng vừa mới người kết như thế ý nghĩ nhưng lâm thế Hồng, lý tâm an cũng cảm thấy kỳ quái không khỏi mở miệng hỏi kiếm nguyên tử nghe nói như thế không khỏi thở dài thần sắc nghiêm nghị nói thánh vương giới vực chi môn biến mất đây là đại biểu thai nạn sắp giáng lâm nếu như lão phu đoán chừng không có sai tối đa một tháng trận này quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục thai nạn liền phải mở ra lý tâm an nghe được kiếm nguyên tử lời nói thần sắc nghiêm nghị trong mắt không khỏi có sát cơ phun trào từ khi hắn đột phá thánh vương sau kiếm đạo của hắn lần nữa xài bước tiến lên đặt đến kiếm diệt vạn pháp tình trạng nhường thực lực của hắn lần nữa tăng gọn nhưng dù vậy đối với tiếp xuống đại tiếp hắn cũng áp lực như núi bất quá cũng may còn có bản tôn ở nơi đó đỉnh lấy không phải hắn thật k h i ê n không xuống thánh vương đế lăng đại lục sở dĩ muốn sử dụng giới vực chi môn thứ nhất là thuận tiện đại quy mô giáng lâm nhưng chính yếu nhất là vì nhường thánh hòa đại lục thiên đạo pháp t á c thích đứng bọn hắn tồn tại phải biết đảng cấp cao vị diện người giáng lâm tu vi của hắn thường thường sẽ bị đẳng cấp thấp thiên đạo áp chế nhường h ắ n không cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất. nhưng giới vực chi môn tồn tại liền không giống nhau bọn hắn sẽ dẫn động đế lăng đại lục pháp tắc đồng thời giáng lâm dùng đế lăng đại lục pháp tắc chi lực kiềm chế chúng ta thánh hòa đại lục pháp tắc chi lực kể từ đó bọn hắn liền có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình cho nên lấy lao phu đ o a n t r ư ở n g lần này giáng lâm người tất nhiên sẽ vượt qua thánh vương tồn tại long huyền nhìn xem đã hư hảo giới vực chi môn t h ầ n s ắ c ngưng trọng mở miệng hắn vừa dứt lời kiến nguyên tử liền tiếp lời nói thánh vương long huyền đạo hữu nói không sai mấy ngàn năm trước bọn hắn cũng là làm như thế hơn nữa giới vực chi môn hư ả o không phải biến mất mà là ẩn thân hư không giáng lâm người đang điều chỉnh giới vực chi môn xuất hiện vị trí đợi đến giới vực chi môn xuất hiện lần nữa chính là bọn hắn giáng lâm thời điểm lý tâm an nghe nói như thế trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị sắc cơ nghiêm nghị mở miệng nói đã không cách nào ngăn cản vậy liền để bọn hắn giáng lâm à. năm đó cổ thừa thiên tiền bối có thể làm cho bọn hắn đâm máu lần này chúng ta đồng dạng có thể trận đại chiến này có lẽ sẽ nhường thánh hòa đại lục sinh linh đồ thán nhưng cũng đồng dạng là một lần kỳ ngộ đế lăng đại lục người lần nữa vẫn lạc à n g nhiều tương lai thánh hòa đại lục pháp tắc liền sẽ càng hoàn thiện lần này qua đi, thánh hòa đại lục hẳn là có thể hoàn toàn thoát khỏi đế l ă n g đại lục thăm dò bọn hắn cũng không còn cách nào đánh vỡ phiến đại lục này hàng rào long huyền kiếm nguyên tử nhất nguyên tịch nghe nói như thế đồng thời gật đầu trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kiên nghị mấy người sau đó không lên tiếng nữa đứng ở chỗ này một hồi thằng đến ba tòa giới vực c h i môn hoàn toàn biến mất lúc này mới rời đi đại yến thánh tông bên này âu dương vô cực đan dương tử bạch l o n g chu quý thanh bọn người nhao nhao xuất q a n bọn hắn một mặt kinh dị nhìn xem quảng trường bên kia không đơn thuần là bọn hắn toàn bộ đại yến thánh tông ngoại trừ b quan y y cũng tất cả bán thánh đều tới sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn tại lúc tu luyện cảm nhận được một cô không có gì sánh kịp kiềm chế cô này đẻ nén đầu mượn ngay ở chỗ này không đơn thuần là kiềm chế càng là có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác giống như có kinh khủng hung thú nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m đ ồ n g dạng như có gai ở sau lưng cái này khiến rất nhiều bán thánh đều ngồi không yên toàn bộ chạy đến nơi này bọn hắn biết thánh vương cũng tại kết giới kia bên trong nhưng cô khí tức này tuyệt không phải thánh vương trên thân phát ra ta nhớ được mấy tháng trước thánh vương ngưng tụ một bộ phân thân chẳng lẽ đây hết vậy đều là thánh vương phân thân đưa tới phải không lương vĩnh cao chậm rãi mở miệng nói ra ý nghĩ của mình qua mấy thập niên bọn hắn đã hoàn toàn du nhập g n đại yến thánh tông hắn vừa rơi xuống trong nháy mắt được đến đám người tán thành rất nhiều người đều đã nghĩ đến điểm này đúng lúc này đám người bỗng nhiên cảm giác bầu trời trở nên ảm đạm xuống vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ thấy bên trên bầu trời vô số lôi vân hội tụ cơ hồ bao trùm cả tòa vạn trọng sơn lôi vân tới quá nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt toàn bộ đại yến thánh tông một mảnh đ ẹ thịt đưa tay không thấy được năm ngón vô số tiếng kinh hô từ đại yến thánh tông v vạn trọng sơn thành bên này chuyển đến trận trận tiếng kinh hô phải biết đại diễn vực cơ hồ đều di chuyển đi qua những người này phân tán tại linh l u n g vực cầm tú vực cùng b ạ n trọng sơn bên này vạn trọng sơn bên này ngoại trừ b ạ n trọng sơn thành bên ngoài còn nhiều hơn một tòa khổng lồ thành trì lớn đến thành tòa thành trì này mặc dù không có tường thành nhưng lại đã dung nạp gần hai ngàn vạn nhân khẩu làm cho cả b ạ n trọng sơn đều biến cực kỳ náo nhiệt giờ phút này đ ỗ n g nhiên trời tối nhường rất nhiều người thất binh chính yếu nhất là bầu trời trong lôi vân một áp lực đáng sợ triển lộ ra cỗ uy áp này thật đáng sợ bất luận là người bình thường vẫn là tu sĩ cho dù là ban thánh đều cảm giác cực kỳ kiềm chế thật giống như bầu trời trong lôi vân có một cái tuyệt thế hung thủ sắp xuất thế đồng dạng tại vạn trọng sơn thành bên trong có một tòa tiểu viện hơn một tháng trước nơi này ở một cái lão giả lão giả này tên là bác thần hiếu là người cực kỳ hiền lành ở đến không bao lâu người chung quanh đều cực kỳ ưa thích hắn thường xuyên cho hắn đưa chút đồ ăn không có ai biết lão giả này chính là đế lăng đại lục vu điện nhị trường lão một vị thánh vương cấp bậc cường giả bọn hắn giang lâm thánh hòa đại lục đã năm tháng nhưng như cũng không thể tìm tới hai vị kia tổ vu nhường bắc thần hiếu rất là lo lắng phải biết lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm hắn càng nghĩ cho rằng khả nghi nhất địa phương chính là đại yến thánh tông nếu như hai vị kia vu vương trốn ở đại yến thánh tông bọn hắn tìm không được kia tất cả liền nói còn nghe được vì biết rõ ràng chuyện này hắn tự mình đến tới vạn trọng sơn thành ở chỗ này ở lại chương một nghìn tám mươi giết chóc phân thân xuất thế chương một nghìn tám mươi giết chóc phân thân xuất thế bắc thần hiếu sớm đã biết lệ tiêu sơn lôi trấn tiên h phong vũ chung ba người đều bị vị này thánh vương giết đi bởi vậy hắn đến vạn trọng sơn thành sau cũng không dám có quá lớn động tác thông qua thánh vương thủ đoạn dò xét đại yến thánh tông đệ tử ký ức khoan hay nói hắn biết không ít chuyện ở trong đó liền đã bao hàm đại yến thánh tông thánh vương lại ngưng tụ một bộ phân thân chuyện đồng thời hắn cũng biết tới đại yến thánh tông đại khái thực lực nhường hắn đều có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác c ố lực lượng này cho dù là đặt ở đế lăng đại lục cũng đủ để xưng bá một phương bọn hắn v ư u điện tại c ố này thế lực khổng l ồ trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoan thối lui đến một bên hắn coi là trải qua thời gian dài như vậy hắn đã đủ hiệu đại yến thánh tông nhưng là giờ phút này hắn ch bác thần hiếu đứng tại trong tiểu viện hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào bầu trời hai tay của hắn thì là tại bấm ngón tay thối diễn nhưng m ẻ n vẹn trong nháy mắt sắc mặt hắn trắng bệnh một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra không có khả năng đây bất quá là một cái hạ vị diện làm sao lại sinh ra g i ế t chóc trần quân cho dù là đế lăng đại lục bắt ngát như thế cũng không có khả năng sinh ra loại tồn tại này bác thần hiếu khoe miệng tự lẩm bẩm hắn không tin tả lần nữa thối diễn nhưng vào lúc này hắn kêu thảm một tiếng thất khiếu chảy máu cả người giống như là trong nháy mắt giả mua thêm mười tuổi đồng dạng chơi a cái này lại là thật bất tử bất diệt giết chóc chân quân ra đời b á t thần hiếu khoe miệng thổ huyết ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn giết chóc chân quân đáng sợ vũ điện có ghi chép năm đó vũ điện người sáng lập gặp một cái giết chóc chân quân mặc dù chỉ có thánh vương tu vi nhưng cho dù là đại đế cũng không làm gì được hắn thân thể của hắn cùng giết chóc kết hợp thế gian sát lục chi khí đều là hắn chân thân chỉ cần thế gian tồn tại giết chóc giết chóc chân quân liền nắm giữ liên tục không ngừng lực lượng bất tử bất diệt cho dù là、đại、đế cũng không giết chết hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được tự vệ mà thôi đây là tu tiên giới cấm kỵ đáng sợ vô cùng nghĩ đến đây bác thần hiếu thân thể đều nhịn không được run run y trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ quyết không thể đắc tội giết chóc trần quân bên trên bầu trời tiếng sấm vang rền cùng bạo tiếng sấm vang vọng chân trời đem nhánh trong lôi vân có vô tận lôi điện đi khắp những n à y lôi điện giống như một b ệ ánh sáng phá vỡ đêm đen như mực không đại yến thánh tông bên này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời rất nhiều người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên đúng lúc này quảng trường bên này một mực không có động tinh kết giới vỡ vụn hai thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người hai người này chính là lý tâm an cùng hắn giết chóc phân thân âu dương vô cực chu quý thanh đám người ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào lý tâm an giết chóc trên phân thân nhưng bọn hắn nhìn thấy giết chóc phân thân trong nháy mắt đồng thời kinh hô một tiếng nhịn không được liền lùi mấy bước chỉ cảm thấy trái tim nhảy lợi hại chỉ thấy giết chóc phân thân mái tóc màu đỏ ngỏm theo gió phất phới đáng sợ sát lục chi khí giống như hồng lưu giống như quét sạch bột phía đám người vẹn vẹn nhìn lý tâm an giết chóc phân thân một cái cũng cảm giác toàn thân sợn hết cả gái úc như rơi vào hờ băng đặc biệt là kia hai con mắt thật là đáng sợ một hoàn toàn không nhìn thấy con mắt cặp mắt kia giống như t ử thần ngưng thực đồng dạng nhìn bọn hắn thần hồn đều run dậy lên một thân đen nhánh áo bào đen tùy ý khoác vẩy lên người càng làm cho hắn nhìn đáng sợ dị thường rất nhiều người có thể cảm giác được rõ ràng trái tim của mình thẳng thắn nhảy lên giống như tùy thời muốn nhảy ra bộ ngực của mình đồng dạng đúng lúc này lý tâm an giết chóc phân thân hóa thành một sợi đen nhánh hắc khí trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm ôm bạo lôi điện giờ phút này giống như hồng lưu đồng dạng từ không trung rơi xuống hướng phía lý tâm an giết ch những này lôi đình bên trong tràn đầy vô tận lực lượng hủy diệt thật giống như thiên đạo cũng cảm ứ n g được giết chóc phân thân đáng sợ muốn đem c ố này phân thân hoàn toàn hủy diệt đồng dạng nhưng giết chóc phân thân không sợ chút nào đứng chắc tay đứng thẳng hư không tùy ý vô tận lôi quang đem hắn bao phủ hắn thậm chí mở cái miệng r ộ n g đối với bầu trời dùng sức khé hấp máy liệt lôi điện điền c u ồ n g tràn vào giết chóc phân thân trong miệng bác thần hiếu ẩn thân hư không hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa bị lôi đình bao phụ giết chóc phân thân giờ phút này, hắn có thể cái này một mảnh đại lục vậy mà thật sinh ra loại này đáng sợ tồn tại đại yến thánh tông bên này mọi người tại lý tâm an giết chóc phân thân biến mất sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía thánh vương lý tâm an nhìn thấy ánh mắt của mọi người cười nói chư vị không cần lo lắng đây là ta giết chóc phân thân bây giờ ngay tại độ thánh vương c ước các ngươi trở về tu l u y ệ n a ta đi chiếu cố một cái phương xa tới khách nhân hắn sau khi nói xong không để ý tới ánh mắt của mọi người thân thể làm n h ạ t biến mất ở trước mặt mọi người thánh chủ giết chóc phân thân thật là đáng sợ ta vừa mới bị hắn nhìn thoang e m chút không có đem ta h ụ chết trương tân biêu c h ầ m rãi mở miệng trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng đám người nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng t a n thành trương tân biêu lời nói thánh vương cố kia phân thân thật sự là thật là đáng sợ chắc không được thánh vương từ đại diễn b ự c trở về liền vẫn bận làm chuyện này nguyên lai cố này phân thân đáng sợ như thế bác thần hiếu sắc mặt trắng bệnh hắn biết xảy ra chuyện lớn chuyện này nếu như chuyển đến đế lăng đại lục tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ đế lăng đại lục chấn động những cái kia sắp xuống tới người nếu như biết cái này một mảnh đại lục ra đời giết chóc tróc trần hắn rất muốn đem chuyện nơi đây lập tức chuyển đến đế lăng đại lục nhưng sau đó nghĩ đến cho dù là chính mình đem tin tức chuyển đi qua đoán chừng cũng không người tin tưởng đúng lúc này bác thần hiếu trong lòng dâng lên một tia nguy cơ hắn không chút do dự thân thể làm nhạt trong nháy mắt xuất hiện tại mấy vạn trượng có hơn ngay tại bác thần hiếu vừa mới đứng v ữ n g phía trước hắn một thân ảnh đạm mạc đứng ở nơi đó chính là lý tâm an vũ điện bác thần hiếu người thật to gan cũng dám t h a m dò ta đại yến thánh tông thật sự cho rằng bản thánh chủ không cách nào chạm ngươi phải không lý tâm an băng lanh nhầm vang lên vừa mới nếu không phải người này lộ ra một tia thánh vương khí thức hắn thật đúng là không cảm ứng được hắn dùng thiên cơ tham c h ắ c thuật đã sớm đem bác thần hiếu dò xét một lần lúc này mới trực tiếp gọi ra tên của hắn bác thần hiếu thì là khiếp sợ nhìn xem lý tâm an hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một c ố không có gì sánh kịp á c bách không khỏi trong lòng nghiêm nghị trong đầu của hắn ý niệm phi tốc chuyển động hắn còn tưởng rằng có v ư u điện người bị bắt đối phương lúc này mới biết mình tồn tại nhưng hắn sau đó thôi diễn một phen lại cho mày bởi vì b u điện đi theo người không có người xảy ra vấn đề giờ phút này hắn nhìn về phía lý tâm an ánh mắt càng thêm ngưng trọng người này không hổ là có thể chém giết lệ tiêu sơn lôi c h ấ n thiên phong vũ trung ba vị thánh vương người k h í tức trên thân đ á n g sợ dị thường không trương một nghìn không trăm tám mươi mốt trong lòng nhỏ máu bắc thần hiếu trương một nghìn không trăm tám mươi mốt trong lòng nhỏ máu bắc thần hiếu lý thánh chủ lão phu lần này tới tới thánh hòa đại lục cũng không phải là muốn đối địch với ngươi chúng ta cũng không có tổn hại nơi này bất luận người nào lợi ích chỉ là đến tìm kiếm ta vô cùng k i ệ n kỵ vội vàng mở miệng biểu lộ lập trường của mình lý tâm an ánh mắt đà mạc thản nhiên nói bác đạo h ư u ta đã từng nói phạm ta thánh hòa đại lục người ta tất phải giết mặc dù các ngươi tạm thời không có làm ra cái gì tổn hại thánh hòa đại lục chuyện nhưng nơi này cũng không phải là các ngươi nên tới địa phương ta vừa mới cố ý dò xét một chút phát hiện ngươi gần nhất tiếp xúc không ít ta đại hiến thánh tông đệ tử ngươi vì cái gì tiếp xúc bọn hắn chẳng lẽ đây chính là ngươi nói không muốn đối địch với ta phải không hôm nay chuyện này ngươi nếu là không có thể cho ta một cái thuyết pháp vậy cũng đừng trách ta không k h á c phí ngươi hôm nay chưa hẳn có thể sống rời đi nơi này lý tâm a n sau khi nói xong dưới chân của hắn lục sát phun trào từng cây cảnh liêu tại dưới chân hắn hiện hiện hắn hai mắt băng lãnh nhìn xem bát thần hiếu trong mắt sát cơ không hề có chút che giấu nào bát thần hiếu trong lòng có chút tức giận chính mình thế nào cũng là thánh vương cờ ư n giả lúc nào bị người dạng này chất v ấ n qua nhưng hắn thật đúng là không dám cùng đối phương trở mặt đặc biệt là nơi xa tắm r ử a tại trong lôi kiếp giết chóc c h ấ n quân vẫn là vị này lý thánh chủ phân thân nếu như chờ tới hắn độ kiếp trở về chính mình chỉ có một con đường chết nghĩ đến đây hắn trong lòng nghiêm nghị vội vàng mở miệng nói lý thánh chủ việc này là lao phu làm không đúng lao phu bằng lòng cho ra bồi thường không biết lý thánh chủ cần gì chỉ cần lao phu lấy ra được lao phu tất nhiên sẽ không từ chối bác thần hiếu giờ phút này chỉ muốn mau rời khỏi nơi này hắn trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn hiện tại có chút hối hận đi tới bạn trọng sân thành không tới nơi này lời nói đối phương cũng sẽ không biết hắn tồn tại lý tâm an ánh mắt đạm mạc nhìn xem bác thần hiếu tâm niệm vừa động trong nháy mắt nghĩ tới điều gì bác thần hiếu đ ạ o hữu bản thánh chủ yêu cầu rất đơn giản chỉ có hai cái chỉ cần ngươi có thể làm được chuyện này liền dừng ở đây không phải vậy chúng ta liền so tài xem hư thực hắn sau khi nói xong nhìn về phía bác thần hiếu trong mắt không có tình cảm chút nào bác thần hiếu cười khổ một tiếng hắn biết chính mình đây là bị đối phương ăn chắc chỉ có thể ôm quyền nói còn mời lý thánh chủ chỉ thị lý tâm an gật gật đầu trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc hắn còn muốn đem bác thần hiếu đánh cho tàn phế ném vào cựu phẩm liệt diễm lô bên trong đâu nhưng đối phương vậy mà như thế thức thời hắn ngược lại không tốt ý tứ hạ thủ bất quá hắn là thật có hai chuyện phải xử lý nguyên bản hắn là chuẩn bị đi tìm nữ tổ vu nhưng đã người này đưa tới cửa kia không thể tốt hơn ta biết các ngươi vu điện người am hiệu tôi diễn chuyện thứ nhất giúp ta suy đoán ra lần này giới vực chi môn sẽ ở chỗ nào xuất hiện ta còn nghe nói các ngươi vu điện có một cái trận pháp đặc biệt tên là mười hai tổ vu trận mười hai tổ vu liên hợp có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ cho nên chuyện thứ hai chính là ngươi đem mười hai tổ vu trận bố trí chi pháp giao ra điều kiện liền hai cái này ngươi xem một chút phải chăng phải đáp ứng đương nhiên ngươi không đáp ứng cũng có thể vậy thì chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn ta đã cảm ứng được các ngươi vu điện lần này tới không ít người còn có mấy vị bàn thánh nếu như toàn bộ các ngươi hao tổn ở chỗ này không biết rõ vu điện có hay không còn có thể duy trì được có thể hay không bị người chiếm đoạt lý tâm an ánh mắt lạnh lùng m ở miệng bác thần hiếu nghe được lý tâm an lời nói không khỏi c h ầ m m ặ t lại hai cái điều kiện này hắn một cái đều không muốn bằng lòng nếu như hắn thôi diễn l i ề n sẽ đắc tội những cái kia sắp xuống tới người những người kia cũng không phải hắn có thể chọc đuổi nhưng là nếu như hắn không thôi diễn hắn liền trước mắt cửa này đều qua không được đến mức điều kiện thứ hai mười hai tổ vu trận đây càng là vu điện trí bảo mười hai tổ vu liên hợp có thể đối kháng chuẩn đế đương nhiên bây giờ vu điện còn sót lại thập đại tổ vu trận pháp này cũng không cách nào bổ trí nhưng hắn biết rõ trận pháp này có nhiều đáng sợ nếu như mình thật đem trận pháp này chuyển ra vu điện tất nhiên sẽ bị người trách tội giờ phút này bát thần hiếu thật tình thế khó xử trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm như thế nào lý tâm an không nội hắn ánh mắt đạm mạc nhìn xem bát thần hiếu hắn có là biện pháp làm cho đối phương bằng lòng hắn đã thông chi kiếm đạo phân thân cùng hỏa d i ễ m phân thân độc thủ bọn hắn giờ phút này cũng đã tìm tới vu điện những trưởng lao kia quả nhiên đúng lúc này bát thần hiếu trong ngực một cái ngọc thạch sáng lên đây là truyền tâm thạch bát thần hiếu vội vàng đem ra bên trong trong nháy mắt chuyển đến ngũ trưởng lão giả thu hoa thanh âm nhị trưởng lão cứu ta chúng ta toàn bộ bị bắt sống bác thần hiếu nghe được truyền âm thạch thanh âm con ngươi cũng không khỏi có hơi hơi co lại khoe miệng không khỏi lộ n ở một nụ cười khổ hắn vừa muốn đem truyền âm thạch b u ô n g xuống bên trong vang lên lần nữa một vị trưởng lão khác cầu cứu thanh âm giờ phút này bác thần hiếu biết hắn đã không có lựa chọn nào khác nếu như hắn d á m cự tuyệt những người này đều sẽ chết đồng thời hắn cũng rất có thể phải bỏ mạng ở chỗ này nghĩ tới đây hắn không khỏi trùng điệp thở dài sau đó chua xót mà nói lý thánh chủ lao phu đáp ứng Bất quá. lão phu cũng có một cái điều kiện lão phu hoàn thành hai chuyện này sau lão phu hy vọng có thể rời đi cái này sắp xếp đại lục lý thánh chủ chớ có ngăn cản đương nhiên nơi này không đơn thuần là lão phu mà là lão phu mang xuống tới tất cả vu đ ị a n g ư ờ i bác thần hiếu sau khi nói xong nhìn về phía lý tâm an thần s á c nghiêm nghị lý tâm an ánh mắt băng lãnh lạc thủy đã đáp ứng nữ tổ v ù trước mắt bác thần hiếu nhất định là địch nhân của hắn nhưng hắn cũng không đội mà trừng trị người nọ vẫn là về sau đi đế lăng đại lục lại đến thu thập không mượn thế là hắn chậm rãi gật đầu đáp ứng đối phương yêu cầu thấy được lý tâm an gật đầu bác thần hiếu cũng không do dự trực tiếp ngồi xếp bằng hư không vây tay một cái lấy ra mười hai cái mai rùa những n à y mai rùa tự nhiên không phải bình thường mai rùa mỗi một cái mai rùa trước người đều là bắt ra yêu thú bác thần hiếu cắn chót lưỡi một ngụm máu tươi phun tại những n à y mai rùa bên trên mười hai cái mai rùa trong nháy mắt phát sáng bác thần hiếu trên mặt thần tình nghiêm túc tới cực điểm hai tay của hắn không ngừng bấm huyết từng nét đùa chú rơi xuống toàn bộ rơi vào mười hai cái mai rùa bên trên phanh một tiếng một mảnh mai rùa nổ tung bác thần hiếu không khỏi sắc mặt chăm n h u ậ k h ó miệm có máu tươi chảy hạ lý tâm an mặc dù xem không hiểu bác thần hiếu làm đây hết thạy nhưng hắn lại có thể cảm giác được đối phương giờ phút này tuyệt đối không phải diễn kịch q u ê n thân pháp tắc chi lực phun trào giống như t r i ề u tịch giống như đang đối kháng với lấy một loại nào đó lực lượng quỷ dị a đúng lúc này bác thần hiếu kêu t h ả m một tiếng hắn miệng há mở liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi cùng lúc đó trước mặt hắn mười hai cái mai rùa nao nao h nổ t u n g toàn bộ hóa thành một phấn bác thần hiếu trái tim đều đang chảy máu muốn tập hợp đủ một bộ này mai rùa chính mình thế nhưng là bỏ ra thật lâu nghĩ không ra cứ như bậy bỉ b á n thánh cường giả kích động chương một nghìn tám trăm mười hai ban thánh cường giả kích động b ắ c thần hiếu nhìn thấy vị này lý thánh chủ ngay tại nhìn mình chằm chằm trên mặt của hắn không khỏi lộ ra phức tạp biểu lộ hắn vừa mới nhìn thấy rất nhiều thứ cực kỳ máu me nhường thần hồn đều đang r u n sợ lý thánh chủ lần này giới vực chi môn không ngừng ba cái mà là sáu cái mặt khác ba cái ẩn thân hư không căn cứ suy đoán của ta cái này sáu cái giới vực chi môn trong đó năm cái điểm chớ xuất hiện ở t r ú n g châu vực linh l u n g vực khổng tước yêu vực ngàn hồ vực đại diễn vực cái này năm cái lao phu đều có thể thôi diễn ra nhưng cái cuối cùng không cách nào thôi diễn bị người che đ ậ y thiên cơ lần này giáng lâm cường giả rất nhiều mỗi cái giới vực chi môn lĩnh đội người đều là chuẩn đế lý thánh chủ vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp à, ta nhìn thấy huyết vụ che đ ậ y thiên đ i ệ m đây là điểm đại hung đây là mười hai tổ vụ đại trận ngọc giản lý thánh chủ cầm đi đi các ngươi còn có thời gian nửa tháng bác thần hiếu sau khi nói xong đem mới từ trong lực xuất ra ngọc giản ném cho lý tâm an sau đó đứng dậy q u a y người rời đi lý tâm an cầm lấy viên kia ngọc giản sắc mặt của hắn biến càng thêm nghiêm túc hắn đã đem chuyện nghĩ đầy đủ nghiêm trọng nhưng hiện tại xem ra chuyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hắn không tiếp tục ngăn cản b á t thần hiếu hắn giờ phút này cũng nên thật tốt suy nghĩ sau đó phải như thế nào làm trung châu vực linh l n g vực khổng tước yêu vực đại diễn vực cái này bốn cái địa phương cũng không để cho hắn cảm giác có cái gì giật mình nhưng ngàn hồ vực liên nhau chính là bách linh vực đại hoa vực thiên phong vực bạch hạc vực chờ những ngày vực nhưng những ngày vực thực lực đều yếu nhược một khi thật sự có một cái giới vực chi môn lần nữa xuất hiện không có sớm chuẩn bị lời nói những n à y vực đều sẽ rất nhanh luôn hãm lý tâm a n trong lòng nặng nghề dị thường giờ phút này hắn thật cảm giác trong tay nhân thủ không đủ dùng hắn quay trở về đại yến thánh tông gọi tới âu dương vô cực nhường hắn lập tức đem mười hai tổ vu trận chuyển xuống dưới đồng thời hắn thông qua cùng phân thân liên hệ đem mười hai tổ vu trận chuyển cho kiếm đạo phân thân cùng hỏa d i ễ m phân thân hắn đứng tại trên quảng trường suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào kỳ thật nếu như những thế lực này liên hợp lại cùng nhau hắn ngược lại không có nhiều như vậy e ngại nhưng bọn hắn là phân tán ra tới cái này liền thiệt á i nếu quả như thật đều là chuẩn đế cường giả dẫn、đội. phân thân của hắn chưa hẳn có thể ngăn cản xuống tới nhưng hắn bây giờ cũng không có cách nào chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đúng lúc này đại yến thánh tông bên này hai cố đáng sợ khí tức bộc phát lý tâm an trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ vội vàng hướng phía cách đó không xa nhìn lại quả nhiên lạc thủy cùng y đi từ thời gian linh lung tháp bên trong hiện thân hai người khí tức trên thân đ i ê n cùng t ă n g bọn một màn này chấn kinh toàn bộ đại yến thánh tông lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay ra không thể tin nhìn xem hai người làm sao có thể các nàng vậy mà đột phá đến thánh vương cảnh tiêu tế nam thực sự nhịn không được kinh hô mở miệm nhưng không có người trả lời hắn sự thật bày tại trước mặt nói cho bọn hắn đây hết thể đều là thật lạc thủy cùng ý dưới ý thì hai mắt tỏa sáng hai người đồng thời nhìn lý tâm an một cái thân thể sau đó làm nhạc biến mất tại nguyên chỗ lý tâm an thấy cảnh này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bên cạnh mình cũng coi là nhiều hai cái trợ thủ bất quá cho dù là các nàng đột phá t h á n h vương cũng không phải chuẩn đế đối thủ dưới mắt hắn còn cần phải nghĩ biện pháp bố cục đại yến thánh tông bên này giờ phút này hoàn toàn sôi t r à o trong vòng một ngày đại yến thánh tông ra đời ba vị thánh vương cảnh cửng giả loại sự tình này căn bản không đạt được lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thánh hòa đại lục các vực truyền bá theo tin tức này t r u y ề n ra những cái kêu ban thánh ngồi không yên nguyên một đám ánh mắt lộ ra sói q u a n mang phải biết bởi vì lý tâm an đột phá bọn hắn nguyên bản đã tuyệt vọng rồi tuyệt mất tiến thêm một bước ý niệm nhưng là bây giờ thì khác vậy mà trong vòng một ngày ra đ ợ i ba vị thánh vương cái này có hai loại khả năng khả năng thứ nhất chính là thánh hòa đại lục phát sinh biến hóa cho phép có c à nhiều g n thánh vương sinh ra nhưng rất nhiều ban thánh suy nghĩ thật lâu cảm thấy khả năng này không lớn bởi vì nếu như là thánh hòa đại lục thật phát sinh biến hóa bọn hắn xem như ban thánh tất nhiên có thể cảm giác được vậy thì chỉ còn loại thứ hai vị này lý thánh chủ nắm giữ đặc thù nào đó biện pháp có thể để người ta đột phá thánh vương nghĩ đến đây rất nhiều người hô hấp cũng không khỏi biến thô trọng nếu như mình có thể có được vị này lý thánh chủ trợ giúp vậy có phải cũng mang ý nghĩa nghĩ đến đây rất nhiều bán thánh kích động thân thể đều run nhẹ nhẹ thánh nhân trở xuống đều sâu k i ế n bọn hắn tự nhiên muốn thêm gần một bước bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía đại yến thánh tông vương hướng mà đi không đi thử một lần bọn hắn ha có thể can tâm những n à y đến đây ban thánh cường giả đã bao hàm mạnh c h i tương lâm thế hồng chờ cùng lý tâm an có chút giao tình người đại yến thánh tông bên này giờ phút này đông đảo bán thánh đồng dạng nghĩ đến điểm này bọn hắn một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm lý tâm an thanh hồng tụ đi tới lý tâm an bên người nhìn phía xa bị lôi điện bao phủ lạc thủy cùng y lỉa y lỉa ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ p h ú q u â n tagen ngươi quả nhiên vẫn là đối lạc thủy t ỷ t ỷ tốt nhất thanh hồng tụ đĩu môi tức giận nhìn xem lý tâm an cơ trưởng xu vừa bận cũng chạy tới thấy cảnh này không khỏi dùng tay che miệng yêu kiểu cười lý tâm an lắc đầu khởi khổ dứt khoác không có mở miệm dù sao vô luận như thế nào giải thích đều là sai hắn thấy được đại yến thánh tông những cái kia bán thánh lửa nóng ánh mắt tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ chư vị ta xác thực có biện pháp có thể nhường đ ỉ n h phong bán thánh đột phá t h á n h vương nhưng loại này danh lệch cũng là có hạn trong tay ta trước mắt còn lại bốn cái danh lệch ta quyết định đem bọn hắn toàn bộ lấy ra đại gia hẳn phải biết thánh hòa đại lục kiếp nạn lại sắp tới mấy cái này danh lệch có hai cái ta sẽ ban thưởng cho đại yến thánh tông người còn thừa hai cái thì là ban thưởng cho còn lại các vượt bàn thánh đến mức như thế nào thu hoạch ban thưởng điều kiện chỉ có một cái lần đại tiếp nạn này có ai chém giết địch nhân nhiều nhất làm ra cống hiến lớn nhất cái này danh n lạch liền với ai mọi người ở đây đều có cơ hội các ngươi cố gắng trở về chuẩn bị đi lý tâm an vừa nói Đại yến thánh tông bên này âu dương vô cực bạch long bọn người toàn bộ hai mắt tỏa sáng trên thân chiến ý n g ậ p trời bọn hắn ngao n g a o đối thánh chủ ô quyền ngỏ ý cảm ơn giờ phút này tâm tư của bọn hắn hoàn toàn sống nguyên một đám ma quyền s á t trở lên lý tâm an thấy cảnh này rất là hài lòng hắn muốn chính là loại hiệu quả này không lâu sau đó lâm thế hồng mạnh chi tương bọn người đã tới đại yến thánh tông lý tâm an đem lời vừa rồi lại lặp lại một lần bất quá hắn thừa cơ làm một sự kiện cái k i a chính là đem nam vực người đ ề u đi ngàn hồ vực hắn lặng lẽ nói cho mạnh chi tương chỉ cần bọn hắn có thể bảo vệ cẩn thận ngàn hồ vực đại hoang vực chờ cái này một mảnh hắn tất nhiên cho một cái danh lạnh cho mạnh g i a mạnh chi tương sau khi nghe được kích động dị thường không chút do dự lập tức đáp ứng xuống cơ hội như vậy mạnh gia nhất định phải bắt lấy cho dù là tổn thất to lớn cũng là đáng lạc thủy đi v i n h thành vực mạnh chi tương bằng lòng s à n g khoái như vậy cũng là có yêu cầu cái kia chính là đem mạnh quan giản lưu lại dẫn đầu một nhóm mạnh gia t ử đ ệ lưu tại đại yến thánh tông kỳ thật loại này thao tác cực kỳ bình thường không có có người nào tu tiên thế g i a sẽ đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách mạnh chi tương biết ngàn hồ vực bên kia tất nhiên là một chỗ mới chiến trường nhưng hắn là người thông minh đến lúc này hắn biết mình không có lựa chọn bất luận ngươi lưu tại cái nào vực mạnh g i a đều trốn không thoát trận này lại tiếp thà rằng như vậy còn không bằng nghe theo thánh vương an bài đổi lấy một cái thánh vương hứa hẹn có cái gì không tốt một ngày qua đi lý tâm an giết chóc phân thân lạc thủy y y, -y, -y thành công độ kiếp trở về làm cho cả đại đến thánh tông đều đắm chìm trong trong bụi sướng lý tâm an bên này cũng bắt đầu làm an bài hắn đem phong đạo tử bạch long lương vĩnh cao chu quý thanh trịnh long hồ trương tân biêu sáu người gọi tới ngàn hồ vực b ẹ n b ẹ n dựa vào nam vực người khẳng định không được điểm này nhân thủ căn bản không đáng chú ý lý tâm an quyết định từ hắn giết chóc phân thân dẫn đội c h ấ n thủ ngàn hồ vực phong đạo tử bọn người chính là hắn an bài giút đỡ đương nhiên hắn sẽ còn cho giết chóc phân thân hai chi nhân mã một cái là từ hắp la sát thống lĩnh người hát la sát bây giờ cũng đột phá bàn thánh nguyên bản vũ điện người đều từ hắn thống lĩnh đ ộ n t i ê n cảnh cường giả đều n ắ m chắc mười người là một cỗ thế lực không nhỏ thứ hai chi nhân mã chính là mười tôn cựu tinh cổ ma thống l ĩ n h ma tộc hết thể có mấy ngàn ma tộc có cái này mấy chi nhân mã tồn tại hẳn là có thể tạm thời ổn định thế cục theo sắp xếp của hắn phong đạo từ bọn người lập tức lên đường không có chút nào do dự phu quân ta muốn đi một c h u y ế n binh thành vực chẳng biết tại sao ta luôn có một loại dự cảm xấu lạc thủy đi vào lý tâm an bên người nhẹ dọc mở miệng nói lý tâm an nghe nói như thế không khỏi x ư n g sở sau đó trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn ban đầu ở vĩnh thành vực liền phát hiện đế lăng đại lục thông hướng vĩnh thành vực thông đạo từ khi bắt tần h hiếu sau khi đi hắn cái này một mực đang nghĩ cái thứ s a u giới vực chi môn sẽ xuất hiện ở nơi nào vừa mới lạc thủy lời nói giống như một đạo thiểm điện b ạ c h phá bầu trời đêm nhường hắn trong nháy mắt b ừ n g t ỉ n hiểu h ra hắn biết cái thứ s a u giới vực chi môn tất nhiên xuất hiện tại vĩnh thành vực nghĩ đến đây hắn cho mày cho dù là biết hắn cũng không có cách nào tại an bài nhân thủ tiến vào vĩnh thành vực phòng ngự lạc thủy dường như cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng mở miệm nói phu quân để cho ta đi thôi ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tận lực ngăn chặn bọn hắn lý tâm an sau khi nghe được trực tiếp lắc đầu nói không được quá nguy hiểm cho dù ngươi bây giờ có được thánh vương cảnh tu vi cũng ngăn không được những người này lần này lĩnh đội người rất có thể đều là chuẩn đế cơn giả không phải thánh vương có thể ngăn cản xuống tới hơn nữa bọn hắn một khi giáng lâm tất nhiên là đồng thời giáng lâm đến lúc đó ta cũng không cách nào đi trợ giúp các ngươi nếu không vẫn là nghĩ biện pháp nhường lĩnh thành vực người rút lui ra đi a lạc thủy tiến lên một bước cầm lý tâm an tay cười nói phu quân ta biết ngươi lo lắng cái gì ta đã tiến cũng là có niềm tin chắc chắn đương nhiên ta phải hướng phu quân yêu cầu một ít người âu dương vô cực ta muốn dẫn đi đồng thời còn muốn hai mươi tôn i ể u tình của ma có bọn họ tăng thêm vinh thành m ự c lực lượng làm sao chúng ta cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian chỉ cần phu quân bên này có thể nhanh lên tiêu diệt cương địch chúng ta khẳng định là an toàn lý tâm an c h o mày trong lòng của hắn tin tưởng dựa theo lạc thủy cái này an bài mới là tốt nhất nhưng an bài như vậy thật sự là quá nguy hiểm một chút vạn nhất đã xảy ra chuyện gì hắn hối hận cũng không kịp đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa chính là y lý y, y tế sư tôn ta bồi sư nương đi c h ấ n thủ vĩnh thành của ta có ta ở đây sư nương cũng có thể thêm một người chiều ứng thực sự không được chúng ta chạy trốn cũng không có vấn đề y l ư ỡ cười lý tâm an ô m quyền sau đó hai mắt nhìn chằm chằm sư tôn của mình lý tâm an cho mày nhưng hắn cũng biết giờ phút này không phải hắn thời điểm do dự hắn từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa đến lạc thủy trước mặt mở miệng nói lạc thủy y lìa y lìa đã các ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản nữa chiếc nhẫn ở trong có một bộ hoàn chỉnh thập phương chu thánh đại trận là ta trước đó không lâu vừa mới khắc dấu tốt uy lực của nó hẳn là ta khắc dấu tất cả thập phương chu thánh đại t r ậ n bên trong mạnh nhất ở vào trừ cái đó ra bên trong còn có thánh binh gió lốc châu liền cho lạc thủy ngươi sử dụng a đợi chút nữa ta sẽ an b à i thần nữ tông tông chủ nhà q u y ể n di dẫn người cùng các ngươi cùng nhau đi tới người này cũng tại đ ộ t phá bàn thánh biên giới lấy suy đoán của ta cũng liền chuyện mấy ngày này tới binh thành vực về sau lập tức nhường nhà q u y ể n di bố trí tốt thông hướng cựu trọng sơn truyền tông trận một khi ngoại ý muốn nổi lên các ngươi lập tức rút lui đến mức câu dương vô cực liền để hắn lưu tại đại yến thánh tông ta đối với hắn có an bại khác lạc thủy nghe nói như thế. không khỏi nhẹ nhàng thở ra đưa tay từ lý tâm an trong tay tiếp nhận c h ữ a vật giới chỉ sau đó thu vào trong lòng nàng đối lý tâm an n g ọ t ngào cười không có đang do dự cùng y y t r t đi t h ì t r ự c tiếp rời đi lý tâm an nhìn xem là thủy cùng y y để bóng l ư n g biến mất c h o mày hắn thở sâu là một cái quyết định hắn đem âu dương vô cực tìm tới thấp giọng tại âu dương vô cực bên thai nói b à i câu âu dương vô cực gật đầu sau đó vội vàng rời đi an bài tốt đây hết thảy hắn ánh mắt phức tạp cũng không biết an bài như vậy là đúng hay sai nhưng hắn cũng là vì để phòng bắn nhất dù là thật xuất hiện loại kia kết quả hắn cũng không nguyện ý lạc thủy các nàng xảy ra chuyện theo nhóm này bán thánh rời đi đại yến thánh tông bên này trong nháy mắt ít đi không ít thân ả n h quen thuộc nhưng đại yến thánh tông trước mắt bán thánh cũng không ít còn có hơn mười vị đều là năm gần đây đầu nhập vào đại yến thánh tông chính yếu nhất hắn còn có hơn hai mươi tôn cựu tinh của ma tăng thêm linh l u n g vực cẩm tú vực tam lâm vực đại hòa vực b á n thánh thực lực như cũ cường đại đáng sợ bây giờ lục đại giới vực chi môn ngoại trừ đại diễn vực không có người trấn thủ bên ngoài còn lại năm nơi đều đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ thánh hòa vực bây giờ đều trở nên yên lặng đại yến thánh tông chỗ giờ phút này càng thêm náo nhiệt ba ba ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đánh người xấu lý tâm an bên người một cái phấn điêu ngọc t r á t tiểu nữ hài xuất hiện chính là lý tư tư tiểu gia hòa này đã dần dần thích đứng trong thân thể của mình lực lượng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng so với lý chính dương càng thêm cổ quái ngược lại là lý chính dương dần dần biến h i ể u chuyện lên tu luyện cực kỳ khắc khổ nhường lý tâm an rất là vui mừng đúng lúc này một mỹ phụ nhân từ đằng xa đi tới chính là lại thanh y lìa lại thanh y lìa đối với lý tâm an ngọt nảo cười trên mặt của nàng cơ h ộ nhìn không ra bất kỳ dấu vết tháng năm nàng t ừ lý tâm an trong tay dắt đi lý tư tư nàng rất rõ ràng chính mình cái này thời điểm nên làm chính là thay cơ trường s u đem tiểu nha đầu này chiếu cố tốt lý tâm an nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi ánh mắt kiên định dị thường p h í a đại lục này hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận chương một nghìn không trăm tám mươi b ố ma tôn giáng lâm t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi b ố ma tôn giáng lâm t h á n h hòa đại lục bầu không khí càng ngày càng kiềm chế tất cả mọi người có một loại cảm giác không t h ở nổi ngày nay trung châu vực trên không đ ỗ n g nhiên truyền ra như kinh lôi nổ v a n g bầu trời nổ tung một cái màu trắng đại đỉnh xuất hiện tại trung châu vực trên không theo chiếc đỉnh lớn này xuất hiện kinh khủng hàn khí giống như hồng lưu giống như từ bên trong chiếc đỉnh lớn tuôn ra những n à y hàn khí tuôn ra sau toàn bộ trung châu vực nhiệt độ phi tốc hạ xuống như là lông nhống nhẹ bay tuyết lớn từ không trùng không ngừng rơi xuống t r u n g châu vực bên này lần lượt từng thân ảnh phi thăng giữa không trùng một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời cái kia tuyết trắng đại đ ỉ n h cố ra láo tổ hét lớn một tiếng đưa tay hư không một chỉ một đạo kính phong t ừ trong tay xông ra kính phong đón gió căng phồng lên sau đó hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm lạnh thấu xương kiếm ý từ vạn trượng cự kiếm bên trong một phát trực tiếp chém về phía bầu trời chiếc đỉnh lớn màu trắng. đúng ạ mạnh phạm o láo trong này quang không có nương tay, chém ra chính mình mạnh nhất một Nhưng kiếm quang vừa đến đỉnh lớn màu trắng phạm vi trong trượng, liền bị một tầng đặc thù kết giới ngăn cản, cũng không còn cách nào màu tuyệt tay, kiếm kích. kiếm kết đối chiếc vi giới tiến chém một một thêm. ra ra vừa cố có đặc cách tổ thù đ bị lúc này đại đ ỉ n h run run từng vòng từng vòng vợn sóng từ trong đỉnh lớn phun trào trực tiếp đánh vào vạn trượng kiếm quang phía trên tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cái kia đạo vạn trượng kiếm quang trực tiếp vỡ vụ ra một màn này nhường trung châu vực người hít vào một n g khí lạnh bọn hắn không nghĩ tới cái này màu trắng đại đình đã đáng sợ tới trình độ này đúng lúc này bên trên bầu trời một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới đạo này kiếm quang tốc độ cực nhanh giống như một vệ ánh sáng nhưng chỉ có lớn chừng n g o n cái trong nháy mắt trực tiếp đâm vào t ầ n g kiệu kết giới bên trên phanh một tiếng bang thật lớn đại đỉnh bên ngoài trăm trượng kết giới trực tiếp nổ tung đạo này kiếm quang không có chút nào dừng lại trực tiếp đánh vào chiếc đỉnh lớn màu trắng phía trên đại đỉnh long long chấn động từng nét b ù a chú nổ bệ ra đến toàn bộ đại đỉnh giống như bị trọng thương đ ồ n g dạng trực tiếp từ không trung nổ tung trong cửa h à n g trốn vào hư không trung châu vực người không khỏi nhìn về phía đạo này kiếm quang chém tới phương hướng mặc dù không có nhìn thấy bất luận kẻ nào nhưng bọn hã biết đây là thánh vương kiế mặc dù màu trắng đại đ ỉ n h biến mất nhưng bên trên bầu trời lỗ đen như cũ tồn tại văng lanh khí tức như cũ điên cuồng tràn vào trung châu vực giờ phút này trung châu vực sớm đã kém xa tít tắp lúc trước từ khi thánh vương kết giới sau khi vỡ vụn trung châu vực rất nhiều thế lực nhỏ lại bắt đầu di chuyển.、Mấy、năm qua, rời ra ngoài thế lại lực di rời bắt đầu qua, Mấy ra vô số kể toàn bộ trung châu vực sớm đã không có ngày xưa phồn đinh không cần nói những tiểu gia tộc kia cho dù là rừng thuyền chú ý chờ những đại gia tộc này giờ phút này cũng dọn đi rồi không ít người nhưng bọn hắn dù sao thế lực khổng lồ cũng không bỏ được t r ú n g châu vực bên này nồng đậm linh lực bởi vậy còn có không ít người lưu tại nơi này nhưng là giờ phút này theo bầu trời bông tuyết càng rơi xuống càng lớn t r ú n g châu vực nhiệt độ không khí biến càng ngày càng thấp t r u n g châu vực đạo h ư u thánh vương có lệnh để các ngươi nhanh chóng rút lui t r ú n g châu vực tiến về thánh hòa vực thánh hòa vực bên này đã làm tốt tiếp nhận chuẩn bị chưa bị mời lập tức tiến về đúng lúc này bầu trời xa xăm một thanh â m vang lên một người trung niên nam tử xuất hiện tại bầu trời hắn chính là thiền kiếm các các chủ lộc ngọc lân lúc trước lý tâm an đột phá thánh vương lộc ngọc lân được đến kim liên thành công đột phá bản thá trải qua thời gian mấy năm rèn luyện rốt cuộc hoàn toàn thích hướng bán thánh thực lực lâm thế hồng cố ra lão tổ bọn người nhìn nhau khoe miệng cũng không khỏi lộ ra đ ắ n g chát bọn hắn biết trung châu vực hoàn toàn hạ mãn kết thúc đa tạ lộc tông chủ chúng ta cái này thế bể lâm thế hồng đối lộc ngọc lân có quyền sau đó bắt đầu ra lệnh lộc ngọc lân gật gật đầu sau đó đi ra ngoài bắc vực nhường triệu ra tôn ra chờ cũng chuyển nhập thánh hòa vực sau đó hai ngày trung châu vực bên này hàn khí càng thêm kinh khủng toàn bộ trung châu vực đều bị tuyết lớn bao trùn cỗ hàn khí kia sau đó lấy trung châu vực làm trung tâm bởi vậy thánh hòa đại lục tính là chân chính liên thành một thể ngay tại băng tuyết bao trùm đông nam tây bắc bốn vực sau toàn bộ thánh hòa đại lục bầu trời đồng thời chuyển ra kinh khủng oanh minh những ngày oanh minh giống như kinh lôi tại bầu trời không ngừng nổ vang kinh động đến toàn bộ thánh hòa vực người trung châu vực bên này cái kia trên bầu trời lô đen một cái đại môn chậm rãi hiện hiện trong cửa lớn mơ hồ có thể nghe được gào t h é t thanh âm linh lung vực bên này thư không nổ tung một cái đại môn xuất hiện tại bầu trời đồng dạng có các loại thanh âm hưng ơ phấn truyền ra ngoại trừ hai cái này vực đại diễn vực đại diễn hàn n g uyên vĩnh thành vực ngàn hồ vực khổng tước yêu vực đồng thời xuất hiện tình huống như vậy chính như bác thần hiếu thôi diễn như thế s a u cái giới vực chi môn gần như đồng thời xuất hiện đại diễn hàn uyên bên này các loại tiếng gào thép vang lên bạo tiếng oanh minh từ kia p h i ế giới vực chi môn phía sau truyền ra những ngày tiếng oanh minh b a n g vọng chân trời đồng thời có phẫn nộ gào thét phanh phanh phanh giới vực chi môn bên trên điên cuồng chấn động thường đạo vết rách xuất hiện chỉ một lát sau những ngày vết rách liền trải rộng toàn bộ giới vực chi môn đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng oanh minh giới vực chi môn ẩm vang nổ t u n g kinh khủng ma khi giống như hưởng lưu giống như từ giới vực chi môn c h bộc p h á t chỉ thấy vô số ma tộc từ giới vực chi môn bên trong p h n g ra những ma tộc này lít nha lít nhít che khuất bầu trời cơ hội không nhìn thấy cuối cùng vẹn vẹn nửa canh giờ mấy trăm vạn ma tộc từ giới vực chi môn xông ra trong đó không thiếu cựu tình của ma giờ phút này toàn bộ đại diện v ự c bầu trời đều tràn ngập vô biên ma khí nhưng cái này cũng không kết thúc chỉ thấy giới vực chi môn kết nối c h ố i lối đi có đáng sợ khí tức p h u n g trào vẹn vẹn trong nháy mắt một tôn mi tâm nắm giữ một khỏa loé sáng sao trời ma tộc xuất hiện ngôi sao này so với cựu tinh cổ ma chín khỏa tinh trung vào một chỗ còn muốn càng lớn đây là cổ ma bên trong ma vương là tại cựu tinh cổ ma trên cơ sở tiến thêm một bước tồn tại chiến lược tương đương với nhân tộc thánh vương cừng dạ theo cái này một tôn ma vương xuất hiện bốn phía cựu tinh cổ ma nhào nhào cúi thất đầu nhưng đường h ầ hư không bên trong lần nữa có khí tức cường đại phun trào vẹn vẹn trong nháy mắt lại có một tôn ma vương xuất hiện sau đó ma vương một tôn tiếp một tôn xuất hiện vẹn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện sáu tôn ma vương tăng thêm phía trước kia một tôn hết thảy bảy tôn ma vương cái này bảy tôn ma vương cũng không đi xa mà là cung kính đứng ở nơi đó sau đó ánh mắt cùng nhật nhìn xem đường hầm hư không trong thông đạo ma khí giống như hồng lưu giống như giống như phát một luồng khí tức đáng sợ t ừ trong thông đạo chuyển ra bất luận là ma, tộc vẫn là ma vương nao nhao quỷ một chân trên đất một mặt cùng nhật nhìn lên bầu trời dưới vực chi môn theo giới vực chi môn phun trào một cái ma khí ngập trời nam tử tử trong thông đạo một bước phóng ra nam tử mi tâm đồng dạng chỉ có một ngôi sao nhưng ngôi sao này lại là mộ bạc đây là cổ ma nhất tộc ma tôn hắn thực lực thương đương với nhân tộc chuẩn đế. t r ư trương nhao nhao dáng nhao nhao dáng tôn theo ma lâm lâm x u ấ t tộc một mặt tù nhiệt, hiện, phía hắn nhìn dưới bọn cặp ma của mắt v ề phía ma t ô n ánh ánh nóng bỏng như lửa. Ma tôn ánh mắt Ma mắt lửa. đế ạ m mặt mắt lướt nhìn bốn ánh băng lánh nói, vinh phía, qua sau đó các người của ma tộc nghe được ma tôn lời nói nao nhao phát ra hưng phấn cầm rú mấy trăm vạn ma tộc từ đại diễn hàn liên bên này bay ra nguyên một đám trong mắt cũng không khỏi lộ ra khát máu quang mang ngay tại đại diễn b ự c bên này mấy trăm vạn ma tộc giáng lâm thời điểm t r u n g châu b ự c bên này g i ớ i b ự c chi môn bị màu trắng đại đ ỉ n h đánh nát t ư ơ n g đạo người mặc bạch b à o thân ảnh giống như bông tuyết giống như rơi xuống từ trên không đây đều là tu sĩ mà lại còn là thống nhất ăn mặc tu sĩ những tu sĩ này tu vi kém nhất đều là thiên môn cảnh cũng là số lượng khổng lộ nhất một nhóm gần trăm vạn người tại những ngày này cửa cảnh tu sĩ sau lưng thì là thiên tượng cảnh cùng động thiên cảnh nhân số hợp lại cùng nhau cũng có gần vài người mặc dù trong đó đa số đều là thiên tượng cảnh nhưng động thiên cảnh có ít nhất ngàn người tà h ư u đúng lúc này tuyết trắng đại đ ỉ n h từ giới vực chi môn bên trong sông ra một cái lao giả đứng tại đại đ ỉ n h phía trên trên người lao giả có vô tận bông tuyết phun trào một luồng khí tức đáng sợ tại trên người lao giả bộc phát c ố khí tức này siêu việt thánh vương lao giả này chính là hàng thật giá thật một vị chuẩn đế t ư n g i ả lao giả sau lưng có thánh vương cảnh cường giả ba người bán thánh hơn hai mươi người tất cả mọi người là ánh mắt lạnh lẽo trong mắt có đáng sợ sát cơ phun trào chư vị chúng ta đã đi nhiều cái đại lục món đồ kia có khả năng nhất liền xuất hiện ở nơi này chúng ta nếu như có thể tìm tới đồ vật này chúng ta tuyết vực sẽ hoàn toàn thay đổi như thế nào làm cũng không cần ta nhiều lời ba vị thánh vương diên phần mình lĩnh một đội nhân mã kẻ dám phản kháng g i ế t không tha lão giả ánh mắt băng lãnh hắn khoanh chân ngồi tại màu trắng đại đ ỉ n h phía trên một cỗ cường đại khí tức xung ra cùng đường hầm hư không tương liên hắn đây là tại vững chắc đường hầm hư không vâng lão tổ ba vị thánh vương đồng thời ôm quyền thi lễ sau đó vung tay lên trăm bạn tu sĩ tụ tập tại phía sau bọn họ ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía thánh hòa vực tại cái hướng kia bọn hắn cảm nhận được vô số khí tức ba người không do dự thẳng đến thánh hòa vực phương hướng mà đi ngàn hồ vực bên này giới vực chi môn sau khi vỡ vụn vô số tu sĩ điên cùng chăn vào những tu sĩ này trang phục khác nhau vừa nhìn liền biết đến từ thế lực khác nhau nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm vẹn vẹn một nửa giờ không đến liền có mấy trăm bạn người tràn vào ngàn hồ vực những người này có thể không có bất kỳ cái gì tổ chức cùng kỷ luật bọn hắn tràn vào sau liền hướng phía bốn phía các nơi bay đi hai mắt tỏa sáng tại những người này t u ô n ra sau đường hầm hư không bên trong mấy chục đạo đáng sợ thân ảnh từ bên trong đi ra cái này mấy chục người đều là cuối cùng mới từ giới vực chi môn bên trong đi ra mỗi một cái đều vô cùng cường đại trong đó bán thánh cường giả gần bốn mươi người thánh vương cường giả ba người chuẩn đế cường giả một người dẫn đầu vị kia chuẩn đế cường giả là một cái la hậu một mặt tâm trầm vừa nhìn liền biết không phải tốt người nói chuyện la hậu ánh mắt đạo m ạ c băng lanh thanh â m băng lên chư vị đậu thủ đi sớm một chút đem nơi này tài nguyên cướp đoạt sạch sẽ chúng ta cũng tốt một lần nữa trở về đế lăng đại lục theo lão hậu ra lệnh một tiếng mấy trăm vạn tu sĩ cẳng là hai mắt tỏa sáng phóng tới bốn phương t h m hướng v i n h thành vực bên này giờ phút này đồng dạng tràn vào vô số tu sĩ đa số đều là kiếm tu những tu sĩ này giáng lâm chi địa chính là đại hàn vương triều lạc thủy đến v i n h thành vực về sau liền làm cho tất cả mọi người tận lực hướng phía đại hàn vương triều bên này gần lại lũng nhưng đại hàn vương triều nhất là lề m ề bọn hắn cũng không làm như vậy theo nhóm này tu sĩ giáng lâm giết chóc bắt đầu bọn hắn chỉ cần thấy được tu sĩ liền giết cơ h ộ không có bất kỳ cái gì nương tay vẹn, vẹn trong n h y mắt đại hàn vương triều bên này vô số tu sĩ nga xuống kinh đô càng làm máu chạy thành sông một màn này phát sinh cực nhanh rất nhiều tu sĩ dọa phải ổn phi phát tán mong muốn thoát đi nhưng có thể chạy đi không tới một phần ngàn những tu sĩ này cực kỳ tàn nhẫn rất nhiều đại hàn vương t r i ề u tu sĩ bị siêu mùa sau trực tiếp bị bóp nát nguyên thần chỉ sợ bọn họ đau khổ cầu khẩn cũng không làm nên chuyện gì bọn hắn không có chút nào đ ư ờ n g tay sau đó bọn hắn bắt đầu vơ vét tất cả có thể vơ vét tài nguyên lấy đại hàn vương triệu làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết trương giờ phút này vĩnh thành được tu sĩ rốt có biết là thủy nói đúng bọn hắn điên cùng hướng phía đại hán vương t r i ề u mà đi nơi nào còn dám có nửa điểm chỉ hoãn lạc thủy yi yi trước tiên liền biết đại hán vương t r i ề u phát sinh tất cả thấy những người này không có tàn sát bình thường b á y tính các nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bất quá lạc thủy cùng yi yi yi rất là b u ồ n b ự c bởi vì những người này siêu hồn tựa như là vì tìm kiếm thứ nào đó cũng không biết muốn tìm cái gì hai người rất là lo lắng các nàng cảm giác được một cỗ xa xa mạnh hơn các nàng khí thức người này hẳn là chuẩn đế cường giả trừ cái đó ra còn có bốn cỗ cùng các nàng tương đối khí t ứ c hẳn là thánh vương cảnh cường giả bán thánh cường giả các nàng cũng cảm giác được ba mươi người trở lên đến mức còn lại tu sĩ ít ra tại một trăm năm mươi vạn trở lên các nàng biết một trận chân chính trận đánh ác liệt một tới các nàng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn cản xuống tới chỉ có thể đi một bước nhìn một bước linh lung bực bên này giờ phút này yêu khí t r ù n g tiên h một tôn chuẩn đế đại yêu mang theo năm chỉ tương đương với nhân tộc thánh vương yêu vương giáng lâm thánh hòa đại lục tại bọn hắn sau lưng lit nha lit nít yêu tộc phô thiên cái địa số lượng ít ra tại ba trăm vạn trở lên những yêu tộc này sau khi xuất hiện nguyên một đám ánh mắt lộ ra khát máu quan mang tại năm tôn yêu vương dẫn đầu dưới xông về các nơi bọn hắn giáng lâm c h i địa phía dưới vừa vặn làm ộ t tòa thành trì người ở bên trong còn không rút l ũ i kịp phòng ngự kết giới liền bị công phá vô số yêu t ộ c xông vào trong đó gặp người liên ớt vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian mười mấy vạn người liền hoàn toàn biến mất đều bị yêu t ộ c thôn phệ sạch sẽ lý tâm an giờ phút này đã đi tới linh lung được phương hướng hắn mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng nhìn thấy nhiều như vậy yêu t ộ c giáng lâm cũng không khỏi cho mày trong tay hắn liền có hai tôn cựu tinh cổ yêu hắn tự nhiên biết yêu tập đáng sợ bọn hắn lực lớn vô cùng khí huyết tràn đầy cùng cổ ma không sai bị tại bên cạnh hắn đứng đây thanh hồng tụ lâm trí hành lâm t i ê n hành cơ b ạ tiên âu dương vô cực chở hơn hai mươi tên bản thánh giờ phút này tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị thánh vương hạ lệnh a không thể tùy ý yêu tộc thai họa linh l u n g g ự c ma vân tông lão tổ cựu thiên thủy mở miệng trong mắt của hắn sát cơ phun trào lý tâm an nhìn thoáng qua cựu thiên thủy cười nói cựu thiên thủy nếu không phải ta xác định ngươi cùng chúng nó không quan hệ ta cũng hoài nghi ngươi là yêu tộc giàn tế giờ phút này bọn hắn sĩ khí đang t ị n h hiện tại chúng ta ra tay kết quả sẽ chỉ là lâm vào khẩu chiến sau đó lưỡng bại câu thương chúng ta lui lại trước tiên đem hơn phân nửa linh lung mực nhường cho bọn hắn nhường những y ê u t ộ c này phân tán ra đến sau đó mới là chúng ta bắt đầu phản kích thời điểm tất cả mọi người lui ra phía sau dựa theo kế hoạch lúc đầu làm việc lý tâm an sau khi nói xong không còn lưu lại hướng phía nơi xa bay đi phía sau hắn bán thánh đồng thời gật đầu hồng thiên bảo vũ vũ cựu thiên thủy b ả bay hắn lý giải cựu thiên thủy tâm tư linh lung mực trải qua như thế giày vỏ tương lai tất nhiên t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng bây giờ thời kỳ phi thường không phải so đo những ngày thời điểm con lựa chọc đạo sĩ mời thu lễ chương một nghìn không trăm tám mươi sáu con lựa chọc đạo sĩ mời thu lễ khổng tức yêu b ự c lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân đứng thẳng hư không phía sau hắn là từng tôn khổng lồ đại yêu khổng tức yêu b ự c thế lực mạnh phi thường đặc biệt là theo lý tâm an đột phá thành vương phát tác chi lực biến hoàn thiện khổng tức yêu b ự c càng là có đông đảo đại yêu đột phá tại lý tâm an sau lưng cựu giai đại yêu liền có hơn bốn mươi tôn bọn hắn giờ phút này mặc dù hóa thành thân người nhưng đáy mắt đều là hung áp ánh mắt mạnh hỏa thành v ê n này hơn ngàn vạn yêu thú tụ tập ở cùng nhau tùy thời chuẩn bị xuất k cùng k h ô n g tức yêu vực liền nhau mấy cái vực tu sĩ、si、giờ phút này cũng tập trung vào nơi này những n à y vực thực lực cũng không kém bán thánh cường giả hợp lại cùng nhau có gần mười người bọn hắn lần này đem thiên môn cảnh trở lên tu sĩ、si、đều mang đến tập hợp thành một chi mấy chục vạn tu sĩ、si、đội ngũ tất cả mọi người ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa cái hướng kia chính là giới vực chi môn chỗ giờ phút này giới vực chi môn sớm đã mở ra từng tôn phật đà từ bên trong đi ra đồng thời đi ra còn có đạo sĩ những tu sĩ、si、này vậy mà phật đạo liên quân vẹn vẹn gần nửa ngày gần hai trăm vạn phật đạo liên quân tiến vào khổng tức yêu vực những n à y phật đà nguyên một đám dáng vẻ trang nghiêm đạo sĩ cũng là tiền phong đạo cốt nhưng bọn hắn làm việc thủ đoạn lại là tàn nhẫn dị thường những cái kêu phật đà trong tay rất nhiều tay sai nắm kim bát nhìn thấy không kịp thoát đi yêu thú trực tiếp tế ra kim bát kim bát bên trong vạn đạo phật quang rủ xuống yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn trên người có hỏa d i ễ m bước lên không lâu sau đó liền hóa thành một cái huyết đ à n đạo sĩ thủ đoạn c ũ n g tương tự không kém trong tay b ọ n họ cầm lấy một mặt âm dương kính âm dương k í n chiếu vào hung thú trên thân đồng dạng cũng là hỏa diễn b ư c lên huyết đan ngưng tụ một màn này đều bị lý tâm an bọn người thần hồn cảm giác rõ rõ ràng ràng trong mắt bọn họ trong nháy mắt sát cơ c u ầ n quận t h á n h vương những người này là muốn đối t a khổng tức yêu vực diệt tộc ngài hạ lệnh ai cho dù là phấn thân phái q u ố t chúng ta cũng muốn xé nát bọn hắn lý tâm an bên người kiểu d a i h ổ vương đối với lý tâm an mở miệng trong mắt của hắn tràn đầy vô tận bạo ngược chi khí không đơn thuần là hổ vương hùng vương sư vương s à vương t r ờ giờ phút này đều là sắc mặt như sức lạnh trong mắt sát cơ q u ầ quận lý tâm an thần hồn phong trào hắn cảm giác được bất luận là phật đà vẫn là đạo sợ khí t ư c nếu như hắn không có cảm ứng sai hẳn là có sáu tôn thánh vương phật đạo các ba vị nhưng bản tôn nói qua mỗi một đội nhân mã sẽ có chuẩn đế lĩnh đội nhưng hắn không có cảm ứng được tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề nếu như đối phương ẩn tàng k h í tức tránh trong đám người đối bọn hắn tới nói ngược lại càng thêm nguy hiểm chư vị không cần phải gấp bọn hắn đã hướng chúng ta bạch hỏa thành tới chúng ta bạch hỏa thành có không ít bố trí đánh trước rơi bọn hắn phách lối khí diễm lại đến giết chết những này còn lựa chọc cùng đạo sĩ lý tâm an ánh mắt lạnh lẽo hắn biết thực lực đối phương quá mạnh chính mình căn bản là không có cách kiểm chế nhiều như vậy thá một khi thật cứng đối cứng thua t h i ệ t chính là bọn họ bạch hỏa thành bên này thế nhưng là rất sớm đã bắt đầu bố trí ngoài thành đồng dạng bố trí một cái thập phương chu thánh đại trận đồng thời còn bố trí thánh vương kết giới hắn càng làm cho tất cả yêu vương luyện tập mười hai tổ vu đại trận chỉ cần ổn định bọn hắn không phải là không có hy vọng thắng lợi đông đảo yêu vương nghe được thánh vương lời nói nhao nhao đẻ xuống xung động trong lòng nhưng trong mắt sát cơ càng thêm n ồ n g đ ậ m đúng lúc này bầu trời xa xăm đen n h ị t một đội nhân mã hướng phía bạch hỏa thành, thành trên không nhóm người này đều là hòa t h ư ợ dẫn đầu hòa thượng là một cái lao giả trên người cà sa kim quang lòng lánh cái này lão hòa thượng là một tôn thánh vương phía sau hắn có ban thánh cường giả hơn mười người còn lại hòa thượng cho dù là tu vi kém nhất cũng có thiên muôn cảnh rất rõ ràng nhóm này hòa thượng hẳn là đến từ cùng một nơi giờ phút này bạch hòa thành lý tâm an bản tôn tham dự bố trí thánh vương kết giới đã mở ra a di đạo phật các vị đạo hữu b ầ n tăng nguyên chân đến từ đế lăng đại lục đại nghiệp tự lần này hạ giới là cùng chư vị hữu duyên chỉ cần chư vị bằng lòng vi hàng ta đại nghiệp tự vẩn tăng cam đoan chư vị an toàn dẫn đầu l a o hòa thượng tiến lên trước một bước thánh vương uy áp không có chút nào giữ lại trực tiếp triển lộ ra trên người hắn kim quan g phun g trào phía sau càng là có một k h ỏ a to lớn phật đà h ư ảnh nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm còn lại hòa thượng đều nhịp đứng ở sau người rất nhiều tay sai trùng chuyển động lên phật c h â u trong miệng còn nói lẩm bẩm con lựa chọc nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương từ đâu tới đây chạy về chỗ đó các ngươi không tại chùa miếu thật tốt n g h i ệ p tình chạy đến chúng ta thánh hòa đại lục tới làm cái gì lý tâm ăn một bước phóng ra đi thẳng tới kết giới bên ngoài ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem n g y chân nghe được lý tâm an trực tiếp sưng hâu nguyên t r â n là con lựa chọc nhưng hòa thượng kia cũng không khỏi đối lý tâm an trợn mắt nhịn nguyên t r â n giờ phút này cũng đánh giá lý tâm an cảm nhận được lý tâm an trên thân mánh liệt hỏa diễm chi lực không khỏi hai mắt tỏa sáng vị tiểu h ư u này lão phu xem ngươi cùng ta có duyên nếu không ngươi b á i tại lão phu danh nghĩa tạo đi ba ngàn phiền não kia thường bạn ngã p h ậ t trung ngộ trường sinh giới này bất quá là một cái hạ vị diện đạo h ư u cho dù là tại tu luyện như thế nào cũng không cách nào đánh vỡ thánh vương công cùng xứng xích nhưng ta đại nghiệp tự có chuẩn đế cường giả toa c h ấ n chỉ cần đạo hưu b á i nhập ta đại nghiệp tự liền có thể lắng nghe đại đế thanh âm há không diệu quá thay nguyên chân cười đối lý tâm an mở miệng trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam con lựa chọc ngươi đây là nhìn chúng hắn hỏa linh thể à, loại sự tình này v ầ n đạo cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện ngay tại nguyên chân vừa dứt lời bầu trời xa xăm một thanh âm văng lên chỉ thấy một thanh khổng lồ trên trường kiếm đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh phía trên toàn bộ đều là đạo sĩ trang phục dẫn đầu đạo sĩ là một người trung niên nam tử tay cầm phất trần trước ngực trên quần áo có một cái to lớn thái c lý tâm an ánh mắt đạo mạc thiên cơ tham chắc thuật vận chuyển lên đến trong nháy mắt biết đạo sĩ này danh tự trương tử hư người này tu vi đồng dạng cũng là thánh vương cảnh ở phía sau hắn đứng đấy hơn mười cái bán thánh đạo sĩ an mặc cơ hồ cùng trương tử hư nhất trí v ừ a nhìn thấy trương tử hư chạy đến nguyên chân sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới nhưng chỉ một lát sau lại khôi phục bộ kia mặt mũi hiền lành dáng vẻ đây hết thể lý tâm an nhìn rõ ràng trong lòng với lạnh bọn này con lựa chọc cùng đạo sĩ quả nhiên không có một cái tốt hắn thần hồn phun trào cảm giác được mặt khác bốn vị thánh vương còn chưa hướng bên này chạy đến trong mắt của hắn trong nháy mắt sát cơ phun trào những người này giờ phút này trong mắt hắn đều là người chết rất nhanh trương tử hư dẫn người liền đi tới bạch hỏa thành trên không con lựa chọc đạo sĩ t ú i bổn vương trước đưa một món lễ lớn cho các ngươi hy vọng các ngươi đ ưa thích thập phương chu thánh đại trận mở lý tâm an nói chuyện đồng thời đưa tay đối với phía dưới một chỉ toàn bộ bạch hỏa thành bên ngoài mặt đất ẩm ẩm chấn động t ư ơ n g đạo cột sáng phóng lên tận trời trực tiếp đem bạch hỏa thành bên ngoài phương viên chăm dặm toàn bộ báo phủ trương một nghìn tám mươi bảy một người ngăn lại bốn tôn thánh vương trương một nghìn tám mươi bảy Một nhưng g ngăn ư ờ i lại bốn tôn t á n h v ơ m ộ trận này pháp này bố trí không dễ bọn hắn nhân số quá ít vừa bọn trương tử hư dẫn người đến đây những người này gia nhập đặt đến trong lòng của hắn mong muốn bởi vậy hắn không chút do dự trực tiếp mở ra cái này sát trận từ lý tâm an xuất đạo đến nay thập phương chu thánh đại trận chém giết vô số cường địch nhưng hắn chưa hề mở ra bản đầy đủ đại trận không có người so với hắn thật tin tưởng đại trận này đáng sợ bao nhiêu hắn là thật sự có thể chém giết thánh vương tồn tại ngay tại trận pháp hình thành trong nháy mắt thập phương chu thánh đại trận bao phủ chi địa phong vân biến sắc manh liệt lôi điện từ đại trận từng cái địa phương xuất hiện những n à y lôi điện không phải màu trắng mà là huyết hồng sắc những n à y lôi điện không phải một đạo hai đạo mà là lít nha lít nhít r o n g nháy mắt bao trùn toàn bộ đại trận phạm vi bao phủ một trận p h á p nho nhỏ cũng n g h i vây k h ố n ta nhóm những người này phản ứng cũng không chậm tại thập phương chu thánh đại trận hình thành trong nháy mắt rất nhiều người liền kịp phản ứng bất luận là hòa thượng bên này vẫn là đạo sĩ bên kia đồng thời có vài vị b á n thánh ra tay hòa thượng bên này mấy vị bán thánh trực tiếp một trưởng q u ố gia kim sát trưởng ấn đón gió căng p h ồ n g lên thẳng đến bầu trời đạo sĩ bên này thì là d ơ lên trường kiếm trong tay đối với bầu trời đại trận kết giới chém tới kiếm quang săn trói thẳng đến bầu trời mãnh liệt kiếm khí giống như muốn chém vỡ t h ư ơ n cung bọn hắn khỏe miệm mỉm、cười. căn bản không có đem kết giới này để ở trong lòng cho rằng kết giới này căn bản là không có cách vây khốn bọn hắn khi bọn hắn cuồng bạo công kích đánh vào đại trận kết giới bên trên phát hiện kết giới không nhúc n í c h tí nào lúc sát mặt của bọn hắn trong nháy mắt thay đổi đúng lúc này huyết hồng sắc lôi điện giống như, như hạt mưa từ trên trời giáng xuống mỗi một tia chớp đều có lớn bằng bắt đùi tản ra một cô đáng sợ sắc ơ mau tránh ra đây là huyết lôi một khi bị nhiễm sẽ bị nghiệp trướng quấn thân vừa nhìn thấy huyết hồng sắc lôi điện rơi xuống tiếng kinh hô trong nháy mắt từ trong đại trận vang lên bất luận là những hòa thượng kia vẫn là lạc sĩ Giờ phút nguyên à y đ là sắc mặt t g chân hòa thượng đối với lý tâm an vào thét hắn không còn có vừa mới mặt mũi hiền lành cả người đều biến dữ thợ lão lựa chọc người không có cơ hội các người sẽ toàn bộ chết ở chỗ này lý tâm an ánh mắt văng lãnh nhưng hắn không có chút nào vung lòng t a y cầm trúc long thường, ánh mắt lạnh nhìn chầm chầm mắt thương, long lạnh léo ánh nhìn n ơ i xa. h ắ n muốn n p h ò g ngửa người phương ra tay có hư thập phá c h u thảm á n trận. tiếng h h đại t eo thiết thê lương ở bên trong đại trận v ă n g lên huyết hồng lôi điện rơi xuống về sau bất luận là hòa thượng vẫn là đạo sĩ trên người bọn họ huyết nhục trong nháy mắt từng mảng lớn c h ó c ra chỉ cần bị huyết hồng s ắ c lôi điện đánh chúng cặp mắt của bọn hắn trong nháy mắt huyết hồng một mảnh sau đó giống như nổi điên đồng dạng thẳng hướng bên người, người. huyết lôi bên trong có vô tận nghiệp trướng chi lực những n à y nghiệp trướng chi lực sẽ để cho bị huyết lôi bổ chúng người trong nháy mắt nghĩ đến mình nguyên lai、like、là làm chuyện ác giờ phút này bọn hắn nhìn bốn phía cảm giác bốn phía người đều giống như hướng chính mình lấy mạng người bởi vậy bọn hắn lâm vào điên cuồng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là chém giết bọn hắn b á n thánh người giờ phút này còn tốt thân hồn của bọn hắn cực kỳ cường đại tạm thời còn có thể áp chế loại này mới tưởng nhưng b á n thánh trở xuống căn bản là không có cách á p chế chỉ cần bị chém chúng trong nháy mắt liền hoàn toàn đ i lên tại huyết lôi rơi xuống sau trong đại trận t ậ n thế chính thức bắt đầu trình diễn bên trên bầu trời giống như đã nứt ra một vết đức vô tận nham tương từ không trung rơi xuống trong nham tương có từng đoá từng đoá hỏa diễm hoa sen bay ra những ngọn lửa này hoa sen cũng không phải bình thường hỏa diễm hoa sen mà là thánh hỏa hỏa diễm hoa sen mỗi một đoá đều là to bằng m i ệ n g chén số lượng lít nha lít n h í đại trận phạm vi bao phủ phương viên trăm dặm cơ hồ đều là hỏa diễm hoa sen bên trên bầu trời vô tận đa quang kiếm quang thương ảnh p h ụ ảnh xuất hiện hướng phía phía dưới h ỏ a thượng đạo sĩ đánh rớt lao tổ cứu mạng rồi tiếng kêu thảm thiết gây lương từ trong đại trận chuyển ra lần lượt từng thân ảnh tại trong trận pháp nổ tùng hóa thành hết vụ nguyên thần của bọn hắn mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị ma di người cái này sâu k i ế n cũng dám như thế thiết kế hãm hại chúng ta các người cái này một giới sẽ máu chạy thành sông t r ư ơ n g tử hư giờ phút này nào có chút nào tiên phong đạo cốt trong tay hắn phất trần phát sáng đây là hắn thánh binh phất trần đón gió căng phừng lên bao phủ phương biên ngàn trượng papi đem bộ phận đạo sĩ bảo hộ ở trong đó nguyên chân bên kia giờ phút này cũng giống như thế trong tay hắn kim bắt buộc phát ra vạn đạo kim bang đem bên cạnh mình ngàn trượng phạm vi bao phủ không phải bọn hắn không nguyện ý đem phạm vi bao phủ mở rộng một chút thật sự là công kích quá mức đáng sợ cho dù là ngàn trượng pha bi kim bắt cùng phất trần bên trong đều không ngừng có tiếng rên rỉ vang lên chúng ta là sâu kiến các ngươi là cái gì sâu kiến cũng không bằng không muốn tại trước mặt chúng ta giả dạng làm một bộ trách trời thương dân dáng vẻ các ngươi nếu quả như thật từ bi cũng sẽ không dáng lâm thánh hòa đại lục một đám hất lên ra người lang đã làm kỹ nữ liền đừng nghĩ đến lập đền thờ nhìn thấy các ngươi loại vẻ mặt này liền để người buồn nôn ta nói qua hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này không có người có thể cứu được các ngươi lý tâm ăn ánh mắt băng lãnh hắn sau khi nói xong ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa nơi đó có bốn đạo đáng sợ khí tức ngay tại phi tốc tới gần hắn biết kia còn lại bốn tôn thánh vương mới tới hắn nhìn thoáng qua thập phương chu thánh đại trận chỉ thấy bên trong giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành địa ngục lần lượt từng thân ảnh nổ tung hóa thành huyết vụ bên trên bầu trời hắn nhìn thấy một dòng sông tại dần dần hình thành kia là hoàn chỉnh thời gian trường hạ hắn biết người ở bên trong hoàn toàn xong hắn không do dự một bước phóng ra lúc trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trăm dặm có hơn mạnh liền hỏa diễm từ dưới chân hắn tuân ra những ngọn lửa này không ngừng hướng phía bốn phía bốn ph trong nháy mắt đem phương viên vạn trượng hóa thành biển lửa tay hắn cầm trúc long thương đứng tại biển lửa trung ương hỏa diễm chiến giáp bao trùm toàn thân còn sót lại một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn phía xa đúng lúc này bốn đạo thân ảnh từ trong hư không một bước phóng ra hai cái hòa thượng hai cái đạo sĩ trên người bọn họ đều tản ra t h á n h vương cảnh cường giả khí t ứ c bốn người mới vừa xuất hiện lý tâm an dưới chân vạn trượng biển lửa trong nháy mắt s ô i trào kinh khủng hòa diễm phun trào vạn trợ biển lửa lần nữa mở rộng ra kinh khủng hòa diễm hướng thẳng đến bốn đạo thân ảnh quét sạch mà đi hắn chủ động khởi sướng chuẩn đế cường giả đáng sợ chương một nghìn tám mươi tám chuẩn đế cường giả đáng sợ bạch hỏa thành bên này giờ phút này đông đảo yêu vương chừng lớn hai mắt nhìn xem kia giống như luyện n g ụ c đồng dạng cảnh tượng thân thể không khỏi dùng mình một cái tại k h ô n g thức yêu cực lũ yêu thú tôn trọng chính là lực lượng lúc trước thánh vương bố trí trận pháp này lúc trong lòng bọn họ còn âm thầm nói thầm có thời gian này còn không bằng nhiều tu luyện một hồi đâu nhưng là hiện tại bọn hắn biết chính mình sai sai không hợp t h ó i thường thế này sao lại là trận pháp gì đây mới thực là diện đại trận giờ phút này trận pháp đã hoàn toàn bị dẫn、động. huyết hồng sắc lôi điện không ngừng d u n g hợp biển lớn đã đ ạ t đến to bằng cái tớt côn bạo lôi điện trực tiếp đánh vào kim bắt cùng phất trần bên trên tiếng rên rỉ không ngừng v ă n g lên giang d ắ c nguyên chân cùng trương tử hư nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình thánh binh vậy mà ngăn không được kim bắt cùng phất trần bên trên giờ phút này đều xuất hiện đạo đạo vết rách hơn nữa vết rách còn tại phi tốc lớn mạnh không sắc mặt hai người trắng bệnh trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi đúng lúc này vô tận đa quang ký quang chờ chém xuống tại kim bắt cùng phất trần bên trên bọn hắn lại cũng không chịu nổi ẩm vang nổ bể ra đến theo kim bắt cùng phất trần n ổ tung nguyên bản bao phủ n g à n trượng phạm vi giờ phút này cũng hoàn toàn bạo lộ ra một vị bán thánh kêu thảm một tiếng trên người hắn hai đoá hỏa diễm hoa sen rơi xuống thân thể của hắn trong nháy mắt bị vô tận hỏa diễm ba khỏa còn có một vị bán thánh trực tiếp bị một đạo đáng sợ màu đỏ lôi điện đánh trúng trong nháy mắt hóa thành cho tàn nguyên chân cùng trương tử hư đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng thánh vương khí tức bộc phát đem đánh phía bọn hắn các loại tiến công đánh nát bọn hắn đồng thời một trưởng vỗ tại thập phương chu thánh đại trận phòng ngự kết giới bên trên toàn bộ kết giới kịch liệt run dày nhưng không có muốn phá vỡ dấu hiệu. đúng lúc này bên trên bầu trời một dòng sông từ trên trời ra xuống hướng phía nguyên chân cùng trường tử hư bọn người có tới mấy bị bán thánh còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị dòng sông thối vệ bọn hắn trong miệng phát ra tuyệt vọng tiêu thảm d u n g nhan phi tốc giàn mua chỉ một lát sau trực tiếp hóa thành t h ơ i khô còn sông này quét sạch qua nguyên chân cùng trương tử hư trong miệng hai người trong nháy mắt chuyển ra vô cùng thê lương tiếng tiêu thảm thiết bọn hắn đồng dạng phi tốc giàn mua vẹn vẹn trong nháy mắt bọn hắn liền đã dần dần ra đi thể nội khí huyết cơ hổ khô cạn không tại sao có thể như vậy đây không phải là thật nguyên t r â n cùng trương tử hư đều không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy bọn hắn giờ phút này thật tuyệt vọng giờ phút này trong trận pháp ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn sống không đủ hai mươi người nhưng vào lúc này vô số hỏa diễm hoa sen rơi xuống từ trên không tại bọn hắn tuyệt vọng trong tiếng tê đem bọn hắn trực tiếp bao phủ đại nhân cứu mạng a nguyên t r â n cùng trương tử hư hướng phía bầu trời lớn tiếng la lên thanh â m tê h lương càng là có nồng đậm tuyệt vọng giờ phút này nơi xa lý tâm an một người độc chiến bốn tôn thánh vương mặc dù bị bốn người áp chế nhưng bọn hắn mong muốn đánh bại lý tâm an cũng không phải một chuyện dễ dàng lý tâm an cũng không phải là muốn chiến thắng bốn người này mà là muốn kéo dài một ít thời gian trong tay của hắn trúc long thương bị hắn toàn diện kích hoạt đâm ra một t h ư ờ n g trực tiếp hóa thành vạn trượng trúc long xông về bốn người bốn người kếp ánh mắt b ă n g lãnh hai cái h ỏ a thượng đồng thời một trường gỗ ra và nóng ánh t r ư ờ n g ấn m â y ra t r ư ờ n g ấn bên trong một cái kim sắc phật tự hiện hiện h a i cái t r ư ờ n g ấn thẳng đến vạn trượng trúc long t r ư ờ n g ấn những nơi đi qua thư không điên cùng đổ sụp mặt khác hai cái đạo sĩ thì là giơ lên trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra hai đạo vạn trượng kiếm văng xông về lý tâm an lý tâm an dưới chân mạnh liệt hỏa diễm phóng lên tận trời trực tiếp đón nhận hai đạo vạn trượng kim ế quang q â a n h một tiếng vang thật lớn cùng bạo oanh minh nhường vạn trượng hư không điên cùng đổ sụt lý tâm an rời khỏi ngàn trượng bốn đạo thân ảnh cũng bị đánh bay mấy trăm trượng bốn người sắc mặt khó coi một tên h ỏ a thượng mở miệng nói hai vị đạo sĩ t ú i các ngươi ngăn lại hắn chúng ta đi cứu nguyên chân sư đệ cùng giả dối đ ạ o hưu h ỏ a thượng kia sau khi nói xong liền phải khởi hành nhưng vào lúc này mạnh liệt hỏa diễm xuất hiện trong mắt hắn chỉ thấy một cái vạn trượng hỏa long hướng hắn vào tới đáng sợ nhiệt độ cao nhường không gian bốn phía đều kịch liệt và mẹo kia hai cái hỏa thượng loại công kích này nếu như banh kích trên người bọn hắn bọn hắn cũng không chịu nổi rơi vào đường cùng chỉ có thể dừng bước lại nên đón lý tâm an tiến công cùng lúc đó lý tâm an trong tay chúc long thương ngóc lên công về phía hai vị đạo sĩ để bọn hắn cũng không cách nào giành tay cũng đúng lúc này nguyên t r â n cùng trương tử hư cầu cứu thanh âm chuyển đến thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi ngay tại đạo thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt bên trên bầu trời một đạo tiếng thở dài vang lên mặc dù đạo thanh âm này không lớn nhưng lại giống như quần quận kinh lôi trên không trung nổ vang đang cùng bốn tôn thánh vương động thủ lý tâm an trong nháy mắt đỉnh chỉ công kích thời không nhảy vọt thuật thi t r i ể n ra thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chẳng biết lúc nào thiên hỏa thành trên không xuất hiện một cái lao giả trên người lao giả có một cô viễn siêu thánh vương huy áp hắn đứng ở nơi đó rõ ràng không có triển lộ bất kỳ khí tức lại cho người ta một loại nguy nga giống như núi cảm giác đây là một tôn chuẩn đế hắn rốt cuộc nhiệt thân một thấy lao giả xuất hiện nguyên chân cùng trương tử hư trong nháy mắt vui mừng qua đỗi đ ộ i vàng lớn tiếng mở miệng nói lại nhân cứu mạng a hai người giờ phút này cũng nhìn thấy lý tâm an ánh mắt lộ ra vô tận vẻ hoạt động chờ bọn hắn đi ra ngoài bọn hắn muốn đem phiến đại lục này sâu kiến toàn bộ giết không còn một ngống giờ phút này lão giả không để ý đến hai người kêu cứu ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới thập phương chu thánh đ ạ i trận trong mắt đều ra một tiếng ngưng trọng thật là đáng sợ trận pháp cho dù là thánh vương bị n u ố t vào trong đó cũng khó có sống sót khả năng lão giả sau khi nói xong một trưởng nhấc lên liền phải đối với phía dưới trận pháp vỗ xuống lão g i a hỏa ngươi dám động tiểu ra trận pháp thử một chút tiếp ta một chiêu bắt hoang tủ lòng thủ lý tâm an hỏa diễm phân thân nổi giận gầm lên một tiếng mánh liệt hỏa diễm từ trên người hắn bộ phát hai tay đối với bầu trời xé ra theo hắn một chiêu này thi triển đi ra bầu trời ẩm ẩm chấn động vô tận hỏa diễm chống rông xuất hiện tại bầu trời tạo thành hai cái to lớn hỏa diễm cánh tay cái này hai cái hỏa diễm cánh tay đối với lao giả chỗ dùng sức xé ra đây là bản tôn truyền cho hắn chữ i kỹ phối hợp hắn hỏa linh thể phân thân uy lực cực kỳ đáng sợ hắn tự tin cho dù là thánh vương cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn lại hắn một chiêu này theo hỏa diễm cánh tay xé ra h ư không trực tiếp bị xé mở quần quận hỏa diễm mang theo một cố lực lượng b u n g bạo dọc theo hư không thẳng đến tên lao giả kia cố lực lượng này những nơi đi qua h ư không trực tiếp bị xé nát sau đó nhao nhao nổ tung xa xa bốn tôn thánh vương nhìn thấy ly tâm an một k í c h này không khỏi sắc mặt đại biến công kích như vậy nếu như rơi trên người bọn hắn bọn hắn rất có thể trọng thương lão giả kia đạ m mạc liếc bầu trời một cái nguyên bản muốn vua xuống một trường trực tiếp thay đổi phương hướng một chỉ điểm hướng hư không quay một tiếng vang thật lớn h ư không nổ tung kia cô sẽ rách lực lượng cùng quần quận hỏa d i ễ m trực tiếp bị ma diệt lão giả không nhúc n í c h tí nào cái k i a ngón tay giống như tường đồng bách sát ngăn trở tất cả lực lượng thân thể không gian bốn phía cũng không có nhận đến chút nào ảnh hưởng Trước 1089, máu t a n h khổng tức yêu vực t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi chín máu t a n h khổng tức yêu vực lý tâm an thấy cảnh này con ngươi cũng không khỏi có hơi hơi co lại đây chính là chuẩn đế lực lượng sao cùng thánh vương quả nhiên không phải cùng một cái cấp độ sắc mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm nhưng mục đích của hắn cũng đã tới thập phương chu thánh trong đại trận hai tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên nguyên chân cùng trương tử hư trực tiếp bị ngọn lửa hoa sen hoàn toàn t h ô n vệ bên trên bầu trời phong vân b i ế n sắc vô tận lôi vân từ bốn phương tám hướng hội tụ mưa máu tẩm tạ từ trên trời g á n xuống cái tia chuẩn đế lão giả giờ phút này kịp phản ứng nhìn về phía lý tâm an thời điểm trong mắt sát cơ phun trào sâu kiến dám ngăn t r ở lão phu cứu người người muốn tìm chết lão giả hoàn toàn phẫn nộ chính mình đường đường trần đế vậy mà trơ mắt nhìn hai tôn thánh vương chết tại trước mặt mình nhường hắn l ử a giận trong lòng bên trong đốt lão giả hét lớn một tiếng một t r ư ờ n g hướng phía lý tâm an chỗ trực tiếp mạnh mẽ vua xuống một t r ư ờ n g vô gia che khuất bầu trời bầu trời mưa máu đều giống như rừng ở không t r u n g không dám rơi xuống t r ư ờ n g ấn bao phủ chi địa thư không đều giống như hoàn toàn bị giam cầm đồng dạng một cô kinh khủng tới cực điểm khí tức từ trên người lão giả bộc phát lý tâm an ánh mắt băng lãnh thiên cơ tham chất thuật thi trở nên ra biết tên của ông lão lưu đồng xuyên lão gia hỏa ngươi là cái thá gì cũng dám đến ta thánh hỏa đại lục dương oai hôm nay tiểu gia liền phải xé ngươi lý tâm an trong mắt sát cơ c u ầ n c u ộ n trên người hắn p i n h khủng h ỏ a diễm bộ phát d i ấ u ở trong thân thể của hắn chu tức chân hỏa từ trong thân thể trào lên mà ra phía sau hắn một cái mấy vạn trượng chu tức xuất hiện theo lý tâm an tay một chỉ xông về bầu trời cùng lúc đó b ạ c h hỏa thành bên này kết giới tự động mở ra những cái kia yêu vương trong tiếng giống giận dữ trực tiếp nào về phía xa xa kia bốn tôn thánh vương nếu như là bình thường bán thánh căn bản không thể nào là thánh vương đối thủ nhưng khổng tức yêu vực yêu vương lực lớn vô cùng da dày thịt béo bọn hắn mấy cái liên thủ tán phát k h í tức đồng dạng cực kỳ đáng sợ mà bầu trời xa xăm vô số hòa thượng cùng đạo sĩ xuất hiện một trận đáng sợ đại chiến hoàn toàn bạo phát trận này va chạm không phải vài trăm người va chạm mà là hơn ngàn vạn người chém giết vẹn vẹn va chạm trong nháy mắt liền có vô số tiếng kêu thảm thiết văng lên giờ phút này bầu trời huyết vũ mưa như trúc nước tại huyết vũ kích thích phía dưới khổng tước yêu vực yêu thú hoàn toàn phát cuồng nhưng chúng nó nhưng không có mất lý trí mà là nghiêm ngặt ý theo mười hai tổ vu đ ạ i trận hiện trường nhìn như lộn xộn nhưng đa số yêu thú đều là mười hai vị liên hợp tạo thành càng thêm đáng sợ công kích vẹn vẹn trong nháy mắt kia bốn tôn thánh vương liền bị hai mươi bốn con yêu vương vây quanh sau đó đ i ê n cùng chém giết cùng một chỗ trong lúc nhất thời bốn tôn thánh vương căn bản không thoát khỏi được hai mươi bốn tôn yêu vương vây công mà còn lại yêu vương cùng nhân tộc b ả n thánh thì là mang theo mình người xông vào những hòa thượng kia cùng đạo sĩ bên trong chiến trường phi tốc mở rộng lấy bạch hòa thành làm trung tâm phương viên trăm dặm ngàn dặm thậm chí vạn dặm toàn bộ hóa thành chiến trường giờ khác này chiến trường cực kỳ máu canh cơ hồ mỗi thời mỗi k h ắ c đều có yêu thú hoặc là tu sĩ bị giết thần hồn bị diệt những cái kia khí thế hung hăng hòa thượng cùng đạo sĩ trực tiếp bị khổng tức yêu vực điên cùng đánh phủ bọn hắn vốn cho là đây là một trận không n a n g nhau giết chóc nhưng là đại chiến mở ra về sau bọn hắn biết mình sai căn bản không phải dạng này yêu thú số lượng nhiều lắm vô cùng vô tận căn bản giết không hết những n à y yêu thú nguyên một đám hai mắt đỏ bừng căn bản không quan tâm sinh tử của mình phát cùng đồng dạng xông về những n à y hòa thượng đạo sĩ có yêu thú cho dù bị chém xuống đầu cũng muốn mạnh mẽ cắn một cái kéo xuống khôi lớ giờ phút này toàn bộ khổng tức yêu vực chân chính máu chảy thành sông bầu trời rơi xuống mưa máu cùng máu tươi kết hợp hướng chảy bốn phương tám hướng những hòa thượng kia cùng đạo sĩ giờ phút này không còn có vừa mới bình tĩnh nguyên một đám sắc mặt dữ tợn đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vẹn vẹn giao chiến lửa nén hương thời gian mặt đất ít gia tăng lên trăm vạn bộ thi thể những thi thể này đa số đều là y ê u thú nhưng ở trong đó đồng dạng hôn t ạ m không ít hòa thượng cùng đạo sĩ thi thể kỳ thật hòa thượng cùng đạo sĩ tử vong nhân số xa so với mặt đất thi thể nhiều nhưng rất nhiều thi thể đều bị yêu thú mất lấy lúc này mới nhìn ít rất nhiều nhưng trận đại chiến này chân chính đưa đến quyết định tác dụng không ở nơi này mà là lý tâm an cùng lưu đông xuyên đại chiến giờ phút này lý tâm an không còn g i ấ u dấu diêm diếm những năm này hắn nhưng là có chuẩn bị hắn tại khổng tức yêu cực luyện hóa trên trăm loại yêu hỏa những này yêu hỏa đều là đến từ các loại yêu thú yêu đan hay là bản m ệ n h của bọn nó h ỏ a diễm hắn đem trăm loại yêu hỏa dung hợp đồng thời dung hợp một loại dị hỏa tạo thành một loại mới h ỏ a diễm hắn đặt tên là bách yêu chi viêm chu tước chân hỏa bất quá là bách yêu chi viêm bên trong một loại mà thôi dưới chân của hắn là vô biên biển lửa trong biển lửa. có bách yêu hư không hiện hiện hắn biết rõ cho dù là có bách yêu chi viêm trợ g i ú p hắn cũng chưa hẳn là lưu đông xuyên đối thủ nhưng là hắn hiện tại không có lựa chọn chỉ có thể tận khả năng ngăn chặn lưu đông xuyên hắn cùng bản tôn đã thương lượng qua chỉ, chỉ có h ỉ c thể là tiêu diệt những xâm lấn giả kia sau đó đem mạnh nhất nhóm người này dẫn tới bản tôn bên kia liền có thể lưu đông xuyên để mặc lại lý tâm an trực tiếp gọi ra tên của đối phương sau đó chỉ một ngón tay vô tận hỏa diễm xuất hiện tại lưu đông xuyên bên người muốn đem hắn trực tiếp thôi vệ lưu đông xuyên ánh mắt băng lãnh hắn biết chuyện hôm nay nếu như chuyển ra ngoài mặt của hắn đều mất hết tại hắn ngay dưới mắt lại có hai tôn thánh vương bị chém giết hắn bước ra một bước vạn t r ư ở n g hư không trực tiếp đổ sụt những cái kia xuất hiện ở bên cạnh hắn h ỏ a diễm trực tiếp bị vạn t r ư ở n g hư không t h ô n vệ lưu đông xuyên ánh mắt băng lãnh đối với l ý tâm an một chỉ lý tâm an sau lưng đống nhiên nổ t u n g xuất hiện một cái khổng lồ lỗ đen một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực từ trong lỗ đen một phát muốn đem l ý tâm an trực tiếp t h ô n vệ lý tâm an hừ lạnh một tiếng hắn miệng há mở tứ phía cờ xí từ trong miệng xung ra trực tiếp xuất hiện tại thân thể của hắn một phía đây là thiên đ i ệ huyền hoàng trợ kỳ là bản tôn giao cho hắn sử dụng theo thiên địa huyền hoàng trận kỳ xuất hiện thân thể của hắn m ộ n phía trực tiếp xuất hiện một tấm kết giới đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó lưu đông xuyên thấy cảnh này không khỏi nhữ mày đúng lúc này lý tâm an nâng tay lên bên trong trúc long thương đối với lưu đông xuyên bắn một phát đâm ra trúc long thương bên trên hỏa d i ễ m cuộn cuộn một đạo vạn trượng thương ảnh thẳng đến lưu đông xuyên thương ảnh những nơi đi qua thư không điên cùng đổ sụ lưu đông xuyên ánh mắt băng lãnh trực tiếp một trưởng q u ố a đem cái kia đạo vạn trượng thương ảnh trực tiếp đập nát hắng muốn ra tay dưới chân của hắn bỗng nhiên có hỏa d i ễ m p h u n g trào những ngọn lửa này bên trong còn lơ lửng vài thanh chuẩn thánh binh bạo văng lanh thanh â m từ lý tâm an trong miệng truyền ra vài thanh chuẩn thánh binh bên trên đồng thời có cồn g bạo khí tức một phát sau đó ầm vang nổ tung hóa thành một cỗ cồn bạo cơ ư khí cái này cơ ư khí trực tiếp đem lưu đông xuyên c u ố n vào trong đó phương viên vạn trợ ư n g toàn bộ đổ sụt hư l ệ n h một tiếng chuyển đến lưu đông xuyên từ bên trong một bước đi ra trong mắt có vô tận lửa giận lý tâm an thấy cảnh này không khỏi thở dài một tiếng hắn biết tiếp xuống liền là chân chính cổ chiến Trước xin gọi ta g i ế t chóc chân quân t r ư ơ n g một nghìn không trăm chín mươi xin gọi ta g i ế t chóc chân quân tại không tức yêu vực bạo phát máu tanh nhất đại chiến sự tỉnh ngàn hồ vực bên này lý tâm an g i ế t chóc phân thân cũng bắt đầu độc thủ hắn không có tại nhóm người này giáng lâm thời điểm liền độc thủ mà là nhường ra hơn phân nửa ngàn hồ vực kể từ đó nhóm này giáng lâm tu sĩ liền bị phân tán ra hắn cũng không có nghĩ qua muốn thủ vững ngàn hồ vực chiến trường chân chính tuyển tại đại hoa n g vực nhưng ngàn hồ vực là hắn thất bại những người này nhuệ khí một trận chiến bạch long đi vào lý tâm an dết chóc phân thân trước mặt thân xác cung kính vô cùng đối với trước mắt thánh vương phần t h ầ n bạch long đánh đáy lòng e ngại trên người đối phương k i a cô đáng sợ sát lục chi khí nhường hắn có một loại cảm giác giận cả t ó c gáy thánh vương hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng bằng lòng đi đã toàn bộ đi đ ạ i hoa ngực nhưng còn có một số người không nguyện ý rời đi bạch long nói đến đây ngừng lại hắn cũng rất là bất đ ắ n dĩ lý tâm an ánh mắt lạnh lùng lạnh lùng nói không cần phải để ý đến bọn hắn đã bọn hắn bằng lòng lưu lại chịu chết vậy liền để bọn hắn đi chết tốt người đi thông báo một chút tất cả bán thánh tu vi người cùng ta cùng một chỗ đi săn giết bọn hắn bạch long nghe được lý tâm an l ờ i lạnh như băng thân thể nhịn không được run một chút loại l ờ i này thánh vương bản tôn là không thể nào nói ra được phải biết không nguyện ý đi không ít người có ít nhất hai triệu người trở lên nhưng hắn cũng biết chính mình không cách nào cải biến kết cục này chỉ có thể gật đầu bằng lòng bạch long ôm quyền rời đi rất nhanh hơn mười đạo thân ảnh liền xuất hiện tại cách đó không xa ngoại trừ bạch long bên ngoài đại yến thánh tông bên này còn có phong đạo tử lương v ĩ n h cao chu quý thanh trịnh long h ổ trương tân biêu năm người nam vực người bị lý tâm an điệu đi nơi này hết thệ có bốn tôn bản thánh theo thứ tự là mạnh tri tương mạnh hạo ngoại ô kỳ lao uy pháp học giản g kỳ gia cùng phát gia đều là nam vực đại gia tộc nhưng thực lực kém xa tít tắc m ạ n h ra bọn hắn đi vào lý tâm an giết chóc phân thân cách đó không xa đứng thẳng nhìn xem cái kia đạo tóc màu lửa đỏ thân ảnh trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ chư vị ta chỉ có một cái yêu cầu nhìn thấy những cái kia từ đế lăng đại lục tới tu sĩ không muốn có bất kỳ lưu thủ ta muốn nhìn thấy thây ngang khắp đồng cảnh tượng để bọn hắn biết xâm lấn ta thánh hòa đại lục liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị bọn quân sẽ đích thân đi săn giết những cái kia bán thánh cùng thánh vương các ngươi tận lực không muốn tách ra quách một khi gặp phải không có cách nào đối phó người liên hệ một quân lý tâm an sau khi nói xong thân thể làm nhạt biến mất tại nguyên chỗ mạnh chi tương bọn người lẫn nhau trong mắt đồng thời sát cơ phun trào nhao n h a u khởi hành ngàn hồ vực bên này lý tâm an mặc dù rút đi không ít người nhưng như cũ có rất nhiều người không nguyện ý thoát đi những n à y không nguyện ý thoát đi người giờ phút này trở thành đế lăng đại lục tu sĩ săn giết đối tượng bọn hắn cũng mặc kệ nguyên là người bình thường vẫn là tu sĩ những nơi đi qua không có một mặt cỏ tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại ngàn hồ vực rất nhiều nơi văng lên những cái kia không nguyện ý rời đi người giờ phút này hối h ậ n ruột đều xanh tiên nhân tha mạng à ngươi muốn cái gì tiểu lão nhân đều bằng lòng cho ngươi chỉ hy vọng ngươi tha tiểu lão nhân cùng cháu trai một mạng một cái lao giả quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác trên mặt có ấm áp chất lòng chảy xuống vội vàng dùng tay sờ một cái phát hiện đầy tay là máu hắn dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh quay đầu nhìn về phía một bên phát hiện cháu mình đã trở thành thi thể không đầu lão giả phát ra tuyệt vọng tiếng tê、ư. lúc trước chính là hắn kiên chỉ không muốn rời đi bây giờ cả nhà còn sót lại hắn một người ha ha, ha. một hồi cùng tiếu từ đằng xa chuyển đến hơn mười người tu sĩ nhìn trước mắt bị tàn sát thôn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng lao giả kia n ổ i điên cầm lấy một thanh đốn tủi lao liền hướng phía những tu sĩ này vào tới những tu sĩ kia thấy cảnh này cười càng là điên cuồng đúng lúc này xa xa chân trời một vệ huyết hồng sắc s ẹ t qua chân trời sau đó phân mười mấy c ố như chấp giật đâm vào những tu sĩ này c á i hót những này cùng tiếu tu sĩ tiếng cười trong nháy mắt im vặt mà dừng trong mắt đều là vô tận sợ hãi bọn hắn chật vật xoay đầu lại chỉ thấy một đạo tóc huyết hồng áo đen thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa những cái kia xuyên qua bọn hắn cái ó t đồ vật đều là đối phương máu mái tóc màu đỏ người này chính là lý tâm an giết chóc phân t h ầ n theo hắn tâm niệm v ừ a động những cái kia đâm vào những người này cái ó t mái tóc màu đỏ trực tiếp rút ra những người này thi thể rơi xuống từ trên không hắn không để ý đến cái kia cầm lấy đao bổ củi như phát điên chém những thi thể này lao giả cái thôn này bị d i ệ t kiện là tự làm tự chịu hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa hắn cảm ứng được cái hướng kia có một cỗ thánh vương ký tức thân thể hắn phi tốc thoái hóa rời đi cái này đi ngàn qua t h ô n trang ngàn hồ vực bách hiểu môn là ngàn hồ vực một cái đại tô môn nắm giữ động tiên cảnh cường giả mấy người chẳng qua hiện nay đã toàn bộ rút lui nhưng nơi này kiến trúc bảo tồn hoàn chỉnh bây giờ đã trở thành đế lăng đại lục tu sĩ cứ điểm một trong nơi này tu sĩ số lượng rất nhiều gần hai trăm ngàn đem toàn bộ bách hiểu môn cùng phụ cận mấy ngọn núi đầu đều toàn bộ chiếm cứ giờ phút này một cái ngọn núi lý tâm an giống như một cái cô máy giết chóc điên cuồng chém giết lấy đỉnh núi này người hắn đã bố trí một tầng đặc thù linh l ự c kết giới chỉ cần kết giới không nát nơi này chuyện đã xảy ra cũng sẽ không chuyển đi đỉnh núi này có một tôn bản thánh tại hắn xuất hiện thời điểm trước hết đem người này chém giết sau đó hắn còn hồ gặp bầy dê huyết hồng tóc hoa thành ngàn vạn trường kiếm đâm vào bốn phía tu sĩ đầu lâu bên trong cho dù là động thiên cảnh đình phong triển khai phát tướng n h ư c ũ không cách nào ngăn cản mảy may người đến cùng là ai tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bên trong ngọn núi này vang lên những cái kia mới vừa từ đế lăng đại lục giáng lâm tu sĩ trong mắt đều là vẻ hoảng sợ lý tâm a n ánh mắt h ở hững nhìn xem những n à y thân ảnh thản nhiên nói các ngươi có thể xưng hô ta là giết chóc trần quân hắn sau khi nói xong thân thể b ỗ n nhiên nổ tùng hoá thành vô số tàn ảnh từ rất nhiều người trước người xuyên tấu m ạ qua những người kia không thể tin che lấy bộ ngực của mình bộ ngực của bọn hắn chỗ nhiều hơn một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lố máu trái tim đều toàn bộ biến mất những người này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của bọn hắn trực tiếp nổ tung sau đó hóa thành huyết vụ máu tươi tại bên trong ngọn núi này chạy xuôi nhưng máu tươi nhiều lắm căn bản là không có cách toàn bộ rót vào lòng đất chỉ có thể theo sơn phong không ngừng hướng phía chỗ thấp chạy xuôi sau đó không lâu cả ngọn núi khắp nơi đều bị máu tươi chạy xuôi qua một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi p h i ê tắm trên không trung lý tâm an giết chóc phân thân nhắm mắt lại rất là hưởng thụ loại vĩ đạn Bốn phía không ngừng có huyết hồng sắc khí tức tràn vào trong thân thể hắn k h í tức của hắn biến càng phát ra đáng sợ tay hắn một chảo lấy đi vô số chữ vật giới chỉ sau đó cất bước đi hướng một ngọn núi khác một trận mới rết chóc mở ra ngọn núi này kết cục cùng phía trước một tòa không hề có sự khác biệt không lâu sau đó ngọn núi này cũng tìm không được nữa một người sống chỉ có nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt rết chóc phân thân đáng sợ t r ư ơ n g một nghìn chín mươi mốt rết chóc phân thân đáng sợ hai ngọn núi mấy b ạ n tu sĩ đều bị rết không còn một mảnh lý tâm an tử sơn phong bên trong một bước phóng ra thân thể của hắn vậy mà biến càng thêm hư hảo nhưng này cố đáng sợ sát cơ giống như hồng lưu giống như phun trào hắn một bước phóng ra đi thẳng tới bách hiểu một chỗ hắn không định như thế đóng cửa g i ế t không có gì hay người là ai hắn vừa mới hiện thân hét lớn một tiếng vang lên một tên ban thánh xuất hiện vừa bạn thấy được lý tâm an lý tâm an ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua cái này ban thánh một bước phóng ra đi thẳng tới tên này ban thánh trước mặt hắn mái tóc dài màu đỏ ngỏm kia trực tiếp g ơ lên giống như bạn cái mũi tên trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể cái kia ban thánh ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ nhưng theo máu mái tóc màu đỏ từ trong thân thể của hắn rút ra thân thể của hắn trực tiếp nổ t u n g hóa thành huyết vụ đúng lúc này một đạo tiếp một thân ảnh bay ra dẫn đầu là một cái nhìn qua năm mươi tuổi tại hữu nam tử trên người hắn có thánh vương cảnh bị áp bọn hắn đều là bị vừa mới cái kia bán thánh tiếng hét lớn kinh động người m u ố n chết cái kia thánh vương cảnh nam tử nhìn thấy lý tâm an chém giết một tôn bàn thánh không khỏi giận tí mật lý, lý tâm an dưới chân trong nháy mắt tôn g a vô tận hòa diễm đem hắn trực tiếp thốt vệ cùng lúc đó ngàn vạn kiến quang trên không trung ngưng tụ sau đó xông về c u ộ n c u ộ n trong ngọn lửa đúng lúc này hỏa diễm nổ tung lý tâm an tự hỏa diễm bên trong một bước phóng ra những cái kia phóng tới hắn k i ế m v ă n g nhao nhao nổ bể ra đến một màn này nhường cái kia thánh vương cảnh nam t ử con ngươi co rụt lại hai tay của hắn k ế t ấn thư không một chỉ bầu trời ầm ầm chấn động một tòa to lớn đại sơn xuất hiện tại bầu trời đối với lý tâm an vào đầu c h ấ n áp mà xuống ngọn núi lớn này dưới đáy có vô tận quy tắc chi lực c h ả y xuôi lý tâm an ngẩm đầu liếc bầu trời một cái quyền trái g i lên đối với bầu trời trực tiếp đấm ra một quyển n ă m đ ấ m của hắn phi t ố c tăng bọn trực tiếp mạnh mẽ đánh vào sơn phong d ư ớ i đáy v u a n h một tiếng vang thật lớn sơn phong nổ tung vạn trượng hư không trực tiếp đổ sụt băng lánh hư không chi lực giống như hồng lưu giống như t ử trong hư không vân l u n ra người quá yếu còn có thủ đoạn sao nếu như không có ta muốn xuất thủ lý tâm an ánh mắt băng lánh nhìn xem cái kia thánh vương cảnh nam tử ánh mắt lạnh lùng lớn mật cũng dám dạng này cùng lê thánh vương nói chuyện an ta một thương cái kia thánh vương cảnh bên người nam tử một tên ban thánh hét lớn một tiếng g ơ lên trường thường trong tay đối với lý tâm an bắn một phát đâm ra vô số thương, ảnh từ trường thương bên trong trong nháy mắt hoa thành bạn đạo thương ảnh, t h ư ớ n g phía lý tâm an đánh tới. lý tâm an đỏ lên tối sầm hai con mắt đạm mạc nhìn thoáng qua nam tử kia, lạnh lùng nói tán. theo tiếng nói của hắn rơi xuống, những cái kia đâm về hắn bạn đạo thương ảnh nhao nhao nổ tung. thân ảnh của hắn giống như kỳ mị, trực tiếp xuất hiện ở tên này ra tay với hắn nam tử trước mặt, còn không đợi đối phương kịp phản ứng, bắt lại đối phương cổ họng. sau đó thân ảnh của hắn làm n h ạ t xuất hiện lần nữa lúc đã về tới nguyên điện. đây hết thể thật sự là quá nhanh, cho dù là cái kia nắm giữ thành vương tu vi nam tử cũng chưa kịp phản ứng. mà bị lý tâm an nắm lấy c ổ họng nam tử giờ phút này thì là sắc mặt trắng bệnh trong mắt đều là vẻ sợ hãi vương hắn ra một cái nổi giận thanh â m vang lên cái k i a được xưng là lê thánh vương nam tử mở miệng trong tay của hắn xuất hiện một thanh t r ư ờ n g đao đối với lý tâm an chính là một đao chém xuống lý tâm an ánh mắt đạo m ạ c không chút do dự trực tiếp đem tên này b á n thánh hướng không trung ném đi đón nhận từ trên trời giáng xuống một đao đao quang chém qua tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên cái tia ban thánh trực tiếp bị một đao chém làm hai nửa n ụ c thân cũng trực tiếp nổ tung nguyên thần của hắn vừa mới chạy ra liên bị lý tâm an một phát bắt được cuối cùng dùng sức bóp một tiếng hét thảm văng lên đạo này nguyên thần trực tiếp vỡ vụ ra thấy cảnh này còn thừa mấy tên bán thánh sắc mặt đại biến thân thể đ i ê n c u ồ ngươi lại bọn hắn nhìn về phía lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi kiệt kiệt kiệt ngươi cũng là cái nhẫn tâm người ta đều thả hắn ngươi còn dùng đao đem hắn chém làm hai đoạn ta thẳng thắn giúp ngươi một cái đem hắn thần hồn bốc nát b ấ t quá ngươi quá yếu đến tiên ta xuất thủ lý tâm an nhìn xem cái kia họ ngụy thánh vương bằng lanh em văng lên cái kia họ ngụy thánh vương bị hắn khí nổi trận lôi đỉnh xét theo trường đao trong tay đối với hắn điên cùng chém xuống từng đạo đao quang nối thành một mảnh mỗi một đạo trong ánh đao đ ề u ẩn chứa kinh khủng sắc cơ lý tâm an nhìn lên bầu trời kia từng đạo vạn trượng đao quang khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười quái dị thân thể của hắn trực tiếp nổ tung hóa thành mấy chục đạo khói xanh trong nháy mắt tiêu tán một màn này n đường cái kia họ n g thánh vương con ngươi cũng không khỏi r ụ t lên thân thể của hắn điên cùng lui lại nhưng vào lúc này dưới chân của hắn bỗng nhiên vỡ ra mái tóc màu đỏ giống như, như lợi kiếm từ dưới chân hắn xuất hiện còn không đợi họ n g thánh vương kịp phản ứng hắn cũng cảm giác hai chân kịch liệt đau nhức những cái k i a mái tóc màu đỏ trực tiếp c u ố n lấy hai chân của hắn hắn giật nảy cả mình đang muốn phản kích nhưng mái tóc màu đỏ nắm chặt hắn hai cái chân trực tiếp bị cắt xuống một tiếng hét thảm từ họ ngụy thánh vương trong miệng truyền ra trên người hắn có gợn sóng phun trào thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện tại mấy vạn trượng có hơn đây là hắn một loại thủ đoạn b ả o mệnh có thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong thân thể của hắn khí huyết quần quận đứt gãy hai chân phi tóc sinh trưởng ngụy thánh vương cẩn thật đúng lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng hét lớn. họ ngụy thánh vương sau khi nghe được trong nháy mắt cảm giác s ờ n hết cả gai úc thân thể hắn làm nhạt liền phải biến mất nhưng vào lúc này mái tóc màu đỏ từ đỉnh đầu hắn trong hư không xuất hiện trực tiếp đâm vào đầu của hắn bên trong không phải một cây hai cây mà là vô số cây tóc đâm người mỗi một sợi tóc đều giống như mũi tên đem họ ngụy thánh vương đầu lâu đâm thùng trăm ngàn lỗ p h a n một tiếng đầu lâu nổ tung hóa thành vô số mảnh m ỡ bay về phía bốn phương tám hướng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ bách i ể u môn dọa đến nơi này vô số tu sĩ sắc mặt chẳng bệnh chư vị hắn chỉ có một người chúng ta đồng loạt ra tay giút th đúng lúc này một tên b á n thánh mở miệng nhưng hắn còn chưa có nói xong một đạo đen nhánh đao quang liền từ hư không c h ẳ m rơi trực tiếp đem tên này b á n thánh chém làm hai nửa bình thường mà nói b á n thánh thân thể bị chạm như cũ có thể phục sinh nhưng người này thi thể bên trên có vô tận sát lục chi khí bộc phát t i ê u đứt thành hai đoạn thân thể nao nhao nổ t u n g hóa thành huyết vụ những huyết vụ này bay lên trực tiếp dung nhập lý tâm a n trong thân thể một màn quỷ dị này do a sợ người xung quanh những cái k i a nguyên bản còn n g o ngoe muốn động người doa đến liên tiếp lui về phía sau người này thật là đáng sợ đúng lúc này, cái kia bị lý tâm an đánh nát đầu lâu b á n t h á n h lồng ngực c h ỗ t r u y ề n đến một tiếng p h ẫ n n ộ g à o t h é t Hắn đức gây c h o c ổ mạch máu trung tiên một k h ỏ a mới đầu lâu ngay tại phi tóc sinh trường. nhưng vào lúc này, lý tâm an đã đi tới người này trước người, trong tay đen n h á n h t r ư ờ n g đ a o dơ lên, trực tiếp đem vị này t h á n h vương chém làm hai nửa. c h ừ n t nghìn k g r ă m chín m ư i ế t chóc phân t h â n đ ấ u chuẩn đ ế t r ư ơ n g 1092, g i ế t chóc phân t h â n đ ấ u chuẩn đ ế không cam lòng tiếng giống giận dữ t r u y ề n đến, chém thành hai nửa trên thân thể, đồng thời có đáng sợ khí huyết phun trào, vậy mà đều đang nhanh chóng sinh trường. lý tâm an ánh mắt đạo m ạ n một cô đáng sợ sát lục chi khí từ trên người hắn bộc phát c ô này sát lục chi khí giống như h ư n g lưu vọt thẳng hướng về phía hai cô ngay tại phục sinh thân thể đáng sợ sát lục chi khí trực tiếp đem hai nửa thân thể b a o khỏa sau đó hướng phía lý tâm an bay tới lý tâm an không chút do dự cầm lên hai nửa thân thể trực tiếp mạnh mẽ đụng vào nhau đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh hai nửa thân thể trực tiếp nổ t u n g hóa thành huyết vụ lý tâm an miệng há mở dùng sức k h ẽ hấp những huyết vụ này toàn bộ tràn vào trong miệng một tiếng tuyệt vọng tiếng giống giận dữ từ trong huyết vụ băng lên đây là đối phương lưu tại thế gian sau cùng thanh em theo huyết vụ bị lý tâm an t h ô n p h ệ hắn giết chóc phân thân giờ phút này khí tức càng thêm đáng sợ cái này có thể dọa sợ bốn phía tu sĩ bọn hắn không chút do dự hướng phía nơi xa chạy b ộ i mà chạy phải biết bọn hắn đến thánh hòa đại lục vừa mới nửa ngày vậy mà liền có một tôn thánh vương vẫn lạc tại nơi này bên trên bầu trời tiếng sấm vang r ề n huyết vũ từ không trung rơi xuống trải rộng mấy cái đại vực ngàn hồ vực đại hoa vực bách linh vực thiên phong vực bạch hạc vực trở giờ phút này đều có huyết vũ rơi xuống bạch long mạnh tri tương mọi người nguyên bản đều theo chiếu thánh vương tân phó ngay tại ngàn hồ khoan hay nói loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng chết trong tay bọn hắn người ít ra ba vạn người trở lên bọn hắn thậm chí còn liên thủ giết chết một vị bán thánh cường giả nếu không phải sợ kinh động thánh vương cường giả đến đây bọn hắn tất nhiên sẽ săn giết vị thứ hai b á n thánh cường giả giờ phút này bọn hắn nhìn lên bầu trời mưa máu trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng bọn hắn biết tất nhiên là vị kia săn giết thánh vương cấp bậc cường giả bọn hắn biết chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái cơ hội tốt những cái kia từ đế lăng đại lục xuống tới cường giả tất nhiên sẽ bị hấp dẫn tới kia nguy hiểm của bọn họ h nghĩ tới đây trong mắt bọn họ đồng thời sát cơ loay lên sau đó bắt đầu điên cuồng chém giết những cái kia đế lăng đại lục người lý tâm an không để ý đến huyết vũ hắn m u ố n là là giết chóc mà sinh trong mắt của hắn không có tình cảm chút nào nhìn xem những cái kia chạy từ phía thân ảnh trong tay của hắn một chiếc nhẫn phát sáng mười tôn cựu tinh cổ ma xuất hiện những n à y cổ ma vừa xuất hiện không cần hắn mở miệng liền hướng phía bốn phía những cái kia chạy trốn tu sĩ đánh tới lý tâm an thì là một bước phóng ra trực tiếp thẳng hướng những cái kia bàn thánh c ư ờ giả vẹn vẹn mấy hơi thời gian lại có mấy tôn bán thánh bị hắn chém giết sau đó mấy chục hơi thở lý tâm an gặp người liền liền giết những nơi đi qua không có người sống đông nhiên lý tâm an dừng bước nhìn về phía nơi xa hắn cảm giác được cái núi kia có một luồng khí tức đáng sợ hướng cái phương hướng này mà đến hắn nhũng mày thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh đem những cái kia cựu tinh cổ ma toàn bộ thu vào ngay tại hắn vừa hoàn thành chuyện này một cái lao hầu liền xuất hiện tại cách đó không xa trên người có một cỗi chuẩn đế b ị ác lao hầu ánh mắt băng lãnh nhìn xem lý tâm an nàng vây tay một cái lý tâm an vừa mới tàn sát hai ngọn núi kết giới vỡ vụ t r u n g thiên huyết khí từ hai ngọn núi chỗ bộ phát nhường lao hầu này sắc mặt tái xanh tiểu tử để mặn lại lao hầu không có chút nào nói nhảm một bước phóng ra đi thẳng tới ly tâm an đỉnh đầu chân trái nâng lên đối với ly tâm an chỗ mạnh mẽ đặt xuống nàng bước ra một bước phía dưới không gian trong nháy mắt ngưng kết giống như bị p h o n g ấn đồng d ạ n g lý tâm an tự nhiên cũng cảm giác thân thể của mình giống như bị giam cầm đồng d ạ n g nhưng cái này có thể không làm khó được hắn hắn là d ế t chóc phân thân có thể có thực thệ cũng có thể chuyển hóa làm không thực thệ trong thiên địa sắt lục chi khí đều là thân thể của hắn tất cả trên đời này ngoại trừ bản tôn không ai có thể trói buộc hán thân thể của hắn trực tiếp làm nhạn biến mất tại lao hầu dưới chân lý tâm an xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới lao hầu phía sau trong tay hắn đen nhánh trường đao giơ lên đối với lao hầu một đao chém xuống đen nhánh đao quang chém qua hư không hư không trực tiếp chém ra một đạo thật dài vết rách một đạo kia nhanh như t h i ể m điện trong nháy mắt liền đi tới cái kia lao hầu đỉnh đầu đúng lúc này lao hầu thân thể trực tiếp tiêu tán cái kia một đao chạm tại hư không phanh một tiếng vang thật lớn ngàn trượng hư không nổ tùng một cô đáng sợ cơm khí quét sạch một phía nhưng vào lúc này một cỗ lực lượng đáng sợ đập vào lý tâm an trên lưng cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài lão hầu trong mắt sát cơ c u ầ n c u ộ n nàng đưa tay đối với bầu trời một chỉ q u á t to lôi đến theo lão hầu vừa dứt tiếng bên trên bầu trời vô tận lôi q u a n g tử không trung rơi xuống trực tiếp đem lý tâm an bao phủ hoàn toàn như thùng nước phẩm chất lôi điện một đạo tiếp một đạo điên cùng rơi xuống nhường vương viên vạn trượng trực tiếp hóa thành lôi hải lão hầu khỏe miệng cười lạnh một tôn thánh vương mà thôi tại chuẩn đế trước mặt cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi nhưng vào lúc này l ã hầu nụ cười cứng ngắc ở trên mặt chỉ thấy trong biển sấm xét một đạo băng lánh thân ảnh từ đó đi ra tùy ý ngàn vạn lôi điện rơi ở trên người hắn một chút sự tình đều không có cái này khiến la hầu trong lòng hơi hồi hộp một chút mưa lòng kiếm quyết la hầu trong mắt s á t cơ tăng b ọ n khẽ quát một tiếng bầu trời rơi xuống hạt mưa trong nháy mắt hóa thành vô số tiểu kiếm những n à y tiểu kiếm toàn bộ phóng tới lý tâm an mỗi một chiếc trên tiểu kiếm để ề ẩn chứa rét lạnh s á t cơ lý tâm an ánh mắt đạm mạc một đen một đỏ hai mắt bình tĩnh nhìn la hầu la hầu nhìn thấy đôi mắt này trong lòng hơi hồi hộp một chút nàng lại có một tia hoảng hốt nhưng nàng sau đó liền đem cái này tia hoàng hốt đè xuống. nói b ừ a nàng thế nhưng là chuẩn đế cho dù là đế lăng đại lục nàng cũng là kim tự tháp đỉnh tháp người ngàn vạn tiếng quang từ bốn phương tám hướng xuyên qua lý tâm a n thân thể hắn căn bản không có chút nào ngăn cản k i ế m quang xuyên qua về sau thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào cái này khiến la hầu con ngươi cũng không khỏi rụt lên không có khả năng thân thể của ngươi thế nào lại là hư hảo la hầu không thể tin mở miệng trong mắt của nàng sát cơ càng thêm đáng sợ nàng không thích biến số như là đã độc t h ủ nhất định phải hoàn toàn đem đối phương giải quyết không phải về sau có thể sẽ mang đến không tưởng tượng được phiền t o á i chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu vừa mới ngươi đối ta liên tiếp ra tay hiện tại đến phía ta giết chóc lôi đỉnh giáng lâm lý tâm an ánh mắt băng lánh mở miệng hắn không nghĩ tới cái này chuẩn đế c ự n giả g vậy mà lại là một cái danh tự như vậy theo hắn vừa dứt tiếng bên trên bầu trời chuyển đến kinh khủng oanh minh sau đó một đạo tiếp một đạo yêu diễm lôi đỉnh rơi xuống từ trên không rơi xuống những n à y lôi đỉnh tái kim hoa vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại nàng nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vô hướng về phía không chúng trưởng ấn trong nháy mắt tăng vọn trực tiếp hoa thành một ngọn núi, ngăn khuất tái kim hoa đỉnh đầu nhưng theo lôi điện rơi xuống ngọn núi này trực tiếp nổ t u n g một tia、e、chấp rơi vào tái kim hoa trên thân nàng trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn nàng sát mặt đại biến thân thể quỷ dị giống như biến mất tại nguyên chỗ vừa mới lôi điện rơi xuống địa phương đã cháy đen một mảnh Trước trương tái tại trượng tiên thủ. Trước kia thánh cảnh, không có mấy người có thể tại dưới tay trì triệu, như vương người dưới có cho còn cảnh, có có ch� 1093, 1093, đế đế đứng đầu đối ấn ấn mấy mấy ngân bạn hơn, nàng lần không nàng kiên gặp kia hoa mày, vậy là quỷ dị lần thứ nhất nàng vận chuyển p h á p tác xúc địa thành thốn rời đi lần thứ hai trực tiếp thụ thương trong cơ thể nàng khí huyết phun g trào liền phải khôi phục thân thể thương thế nhưng vào lúc này một cỗ đáng sợ sát lục chi khí theo cháy đen làn da c h à n vào vết thương của nàng nàng giật nảy cả mình đang chuẩn bị xem xét quắt to một tiếng từ đằng xa văng lên lao bu bà cho ta nhận lấy cái chết lý tâm an giết chóc phân tân một bước phóng ra hắn đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa đón gió căng thùng lên hóa thành một mảnh huyết hồng sắc đám mây phóng tới tái ngân hoa những n à y tóc mỗi một cây đều trong hư không phi tóc tăng gọn hình thành từng cây huyết hồng sắt trụ lớn xông về đối phương tái ngân hoa nổi giận nàng là chuẩn đế lúc nào có người dám xưng hô nàng là lao v u bà nàng ánh mắt băng lãnh lấy ra một thanh t r ư ờ n g kiếm một kiếm chém ra kiếm quăng chém ra trong n ấ y mắt m á h liệt kiếm y giống như hồng lưu giống như phong tới lý tâm an cùng những cái kia mái tóc dài màu đỏ ngòm đụng vào nhau tại tái ngân hoa xem ra một kiếm này tất nhiên có thể đem những vật này toàn bộ chặt nước h u y ệ n cùng cùng nàng dự liệu như thế kiếm quăng chém qua những ngày mái tóc màu đỏm đỏ vậy mà trực tiếp hóa thành mũi tên hướng nàng vào tới trong n y mắt trực tiếp đem nàng báo phủ tái ngân hoa nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể của nàng kinh khủng chuẩn đế khí tức bộc phát đem những cái kia tới gần nàng mũi tên toàn bộ bị chấn động đến nắp ấy nhưng vai trái của nàng chỗ lại bị một cây mũi tên xuyên qua băng lãnh s á t lục chi khí giống như hồng lưu giống như xông vào trong thân thể nàng máu tươi c h ả y hạ vai trái kịch liệt đau nhức đây hết thể đều nói cho tái ngân hoa nàng thụ thương vẫn là bị một cái thánh vương cảnh người đả thương trên mặt của nàng lộ ra vẻ dữ tợn trực tiếp xách theo trường kiếm hướng lý tâm an đánh tới trong tay kiếm quang điên c u ồ n g chém xuống lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh không có chút nào e ngại trực tiếp cùng tái ngân hoa g i ế t thành một đoàn trường bao trong tay của hắn điên c u ồ n g giơ lên không ngừng chém xuống trực tiếp cùng tái ngân hoa chém ra kiếm quang điên c u ồ n g đụng vào nhau bên trên bầu trời không ngừng nổ tung hai người từ đỉnh núi này đánh tới k h ắ c một cái ngọn núi những nơi đi qua sơn phong điên c u ồ n g đổ sụn c u n g bạo cơ ư n g khí giống như hưởng lưu quét sạch bốn phương tám hướng hai người càng là trở thành phong bạo trung tâm chỉ một lát sau hai người liền giao thủ mấy trăm chiều ai cũng không có chiếm được tiện nghi tái ngân hoa càng đánh càng là kinh hãi nàng không nghĩ tới một cái thánh vương cảnh vậy mà có thể cùng nàng đánh đến nước này lao v ù bà khí tức của ngươi thế nào trở nên yếu đi ngươi không được sao lý tâm an trên thân ngập trời sát cơ b ộ c phát hắn căn bản không có cảm giác được chút nào mọi bệnh hắn vừa nói tái ngân hoa trực tiếp nổi giận giận d ữ h ế t ngươi đã muốn tìm chết lao thân thành vào ngươi tái ngân hoa sau khi nói xong nàng hai tay kết ấn đối với bầu trời một chỉ quát to lấy bản đế chi danh mời đế ấn theo tái ngân hoa vừa dứt lời bầu trời ẩm ẩm chấn động một cái khổng lồ vòng xoáy xuất hiện tại bầu trời trong vòng xoáy tản ra một cô không có gì sánh kịp khí tức lý tâm an cũng không nhịn được n g ầ n đầu hắn có thể cảm giác được cái kia trong vòng xoáy khí tức cực kỳ đáng sợ đúng lúc này trong vòng xoáy ầm ầm chấn động một cái đại ấn từ vòng xoáy bên trong x ô n g ra cái này một cái đại ấn cực kỳ cổ phát đại ấn thấp nhất một cái đế chữ hiển hiện cái ngân hoa nhìn xem cái này mai đại ấn trong mắt trong nháy mắt tuân r a đáng sợ sắc cơ trong tay nàng không ngừng kết ấn các loại phủ văn bay ra phòng hướng thiên khô những phủ văn này không ngừng dung nhập cái này mai đại ấn bên trong n h ư ờ n đại ấn bắt đầu phát sáng chuần đế cơn giả tại hắn bước vào chuẩn đế một phút này có thể ngưng tụ một cái đế ấn dấu tại hơn không cái này mai đế ấn sẽ tự động hấp thu các loại pháp tắc lực lượng không ngừng trưởng thành là tương lai lộ sắt thành chân chính đế ấn làm chuẩn bị chân chính đế ấn cực kỳ phức tạp có khắc dấu sơn xuyên đại địa có thể cùng sơn xuyên đại địa tương hô tương ứng có khắc dấu nhật nguyện tinh thần một khi vận dụng có thể mượn dùng nhật nguyện tinh thần lực lượng còn có khắc dấu thượng cổ thần thú cho dù là thượng cổ thần thú đã chết nhưng chúng nó như cũ có ấn ký lưu tại vũ trụ một khi vận dụng đáng sợ vô cùng mà tái ngân hoa cái này một cái đế ấn b ấ t quá là một cái đơn giản nhất đế ấn mà thôi khó khăn lắm ngưng tụ một cái đế chữ nhưng dù vậy cái này mai đế ấn cũng cực kỳ đáng sợ nó trong hư không hấp thu vô tận lực lượng cỗ lực lượng này bị dẫn động uy lực của nó mạnh là tái ngân hoa bản thân sức mạnh công kích nhiều gấp mấy lần bình thường mà nói đồng dạng chuẩn đế sẽ không vận dụng chính mình đế ấn một khi vận dụng lúc đầu tích lũy trôi theo dòng nước cái này không chỉ có ảnh hưởng đế ấn tiến hóa đồng thời cũng biết đối chuẩn đế bản thân có nhất định ảnh hưởng nhưng là tái ngân hoa bị triệt để trọc giận nàng đã không lo được nhiều như vậy đế ấn cho ta chấn áp cái ngân hoa hét lớn một tiếng bầu trời đế ấn buộc phát ra v ạ n t r ư ợ n g và mang từ không trung rơi xuống đối với l ý tâm an vào đầu c h ấ n áp mà xuống đế ấn bên trong cái kia đế chữ buộc phát ra v ạ n đạo kỳ quang kỳ quang rủ xuống giống như l ồ n giam g l ý tâm an trực tiếp bị vây ở lồng giam bên trong thân thể của hắn bên phía có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển muốn đem hắn hoàn toàn p h o n g ấn nhưng hắn giết chóc phân thân là thế gian bá đạo nhất phân thân bất tử bất d i ệ t những quy tắc này chi lực đụng một cái tới thân thể của hắn liền chủ động dung nhập trong thân thể hắn hắn cảm nhận được đế ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức trong mắt trong nháy mắt sát cơ một cái phá ấn cũng nghĩ c h ê n áp ta nhìn ta như thế nào phá chi lý tâm an ánh mắt đ ạ m mạc trên người hắn sát khí ngập trời nương theo lấy lôi đỉnh phun trào hắn tay trái nâng lên một chỉ đ i ể m ra thẳng đến bầu trời đế ấn mà đi theo hắn một chỉ rơi xuống kinh khủng sát khí giống như hồng lưu giống như phóng lên tận trời cỗ này sát khí trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ lôi đỉnh cùng ngón tay d u n g hợp ngón tay của hắn không thấy chỉ có một đạo huyết hồng sắc giết chóc lôi đỉnh thẳng đến bầu trời g a y một tiếng giết chóc lôi đỉnh trực tiếp đụng vào đế y lên màu đỏ lôi đỉnh trực tiếp đem đế ấn bao phủ đế ấn phía trên có vô tận pháp tác chi lực mong muốn ngăn cản được cỗ này dết chóc lôi đỉnh nhưng những n à y pháp t ắ c chi lực đụng một cái tới dết chóc lôi đỉnh nhao nhao nổ t u n g nhường nguyên bản tản ra đáng sợ khí tức đế ấn điên cồn u g run g d ậ y a tái ngân hoa trong miệng chuyển đến một tiếng hét hảm trên người nàng đồng d ạ n g có dết chóc lôi đỉnh phun trào những n à y dết chóc lôi đỉnh tự nhiên là từ đế ấn bên trong chuyển đến đế ấn mặc dù run không ngừng nhưng như c ũ hướng phía lý tâm an rơi đập phanh một tiếng vang thật lớn lý tâm an trực tiếp bị nện xuống lòng đất toàn bộ sơn phong trực tiếp bị san bằng thành đất bằng ngay tại tái ngân hoa thở dài một hơi thời điểm một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh chuyển đến để đế ấn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài lý tâm an từ lòng đất một bước phóng ra lao bu bả ngươi thủ đoạn này cũng không có gì đặc biệt ta t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bốn áp chế tái ngân hoa t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bốn áp chế tái ngân hoa lý tâm an ánh mắt b ă n g lánh nhìn xem tái ngân hoa thân thể của hắn nổ tung hóa thành ngàn vạn màu đỏ sợi tơ xông về tái ngân hoa tái ngân hoa sắc mặt tái xanh trong mắt đồng thời hiện lên một vẻ bối rối trên người nàng chuẩn đế khí tức bộc phát trước người xuất hiện một cái đặc thù kết giới đem nàng một mực bảo hộ ở trong đó xem như một tên trần thánh nàng bây giờ vậy mà hoàn toàn khai thác thủ thế đây tuyệt đối là nàng trở thành chuẩn đế đến nay lần thứ nhất nhưng người trước mắt quá quỷ dị nhường nàng sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm phanh phanh phanh ngay tại tái ngân hoa trước người phòng ngự kết giới vừa hình thành ngàn bạn màu đỏ sợi tơ trực tiếp đụng vào phòng ngự kết giới bên trên phòng ngự kết giới kịch liệt run r à y không ngừng chuyển ra các loại văn h minh thanh âm vô số phủ văn nổ bể ra đến tái ngân hoa s ắ p mặt đại biến khí tức trong người điên cuồng tràn vào trong kết giới mong muốn gia cố kết giới nhưng vào lúc này kết giới lại cũng không chịu nổi ở bang nổ tung tái ngân hoa thân thể phi tốp làm nhạn nhưng trong miệng đồng thời chuyển ra một tiếng hét thảm thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa lúc đã đến mấy vạn t r ư ở n g có hơn trên thân nhiều hơn mấy đạo xuyên qua thức vết thương trong đó một đạo xuyên qua cổ họng tái ngân hoa mồ hôi lạnh trên trán đưa ra nàng vừa mới thật sự có một loại gần như cảm giác tử vong đương nhiên xem như chuẩn đế tự có thủ đoạn bảo mệnh nhưng vừa mới loại kia sắp gặp tử vong cảm giác nàng đã rất lâu không có thể nghiệm qua mà tại mấy vạn t r ư ở n g có hơn ngàn vạn màu đ ỏ sợi tơ hội tụ lý tâm an thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn không có chút nào nói nhảm một bước phóng ra thẳng đến tái ngân hoa trong tay đen nhánh trường đao gi đối với tái ngân hoa chính là điên cuồng chém xuống tường đạo vạn trượng đao quang bạch phá thương hùng thẳng đến tái ngân hoa tái ngân hoa trong mắt sát cơ nghiêm nghị giơ lên trường kiếm trong tay thẳng hướng lý tâm an nàng cũng không tin chính mình đường đường chuẩn đế vậy mà không phải một vị thánh vương đối thủ bên trên bầu trời tiếng a n h minh vang vọng toàn bộ ngàn hồ vực lý tâm an cùng tái ngân hoa điên cuồng đụng vào nhau hai người từ không trung đánh tới mặt đất lại từ mặt đất đánh tới bầu trời những nơi đi qua hết thệ đều bị phá hủy trong nháy mắt hai người giao thủ lần nữa hơn t r o n chiều thời gian dần trôi qua tái ngân hoa dần dần bị lý tâm an áp chế xuống tới tái ngân hoa sắc mặt khó coi tới cực điểm nàng là đường đường chuẩn đế lại bị một tôn thánh vương áp chế cái này nếu là nói ra đoán chừng đều không ai tin tưởng nhất làm cho nàng kinh hãi là nàng cảm giác được đối phương giống như đang không ngừng trưởng thành trước kia bất luận là chiêu thức tốc độ lực lượng cũng không bằng hiện tại nhưng bây giờ càng ngày càng đáng sợ chính mình giống như trở thành đối phương đá mại đao đồng dạng tái ngân hoa đoán đúng lý tâm an giết chóc phân thân mặc dù nắm giữ cảnh giới cùng t h ự lực lại không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu từ bản tôn nơi đó lấy được kinh nghiệm hắn mặc dù tiêu hóa không b t nhưng dù sao không phải bản thân hắn chính yếu nhất dết chóc phân thân có tự thân đặc điểm hắn trong quá trình chiến đấu có thể không ngừng hấp thu sát lục chi khí tăng cường tự thân cho nên đối với dết chóc phân thân mà nói hắn không có suy yếu thuyết pháp này bất quá trước mắt dết chóc phân thân còn không có đạt tới đ ỉ n h phòng chân chính dết chóc chân quân thánh vương liền có thể đối cứng đại đế cho dù là đại đế c ư ờ n g giả đằng sau cũng chỉ có thể tự vệ không dám cùng dết chóc chân quân chém dết xuống d ư ớ i đây chính là tu tiên giới đều e ngại dết chóc chân quân nguyên nhân hắn bất tử bất diệt lại cơ hồ sẽ không suy yếu thiên hạ sát lục chi khí đều là lực lượng của hắn chi nguyên lý tâm an trên thân giờ phút này sát lục chi khí so với vừa mới cường t ĩ n h hơn hắn trong mi tâm một cái đỏ thâm giao nhau ấn ký lại chậm rãi hiện hiện hắn đối tái ngân hoa liên tiếp chém ra vài đao sau đó thân thể nổ t u n g lần nữa hóa thành vô số màu đỏ sợi tơ xông về tái ngân hoa tái ngân hoa sắc mặt đại biến một chiêu này đáng sợ đến cỡ nào trong nội tâm nàng nhất có đếm cho dù là nàng cũng ngăn không được nàng không do dự nữa với tay viên kia đế ấn hướng nàng bay tới trực tiếp ngăn khuất trước người của nàng ẩm ẩm theo ngàn vạn màu đỏ sợi tơ va chạm kinh khủng tiếng oanh minh từ đế ấn bên trong vang lên v ạ nàng, nàng, có có nàng nhìn về phía mấy ngàn trượng có hơn nơi đó có vô số màu đỏ ánh mắt dung hợp một lần nữa hóa thành lý tâm an tân ảnh đúng lúc này bầu trời xa sang bên trong hai đạo khí tức cường đại xuất hiện là cùng theo tái ngân hoa đến đây thánh hòa đại lục hai tôn thánh vương tới lần này tái ngân hoa hết thể mang theo ba tôn thánh vương xuống tới trong đó một tôn đã bị lý tâm an chém giết kia hai tôn thánh vương sắc mặt tâm trầm bầu trời mưa máu nói cho bọn hắn có thánh vương cường giả vất l ạ hai người này kỳ thật đã sớm biết nơi này chiến đấu nhưng bọn hắn coi là có tái ngân hoa ra tay nơi này chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nhưng bọn hắn không nghĩ tới đi qua lâu như vậy lại còn chưa kết thúc hai người lúc này mới quyết định đến đây nhìn xem lý tâm an ánh mắt đạm m ạ c đảo qua kia hai tên t h á n h vương lại liếc mắt nhìn tái ngân hoa khoe miệng lộ ra một cái tà mị nụ cười tái ngân hoa chờ lấy bồn quân đến săn g i ế t các ngươi lý tâm an sau khi nói xong thân thể nổ tung màu đỏ sợi tơ trên không trung làm nhạc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hắn đã thăm dò rõ ràng thực lực của những người này trong lòng hiểu rõ hắn muốn đem nhóm người này xa xa mang rời khỏi ngàn hồ vực kể từ đó bọn hắn đang muốn thông qua đường hầm hư không trở về thánh hòa đại lục cũng không phải là dễ dàng như vậy nếu như hắn muốn lấy tái ngân hoa cùng hai tôn thành vương hẳn là có thể làm được nhưng kể từ đó không cách nào toàn d i ệ t nhóm này dáng lâm người tái ngân hoa nhìn xem lý tâm an g i ú p đi không khỏi nhẹ nhàng thở ra một trận chiến này nàng cũng đánh cực kỳ bếp quất trong mắt của nàng sát cơ nghiêm nghị lần này các nàng xuống tới người rất nhiều cho dù người này thực lực vượt qua tưởng tượng nhưng vẫn là kết cục chắc chắn phải chết ánh mắt của nàng nhìn về phía kia hai tôn thánh vương đ ạ m mặt nói đem tất cả mọi người tập trung lại không muốn phân tán chúng ta phải dùng tuyệt đối nhân số ưu thế một đường quét ngang qua ta ngược lại muốn xem xem hắn muốn thế nào ngăn cản kia hai tôn thánh vương nghe được tái ngân hoa phân phó liền hội vàng gật đầu sau đó xuống dưới an bài lý tâm an giết chóc phân thân bên này giờ phút này đã đem bạch lòng mạnh chi tương bọn người tập hợp một chỗ hướng phía đại hoàng bực phương hướng chạy vội m ạ c h long bọn người nhìn xem đạo thân ảnh kia trong mắt đều là vẻ kính sợ bọn hắn cảm giác được thánh vương điểm khí tức t r ê n thân giống như biến càng thêm đáng sợ chỉ cần tới gần trăm t r ợ n g bọn hắn đều có một loại thở không nổi cảm giác thần hồn đều tại run nhẹ nhẹ nhưng trong lòng bọn họ lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra đối với chiến thắng những kẻ xâm lấn này lần đầu tràn đầy lòng tin trong mắt bọn họ sát cơ nghiêm nghị lần này tất nhiên muốn để những xâm lấn giả kia. hoàn toàn tán thân nơi này t r ư ơ n g một nghìn chín mươi lăm huyết chiến bên trong thánh hòa vực t r ư ơ n g một nghìn chín mươi lăm huyết chiến bên trong thánh hòa vực thánh hòa vực giờ phút này khắp nơi đều là sắc cơ lý tâm an kiếm đạo phân thân một người độc chiến hai tôn thánh vương đem bọn hắn áp chế g ắ t đao trước đây không lâu hắn thiết kế dẫn dụ trong đó một vị thánh vương dẫn đầu mấy vạn người tiến vào thập phương chu thánh đại trận đem những n à y người r ế t sạch sành xanh kể từ đó trung châu vượt bên này huyết vũ mưa như c h ú t nước cồn phong g à o t h é t cái này khiến từ tuyết vực g á n g lâm tu sĩ cũng không khỏi phát cuồng bọn hắn không nghĩ tới vừa tới trung châu vực vậy mà liền bị thương nặng như thế nhưng lần này bọn hắn giáng lâm thế nhưng là dự mưu đã lâu tự nhiên không có khả năng với lui thế là mấy trăm b ạ n tu sĩ điên cùng hướng phía thánh hòa vực c ủ a tới thánh hòa vực bên này đồng d ạ n g mài đao x o è n xoẹn trong mắt bọn họ sát cơ nghiêm nghị không chút do dự trực tiếp thẳng hướng t u y ế t vực tu sĩ kể từ đó toàn bộ thánh hòa vực trong nháy mắt h ó a thành tán khốc nhất chiến trường trung châu vực bên kia lão giả k i a m ộ t mặt âm trầm nhìn chằm chằm thánh hòa vực phương hướng hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải ngoan cường như vậy chống cự nhưng hắn cũng không ra tay bởi vì giờ khắp này láo giả ngay tại bố trí một cái trận pháp đặc biệt trận pháp này một khi hình thành bọn hắn chỗ tuyết vực liền được cứu rồi bọn hắn cùng còn lại người xuống tới mục đích khác biệt ma tộc cùng yêu tộc đều muốn chiếm linh cái này vực trở thành lãnh địa của bọn hắn t á i ngân hoa thống linh tán tu thuần túy chính là nhân lúc cháy nhà mà đi h g ô i của mong muốn cấp đoạt tài nguyên tu luyện còn thừa hai chi nhân mã là đến tìm kiếm món đồ kia mà bọn hắn tuyết vực chỉ có một cái mục đích cái kia chính là rút ra thánh hòa đại lục địa mạch chi lực cũng chính là thánh hòa đại lục linh mạch sở dĩ muốn rút ra chính là vì bộ khuyết tuyết vực phía trên lỗ thủng nếu không tuyết vực sẽ không cách nào sinh tồn những năm này tuyết vực vì bộ khuyết đỉnh đầu cái kia lỗ thủng bọn hắn đã đi tám cái vực rút lấy tám cái vực linh mạch chỉ cần gom góp chín cái liền có thể thông qua thủ đoạn ngụy thiên nhường chín mạch hợp nhất từ đó hình thành bộ thiên h ạ c h đem tuyết vực đỉnh đầu lỗ thủng lấp đầy bọn hắn sở dĩ lựa chọn thời gian này xuống tới cũng là bởi vì thánh hòa đại lục ra đời mới thanh vương phát tác chi lực hoàn chỉnh kể từ đó thánh hòa đại lục linh mạch chi lực sẽ biến cực kỳ cường đại hắn muốn rút ra không phải bình thường linh mạch mà là thánh hòa đại lục thứ nhất linh mạ cái này linh mạch trải qua thôi diễn ngay tại trung châu vượt cùng thánh hòa vượt phía dưới mà muốn rút ra cái này thứ nhất linh mạch tốt nhất thủ đoạn chính là chiến tranh thông qua vô tận máu canh làm cho cả linh mạch nhận ô nhiễm kể từ đó linh mạch cùng thánh hòa đại lục liên hệ liền sẽ vương lòng phải biết linh mạch không phải từ vật mà là vật sống bọn hắn có chính mình t i n h mạch sẽ tự động lựa chọn nơi thích hợp làm lúc đầu chủ mạch vị trí không thích hợp nó sinh tồn lúc lúc này linh mạch nội bộ sẽ xảy ra biến hóa chủ mạch từ từ nhỏ dần cho đến hoàn toàn khô h é o nhưng trong quá trình này chi mạch cũng đang không ngừng lớn mạnh hướng phía lý tưởng địa phương không ngừng kéo dài bởi vậy sông núi hình dạng mặt đất biến hóa thường thường cùng linh mạch biến động có thiên tì vạn lũ liên hệ lần này tuyết vực phái ra nhiều như vậy tu sĩ chính là muốn đem t r u n g châu vực thánh hòa vực chờ vực tu sĩ chém tận diết t u y ệ t thông qua máu tươi của bọn hắn nhường đất đ ấ y linh mạch xảy ra ô t r ọ n g chủ động có cải biến dấu hiệu lúc này chính là rút ra thứ nhất linh mạch thời cơ tốt nhất lão giả hai tay kết ấn thân thể của hắn đi khắp tại trung châu vực các nơi các loại phụ văn không ngừng rơi xuống muốn rút ra một cái đại lục linh mạch cũng không phải một chuyện dễ dàng cho dù hắn là trần đế cũng không cách nào tùy tiện làm được tất cả hắn nhất định phải bố trí tốt trận pháp lại thêm tuyết vực trí bảo tuyết mây đỉnh trợ r ú t mới có thể thành công đối với thánh hòa vực đại chiến hắn tự nhiên xem ở trong mắt nhưng giờ phút này lão giả lại không có thời gian đúng tay trước hết bố trí tốt trận pháp này mới được lý tâm an thân thể bối phía vô tận kiếm quang đi khắp tay hắn cầm thánh vương kiếm ánh mắt lạnh lùng bất luận đối phương như thế nào công kích hắn trực tiếp một kiếm phá chi tuyết vực hai tôn thánh vương càng đánh càng là kinh hãi hai người liên thủ vậy mà không cách nào áp chế đối thủ trước mắt nhường trong lòng bọn họ lựa dận p h o n trào g i ờ phút này thánh hòa vực phương biên mấy ngàn dặm toàn bộ biến thành chiến trường kiếm nguyên tử lâm thế hồng long huyền bọn người trong mắt đằng đằng sát khí cùng những cái kia b á n thánh cường giả giết thành một đoàn lẫn nhau thực lực không sai biệt nhiều bởi vậy bọn hắn mong muốn phân ra thắng bại không phải một chuyện dễ dàng nhất nguyên tịch đối thủ chính là một người trung niên nam tử nam tử kiên một đôi mắt s ắ c mị mị nhìn xem nhất nguyên tịch nhưng ra tay có thể không có chút nào lưu thủ nhất nguyên tịch mặt lạnh lấy khoe miệng cười lạnh nàng vừa đánh vừa lui rất nhanh liền đi vào lộc ngọc lân bọn người cách đó không xa lộc tông chủ b ậ trận theo nhất nguyên tịch vừa dứt lộc ngọc lân thanh vô phong mấy tên b á n thánh đồng thời bước ra một bước cùng lúc đó sáu tên động tiên cảnh đ ỉ n h phong người cũng nhanh chóng đứng tại đặc thù vị trí bên trên giờ phút này bọn hắn không cách nào tề tự mười hai vị b á n thánh chỉ có thể là sáu vị b á n thánh tăng thêm sáu vị động tiên cảnh đ ỉ n h phong hình thành mười hai tổ vu đ ạ i t r ư ợ nhưng dù vậy mười hai người khí tức tương liên trong nháy mắt vũ khí tức này giống như hồng lưu giống như tràn vào lộc ngọc lân trên thân lộc ngọc lân hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay của hắn giơ lên một đạo vạn trưởng kiếm quang chém ra kiếm quang xẹt qua chân trời tại tuyết vực một vị bàn thánh ánh mắt hoảng sợ bên、trong. trực tiếp đối với hắn vào đầu chém xuống kiếm quang rơi xuống hư không điên cùng đ ổ sụp cái kêu tuyết vực bán thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn mong muốn thoát đi nhưng lại phát hiện căn bản không kịp chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng một đạo kiếm quang chém ra đón nhận từ trên trời giáng xuống vạn trượng kiếm quang hai đạo kiếm quang va chạm tuyết vực cái kêu bán thánh chém ra kiếm quang trực tiếp nổ tung nhưng từ trên trời giáng xuống cái kêu đạo kiếm quang thế đi không giảm trực tiếp đem tuyết vực bán thánh bao phủ tiếng kêu thảm thiết thế lương văng lên tuyết vực cái kêu bán thánh trực tiếp bị một kiếm chém thành huyết vụ vạn trượng hư không điên thân thể của hắn mong muốn một lần nữa ngưng tụ nhưng lại bị c u ồ n g bạo c ư ơ n g khí trực tiếp xé nát nhiều lần nếm thử không có kết quả sau nguyên thần mong muốn thoát đi nhưng lại bị vô tận kiếm khí bao phủ tuyết vực tên này bàn thánh v ấ t lạc một kiếm chém ra lộc ngọc lân khí tức trên thân giống như thủy triều rơi xuống nhưng nhiếp nguyên tịch khí tức lại là điên cuồng kéo lên nàng r ơ i lên trường kiếm trong tay trực tiếp một kiếm chém ra đem vừa mới cùng mình giao thủ cái kia nam tử trung niên bao phủ nam tử trung niên tiếng kêu jen liên hồi mong muốn thoát đi căn bản không trốn thoát được cuối cùng phát ra tuyệt vọng kêu thảm hai tôn ban thánh liên tiếp vẫn lạc cái này khiến tuyết vực còn lại bán thánh dọa đến mặt trắng điên cuồng lui lại lộc ngọc lân nhất nguyên tịch chờ một bước phóng ra đem bọn hắn ngăn cản kéo xuống nhưng mười hai tổ vu lại trận lại không cách nào tại duy trì đương nhiên tuyết vực có bán thánh vất lạc bọn hắn bên này cũng tương tự có h u y ề n ra lão tổ bị tuyết vực một tên bán t h á n h chèm giết thánh tâm môn lão tổ cũng không lâu sau vất lạc toàn bộ chiến trường giờ phút này hoàn toàn g i ế t điên rồi chiến trường tiến một bước mở rộng cơ hồ bao gồm nửa cái thánh hòa vực máu tươi dọc theo mặt đất không ngừng nhỏ xuống hướng dưới mặt đất thẩm thấu mà đi một cỗ mùm m chương một nghìn chín mươi sáu chuẩn đế đại yêu sợ hai chương một nghìn chín mươi sáu chuẩn đế đại yêu sợ hai vinh thành b ự c bên này giờ phút này thê thảm nhất lạc thủy cùng ý ý đ ý tới muộn mặc dù các nàng đã tới vinh thành b ự c về sau lạc thủy liền ban bố mệnh lệnh nhường tất cả tu sĩ đến đây đại hán vương triều nhưng là rất nhiều tu sĩ căn bản cũng không có để ý tới đạo mệnh lệnh này thằng đến đại h á n vương triều tất cả tu sĩ bị giết tuyệt về sau đông đảo tu sĩ lúc này mới ý thức được chuyện đáng sợ nao g n g a o hướng phía đại hán vương triều chạy đến nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói căn bản không còn kịp rồi dù sao lần này giáng lâm vĩnh thành vực đều là cường giả. cho dù là tu vi thấp nhất người đều đạt đến thiên môn cảnh tu vi nhưng vĩnh thành vực tu sĩ nhưng không có loại thực lực này bọn hắn đa số vẫn là phổ thông tu sĩ kể từ đó toàn bộ vĩnh thành vực bên này giờ phút này đã loạn thành một đoàn vô số tu sĩ bị b u ổ i giết t h ê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết tại vĩnh thành vực các nơi v ă n g lên đại hán vương triều l ạ c thủy đứng tại hoàng cung trên tường thành trên mặt lộ ra vẻ lo lắng đúng lúc này một thân ảnh từ không chung một bước phóng ra chính là y ỉa y ỉa sư nương không xong từ đế lăng đại lục đến đây tu sĩ chừng phân nửa đi vạn tờ vực lĩnh đội chính là một tên thánh vương cường giả nhưng này tên chuẩn đế cường giả cũng không tiến bệ, mà là hướng phía chúng ta cái phương hướng này mà đến những người này đối với tu sĩ cực kỳ tàn nhẫn cơ hồ không có chút nào lưu thủ gặp người liền giết nhưng đối với những cái tiêu bình thường phạm nhân cơ hồ không để ý đến ý n ý h đối với lạc thủy mở miệng trong mắt của nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng cục diện bây giờ so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn càng hỏng vét các nàng bên này căn bản không có nhân thủ đi trợ giúp vạn tượng cực kể từ đó vạn tượng cực bên kia tất nhiên máu chạy thành sông lạc thủy c h o mày nàng suy tư một lát sau giống như hạ quyết tâm sau đó đối ý với ệ ý n ý thì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý chúng ta không thể nhìn bạn t ư ợ n g bực cứ như vậy bị nện sợ như vậy đi ngươi đi một chuyến bạn t ư ợ n g bực tổ chức lên bên kia tu sĩ chống cự nhưng ta không thể cho ngươi quá nhiều nhân thủ hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi ý ý ý sau khi nghe được liền nội vàng lắc đầu đối với lạc thủy mở miệng nói sư nương ngươi đừng nói nữa ta sẽ không đi sư tôn để cho ta đến đây chính là muốn cam đoan sư nương an toàn lần này đối phương không chỉ có một cái chuẩn đế còn có mấy tên thanh vương hai người chúng ta cùng một chỗ đều không thể ngăn cản một khi tách ra hậu quả khó mà lường được cho nên sư nương ngươi liền đừng nghĩ đến v ạ n tượng đ ự c sự tình mục đích của chúng ta chính là bảo vệ cẩn thận vĩnh thành vực lạc thủy thấy y l ư y i l n nói chém đinh chặt sát không khỏi thở dài nàng cũng biết an bài như vậy cực kỳ nguy hiểm ngay tại nàng chuẩn bị lại mở miệng thuyết phục thời điểm y l ư y i l n vội vàng mở miệng nói sư nương ta đã đem v ạ n tượng đ ự c chuyện thông chi sư tôn ngươi tạm thời không nên nghĩ chuyện này chúng ta xem trước một chút sư tôn an bài như thế nào lại nói lạc thủy nghe nói như thế không khỏi cười khổ gật đầu nàng cũng không có tại kiên trì ý nghĩ của mình nhưng nàng cũng biết lần này áp lực lớn nhất chính là phu quân của mình hắn là muốn chủ tính trung toàn của người vạn trọng sơn bên này lý tâm an đứng thẳng hư không nhìn phía xa giết thành một đoàn chiến trường ánh mắt đ ạ m mạc giờ phút này linh lung vực đã hoàn toàn biến thành chiến trường hắn đem tất cả cổ ma toàn bộ thả ra giờ phút này mấy vạn cổ ma cùng vô số yêu tộc giết thành một đoàn ma khi yêu khí t r ù n g tiên phía sau hắn đứng đ â y vô số thân ảnh nhìn phía xa chèm giết trong mắt đều là sát khí lạnh như băng Thánh Bương, Hạ âu dương vô cực trong mắt sát cơ c u â n c u ộ n đối với lý tâm an ôm q u y ề n mở miệng lý tâm an gật gật đầu hắn biết không thể đ ợ i thêm nữa không phải cổ ma bên này muốn toàn diện tan tác chư vị tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta cũng không muốn nói thêm nhiều lời thừa thãi giết đ g ư ờ i ta kia một tôn chuẩn đế đại yêu giao cho ta ta đi tránh hắn lý tâm an sau khi nói xong một bước phóng ra thẳng đến nơi xa tôn này đứng thẳng hư không đại yêu mà đi tôn này đại yêu hình thể cũng không lớn nhưng ký tức trên thân đáng sợ việt luân là lý tâm an cho tới nay gặp qua tồn tại đáng sợ nhất theo hắn ra lệnh một tiếng sớm đã v ậ n sức chờ phát động mấy trăm vạn tu sĩ không còn có áp chế khí tức của mình hướng phía những cái k i a đại yêu xông ra bên trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh hóa thành lưu tinh xông về những yêu t ộ c kia trong nháy mắt liền cùng vô số yêu t ộ c hôn chiến với nhau trong lúc nhất thời tiếng g i ế t r u n g trời mà giờ khắp này lý tâm an đã đi tới kia một tôn chuẩn đế đại yêu vạn trượng có hơn nhân loại các ngươi nếu là đầu hàng bản tọa có thể tha các ngươi một mạng tôn này chuẩn đế đại yêu cảm nhận được lý tâm an khí tức thân thể của nó trong nháy mắt tăng gọn vẹn vẹn trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một cái mười vạn t r ợ cự yêu trên người của nó Yêu tiên, khí trùng đại á n g sợ s khí tức quét c h phạm v ngàn yêu cũng cảm giác chính cuồng mình như cuồng phong sóng lớn b n trong một t chiếc h y ề nơi con. n Đại yêu, nơi này là thánh hòa đại lục không phải ngươi nên tới địa phương ta nhìn ngươi tu hành không dễ lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi nếu là nguyện ý t ố i lui ta có thể tha cho ngươi một mạng cho dù ngươi là c h u ẩ n đế b ả n đại yêu cũng không để vào mắt đã ngươi muốn tìm chết b ả n đại yêu hôm nay liền n u ố t lấy ngươi c h u ẩ n đế đại yêu đối với lý tâm an gầm thét nó thân thể cao lớn tại lý tâm an trước mặt giống như một tôn tự nhân lý tâm an thì y ế u ớt như là còn sâu cải kiến nó trực tiếp giơ lên bàn tay khổng lồ đối với lý tâm an chỗ trực tiếp mạnh mẽ v u a xuống đại yêu trưởng ấn những nơi đi qua t h ư ơ không điên cùng đổ sụp kinh khủng yêu khí giống như h ư n g lưu từ trên trời giang xuống che khuất bầu trời lý tâm an ánh mắt lạnh lùng trong mắt của h ắ n sát c ơ như nước thủy triều nhưng q t đại pháp hắn đã thật lâu không có sử dụng Đã đối phương muốn chết, vậy cũng đừng muốn phương chết, trách chính mình cũng vậy lý ò n ngươi sẽ hối hận hiện tại quyết định, đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy ngươi liền vẫn lạc tại nơi này、đi. Nhân g dạ Đại tại lạc tại đại độc đã đi. ác. chết, quốc cho pháp, hối phải yêu, quyết vậy sẽ ta. mở l tâm an vừa dứt tiếng cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc trên người hắn có một luồng khí tức đáng sợ dâng lên c ố khí tức này truyền ra sau cho dù là chuẩn đế đ ạ i yêu giờ phút này cũng không khỏi cảm giác toàn thân l ô n g tơ chuẩn bị dựng t h ẳ n g lên một câu nguy cơ trước đó chưa từng có đem nó bao phủ nó nổi giận gầm lên một tiếng dù tiếng giống tới áp chế sợ hãi trong lòng cái tia chụp về phía lý tâm an móng t tốc độ nhanh hơn Nhân Pháp, quốc Đại theo nguyên, cho ta đốt. Đúng lúc này, Lý Tâm An Thanh âm lạnh lùng văng chuẩn tay lên, cho lúc chỉ. ta đốt. Tâm một t đưa đối đế Đại Lý Âm với hắn một cỗ h ỉ rơi x u này g chuẩn miệng, ra ngọn lửa u đỏ, Đại dị giống như từ ê trên u t hỏa â n này toát Theo ra. h cấu diễm xuất hiện đại yêu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khúc gắt khi tức của nó phi tốc hạ xuống giờ phút này cái này chuẩn đế đại yêu trong mắt lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có đường hầm hư không băng t r ư ơ n g 1097, c h u ẩ n đế đại yêu d i ệ t đường hầm hư không băng nhiên c ố t đại pháp dùng gấp đôi thọ nguyên c ó thể đổi lấy đối phương gấp ba duy trì liên tục thời gian một n é n nhang nhưng mỗi lần sử dụng sau trong vòng ba ngày không thể lại dùng nguyên bản dựa theo lý tâm an ý nghĩ hắn sẽ không như thế nhanh vận dụng tận lực đem những kẻ xâm lấn này tụ tập cùng một chỗ cùng một chỗ diệt s á t nhưng lần này xâm lấn đại yêu số lượng quá nhiều v ẹ n v ẹ n thánh vương cấp bậc yêu vương liền có vệ tôn còn có một tôn chuẩn đế đại yêu nếu như hắn không sử dụng cho dù là nắm giữ thập phương chu thánh đại trận h ắ n cũng ngăn không được những n à y đại y hắn đã vừa mới tại linh lung được vận dụng một lần thập phương chu thánh đại trận chém giết một tôn yêu vương nhưng đối với trình thể chiến cuộc ảnh hưởng cũng không lớn giờ phút này chuẩn đế đại yêu mặc dù không có chết nhưng trên người của nó âm v đầy tử khí lý tâm an không thể không b ộ i phục những n à y đại yêu sinh mệnh lực quả nhiên đương n ạ n h phải biết cái này chuẩn đế đại yêu tương đương tổn thất mười lăm vạn nam phạm nguyên trong thân thể hắn trường sinh bất tử quyết điên c u n g vận chuyển bàn g bạc sinh cơ từ trong cơ thể hắn bộc phát cái kia chuẩn đế đại yêu liên cuộc lui lại nó giờ phút này hoàn toàn sợ hãi bây giờ nghĩ đi trễ mệnh của người liền lưu tại nơi này a nhưng cốt đại pháp một vạn năm thọ nguyên cho ta đốt lý tâm an ánh mắt lạnh lùng đối với cái kia chuẩn đế đại yêu lần nữa chỉ một ngón tay theo hắn một chỉ này rơi xuống chuẩn đế đại yêu trên người ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt tăng gọn tuyệt vọng tiếng têu thảm thiết từ chuẩn đế đại yêu trong miệng truyền ra tiếng têu thảm thiết của nó hấp dẫn vô số yêu tộc rất nhiều yêu tộc đều ngẩng đầu nhìn bầu trời khi bọn hắn nhìn thấy chuẩn đế đại yêu kia thê thảm bộ dáng lúc không khỏi dọa phải ổn phi phách tán giờ Thân thể của nó phi tốc thu nhỏ chỉ một lát sau liền biến thành cho tàn một tôn chuẩn đế đại yêu cứ như vậy chết tại nơi này ngay tại tôn này chuẩn đế đại yêu vẫn lạc trong nháy mắt toàn bộ thánh hòa đại lục cuồng phong gà o thét vô số lôi điện tại bầu trời gà o thét bất luận là cái nào vực đều có địa khí phun trào kim sát khí tức phóng lên tận trời trên không trung trực tiếp hội tụ thành khí vận kim long ngay tại khí vận kim long hình thành trong nháy mắt bên trên bầu trời có vô số màu vàng khí tức t r à n vào khí vận kim long bên trong n h ư ờ n g khí vận kim long trong n h y mắt lớn mạnh gấp đôi đây là thánh hòa đại lục pháp tắc lần nữa hoàn thiện đồng thời trực tiếp vượt qua cấp độ đạt đến một cái cảnh giới mới nguyên nhân chúng cái tia tuyết vực l a o giả ngay tại bố trí đại trận hắn đã bố trí hơn phân nửa nhưng là giờ phút này hắn nhìn lên bầu trời đi khắp khí vận kim long không khỏi sắc mặt đại biến trong mắt hắn nhìn thấy đồ vật c ù n g người bên ngoài khác biệt kia là vô tận quy tắc chi lực trên không trung g à o thét ánh mắt của hắn đ ộ i vang nhìn về phía trung châu vực đỉnh đầu cái tia đường hầm hư không quả nhiên thấy đường hầm hư không tại kịch liệt và mẹo một màn này đem l a o giả dọa đến mặt mũi trắng bệnh nếu như đường hầm hư không có bế mong muốn lần nữa mở ra vậy sẽ so lần này khó hơn nghìn lần bật lần hắn không kịp nghĩ nhiều hét lớn một tiếng đưa tay đối với tuyết mây đỉnh một chỉ. đại đ ỉ n h bay thẳng lên thẳng đến bầu trời đi tới đường hầm hư không chỗ tuyết mây đỉnh phía trên b ạ o phát vạn đạo con mang nguyên bản kịch liệt vạn mẹo đường hầm hư không bị tạm thời ổn định lại lão giả hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời hắn mơ hồ có chỗ suy đoán nhưng hắn vội vàng phủ định ý nghĩ của mình chuẩn đế cơn ư giả g thủ đoạn vô số sao lại tùy tiện vất lạc đại diễn hàn n g uyên bên này một cái khí vận kim long tại bầu trời ngao du tản ra một cố khí tức thần thánh bầu trời đường hầm hư không kịch liệt vạn mẹo nhường lưu thủ ở phía dưới cổ ma giật này cả mình ba tôn bát tinh cổ ma nổi giận g bọn hắn đồng thời bay đến đường hầm hư không chỗ hiện lộ ra chính mình khổng lồ cổ ma chân thân bọn hắn định dùng cổ ma thân thể ngăn chặn kết giới xuất khẩu nhưng kết giới như cũ kịch liệt và mẹo tại ba tôn bắt tinh cổ ma tiếng kêu thê thảm bên trong ba tôn cổ ma thân thể đồng thời bị chết bể hóa thành thịt nát sau đó thông đạo phi tốc khép lại này hoàn toàn biến mất vô tung giờ phút này lưu thủ ở phía dưới cổ ma luôn cuống bọn hắn không còn dám nơi này dừng lại hướng phía nơi xa chạy như bay muốn đem chuyện nơi đây nói cho ma tôn vĩnh thành vực bên này giờ phút này đại chiến đang tiến hành l ạ c thủy cùng y điền liên thủ đại chiến vị t i a c h u ẩ n đế cường giả cho dù là hai người lấy ra toàn bộ thực lực như cũng bị vị t i a c h u ẩ n đế cường giả áp chế gắt đao nhưng cũng may hai người chiến l ự c phi phạm cũng có thể miễn cưỡng kiên trì đại hán vương triều hoàn toàn biến thành chiến trường khắp nơi đều là tu sĩ chém giết thân ảnh tại những tu sĩ này ở trong có một nữ tử đem một tên bán thánh đánh không ngừng thổ huyết v ư ơ n g vàng chiếm thượng phong nữ tử này chính là cố diệu trúc lúc trước lý tâm an nhường âu dương vô cực đi thông chi người chính là nàng lý tâm an sợ hãi là thủy gặp phải nguy hiểm mới làm ra cái này cho biết thật tới gặp uy lạc thủy cùng cố diệu trúc hợp nhất có thể bộc phát ra càng thêm đáng sợ chiến lược nhưng cuối cùng ai có thể chủ đạo cố này mới nhục thân liền phải nhìn các nàng riêng phần mình tạo hóa lạc thủy tu vi mạnh t h ầ n hồn cũng mạnh đây là ưu thế của nàng nhưng cố diệu trúc chính là bản tôn trời sinh có thể khắc chế phân thân đây là cố diệu trúc ưu thế cho nên cho dù là lý tâm an hắn cũng không xác định hai người dung hợp ai có thể trở thành người thắng cuối cùng đúng lúc này vĩnh thành một đại địa chấn động địa khí phun trào khí vận kim long xuất hiện tại bầu trời liền trong chấp n h ó này hiện trường người cũng có thể cảm giác được vĩnh thành b ự c linh lực ngay tại phi t ố c tăng cường mà cái kia xuất hiện tại vĩnh thành b ự c đường hầm hư không giờ phút này kịch liệt và mẹo sau đó ầm băng vỡ vụ ra đang cùng lạc thủy y l ư l i ở đại chiến cái kia chuẩn đế cường giả giờ phút này sắc mặt đại biến một trưởng bước lui lạc thủy cùng y l ư l i hắn không chút do dự thẳng đến cái kia đường hầm hư không phương hướng mà đi vẹn vẹn trong n ấ y mắt liền đã tới nơi này nhìn xem hoàn toàn tiêu tán đường hầm hư không tên này chuẩn đế cường giả mãnh liệt ngàn hồ vực bên này đường hầm hư không đồng giả vỡ vụ ra nhường tái ngân hoa bọn người sắc mặt như sưng lạnh nhưng cũng may lần này xuống tới thông đạo có sáu cái tái ngân hoa mặc dù trong lòng bất an nhưng nàng còn ôm lấy một tia hy vọng nàng cũng không biết sáu cái đường hầm hư không giờ phút này còn sót lại trùng châu vực trên không cái này một cái còn lại thông đạo đã toàn bộ tiêu tán sở dĩ tiêu tán là bởi vì thánh hòa đại lục pháp tắc tăng cường pháp tắc chi lực sẽ tự động tu bổ thánh hòa đại lục lỗ thủng những n à y đường hầm hư không nguyên bản có chuẩn đế pháp tắc áp chế thánh hòa đại lục pháp tắc không làm gì được bọn hắn nhưng theo chuẩn đế đại yêu bất lạc trên người nó pháp tắc chi lực toàn bộ trở thành thánh hòa đại lục pháp tắc chi lực kể từ đó những cái k i a đường hầm hư không bên trong chuẩn đế phát tắc cũng không còn cách nào đối kháng thánh hòa đại lục phát tắc chỉ có sụp đổ b ẩ n b ệ n h lý tâm a n trong mắt sát cơ c u ầ n cuộn, đối với chuẩn đế đại yêu tử vong hắn không có chút nào đồng tình hắn đưa tay đối với nơi xa một tôn yêu vương một chỉ ánh mắt b ă n g lãnh n h i ê n cốt đại pháp hai vạn năm thọ nguyên cho ta đốt theo hắn vừa dứt tiếng tôn này yêu vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn mạnh liệt ngọn lửa màu đỏ theo nó trong thân thể sung ra trong nháy mắt đem nó lướt hết vẹn vẹn hai hơi không đến tôn này yêu vương hoàn toàn chết đi t h ủ y Bạch đ ỉ n h ư ơ n g 1098, diệt tròn đế, Thủy b ạ cảm h Đỉnh nhìn thấy tôn này yêu vương An Tâm yêu vỡ lạc, Lý giác được thân hồn của mình vậy mà t r u y ề n đến một tia mọi m ệ n h h ã n biết cho dù hắn là thanh vương tu vi cường hãn nhưng lần này vận dụng thọ nguyên nhiều lắm hắn thân thể mình bởi vì trường sinh bất tử quyết nguyên nhân hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng thần hồn lại có điểm không chịu nổi điểm này hắn kỳ thật trong lòng đã sớm chuẩn bị bên trên bầu trời vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng tụ đến huyết vũ trực tiếp từ không trung rơi xuống lần này huyết vũ bao trùm phạm vi không tính động vẹn vẹn chỉ có linh l u n g vực cẩm tú vực tam lâm vực cùng đại hòa vực vạn trọng sơn bên này bất luận là đại yến thánh tông tu sĩ vẫn là linh l u n g vực cẩm tú vực chờ vực tu sĩ giờ phút này đều là một mặt kinh q uý nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó giống như một tôn thần kỳ bọn hắn vốn cho là hôm nay muốn trải qua một trận trước nay chưa từng có á c chiến thánh vương chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì vẹn vẹn mấy hơi thời gian chuẩn đ ế đại yêu cùng một tôn yêu vương lần lượt vất lạc nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy bọn thật sự là thật là đáng sợ giờ phút này hiện trường tất cả tu sĩ trong nháy mắt lòng tin tang bọn điên cùng giết vào yêu tộc bên trong lý tâm an ánh mắt lần nữa nhìn về phía một tôn yêu vương ánh mắt lạnh lẽo cái kia yêu vương cảm nhận được lý tâm an ánh mắt sau dọa phải hồn phi phát tán điên cùng hướng phía nơi xa chạy vội mà chạy nhưng hắn làm sao có thể trốn được theo băng lanh thanh â m từ lý tâm an trong miệng chuyển ra tôn này chạy trốn yêu vương trực tiếp bị ngọn lửa màu đỏ thốn vệ vẹn vẹn một hơi thời gian liền hoàn toàn chết đi theo tôn này yêu vương vẫn l ạ mấy trăm bạn yêu tộc bên này hoàn toàn đại loạn còn t h ư i bốn tôn yêu vương rốt cuộc bất chấp gì khác điên cùng hướng phía nơi xa bỏ chạy trong mắt bọn họ hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy nhưng lý tâm an làm sao lại buông tha bọn hắn theo sát phía sau liên tiếp chém giết hai tôn yêu vương hắn cảm giác thần hồn truyền đến đau đớn kịch liệt cho mày không có tiếp tục truy kích còn lại hai tôn yêu vương hắn ánh mắt nhìn về phía trung châu vực phương hướng ánh mắt lạnh lùng thừa dịp hiện tại nhiên quốc đại pháp thời gian còn chưa qua hắn quyết định đi một chuyến trung châu vực lý tâm an thân thể làm nhạc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới vạn trọng sân thành vừa nhìn thấy lý tâm an t r o n g coi truyền tống trận người giật nảy cả mình đội vàng thi lễ khởi động đi trung châu vực truyền tống trận lý tâm an nhàn nhạt mở miệng t r o n g coi trận pháp người liền đội vàng gật đầu mặc dù bọn hắn không biết rõ thánh vương vì sao muốn tại đại chiến khẩn yếu q u a n đầu rời đi nhưng loại sự tình này không phải bọn hắn có thể hỏi chỉ một lát sau truyền tống trận liền bị khởi động lý tâm an thân ảnh trong nháy mắt biến mất giờ phút này trung châu vực bên này tuyết vực lao giả đã đem trung châu vực phương hướng trận pháp bố trí xong ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem thánh hòa vực phương hướng tại thánh hướng tại thánh hò b i ê ngay kiếm tại lão giả muốn khởi hành trong nháy mắt trung châu vực bên này thư không bỗng nhiên vỡ ra một thân ảnh từ bên trong một bước phóng ra người này chính là lý tâm an hắn bản tôn đã tới trung châu vực lý tâm an bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của lão giả hắn không chút do dự điên cuồng lui lại c h u n đế cảm giác nói cho hắn biết người này cực kỳ nguy hiểm các ngươi không nên tới thánh hòa đại lục hôm nay các ngươi đều phải tán thân nơi này lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m láo giả sau đó đối với lao giả chỉ một ngón tay băng lanh thanh âm sau đó văng lên n h i ê n quốc đại pháp một vạn năm thọ nguyên cho ta đốt theo hắn vừa dứt tiếng lao giả trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên người hắn có ngọn lửa màu đỏ bước lên lao giả ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi hắn nhìn xem lý tâm an hoảng sợ nói ngươi là tuần tra làm lao giả lời nói âm còn chưa nói xong cả người hắn trực tiếp hóa thành cho tàn lý tâm an nhứ mày lao giả này vừa mới rõ ràng là nhận ra hắn trong mắt biểu lộ tràn đầy vô tận hoảng sợ hắn đưa tay trộm một cái lấy đi lão giả chữ vật giới chỉ sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm theo lão giả tử vong thánh hòa đại lục bầu trời vô tận lôi quang lấp lóe p h á p tác chi lực giống như triều tịch thánh hòa đại lục nguyên bản rất nhiều linh lực thiếu thốn đại vực giờ phút này có vô số linh lực phun trào trung châu vực bầu trời các loại cùng bạo p h á p tác chi lực điên cùng sông về đường hầm hư không nhường đường hầm hư không bắt đầu phi tốt và mẹo tại cố này phát tác chi lực hạ tuyết trắng đại đình cũng không khỏi kịch liệt lay động lý tâm an ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phương tiêu đại、đỉnh. theo ba tri cựu phẩm phong lôi tiễn xông ra, ra bốn phía linh lực giống như phát cường đồng dạo nao nao h tràn vào c ử u phẩm phong lôi tiễn bên trong c ử u phẩm phong lôi tiễn bên trên mạnh liệt lôi điện chi lực bục phát cùng bạo phong lôi chi lực nhường c ử u phẩm phong lôi tiễn phát ra đáng sợ oanh minh thanh nhâm ba tri cựu phẩm phong lôi tiễn lẫn nhau phi tóc tới gần sau đó dung hợp lại cùng nhau hóa thành một cây lôi quang phun trào mũi tên trực tiếp bắn vào tuyết trắng trong đỉnh lớn hắn bây giờ chính là thánh vương có hắn bắn ra cựu phẩm phong lôi tiễn cho dù là thánh vương cường giả cũng không dám nói nữa lần này hắn duy nhất một lần bắn ra ba c h i cựu phẩm phong lôi tiễn uy lực của nó mạnh so với hắn một k í c h toàn lực còn muốn đáng sợ nhiều k i ế n quang xông vào tuyết trắng đại đỉnh trong nháy mắt trực tiếp nổ t u n g lực lượng cùng bạo trực tiếp đem đại đỉnh báo phủ vô tận hàn khí từ trong đỉnh lớn bộ phát mong muốn băng phong cố này lực lượng đáng sợ nhưng căn bản ngăn không được một tiếng rên rỉ từ tuyết trắng bên trong chiếc đỉnh lớn t r u y ề n h i n ra đại đỉnh phía trên t r u y ề n đến răng rắc âm thanh trong nháy mắt nhiều hơn mấy đạo vết rách tuyết trắng đại đỉnh run rẩy kịch liệt vô số phủ văn nổ tung nó cũng không còn cách nào dừng lại tại đường hầm hư không nhập khẩu trực tiếp chui vào hư không c h i đạo bên trong muốn đi lại ăn ta một đạo đúng lúc này lý tâm an băng l ê n h thanh nhầm băng lên trường đao trong tay của hắn dơ lên một đạo từ vô tận pháp tắc chi lực ngưng tụ đao quang v ọ t thẳng ra đao quang giống như thiền điện bọt thẳng nhập đường hầm hư không mạnh mẽ chạm tại sắp biến mất tuyết trắng trên chiếc đỉnh lớn tuyết trắng đại đ ỉ n h lần nữa truyền ra một tiếng r ê n rỉ, lý tâm an nhìn thấy vô số vết rách trải rộng toàn bộ đại đ ỉ n h nhưng cũng đúng lúc này đường hầm hư không cũng không còn cách nào duy trì phi tóc tiêu tán thấy cảnh này lý tâm an nhẹ nhàng thở ra khi tức của hắn phi tóc bể mãi xuống tới chỉ cảm thấy thần hồn suy yếu dị thường hắn g ư ờ i khổ một tiếng biết mình lần này chơi lớn rồi một chút bất quá cũng may hắn là thánh v ư ơ n g cảnh không phải thật đúng là không chịu nổi trận địa sẵn sàng đón quân địch chương một n chín m tiến về vĩnh thành vực trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn không để ý đến trung châu vượt đại chiến chỉ là cho kiếm đạo phân thân truyền một cái tin tức tôn này chuẩn đế đã bị chém giết có kiếm đạo phân thân tại nơi này chiến đấu mặc dù máu canh nhưng hắn tin tưởng không có quá lớn biến số hắn một bước bước vào hư không quyết định lập tức trở về đại liên thánh tông đại chiến tại tiếp tục toàn bộ thánh hòa đại lục cơ hồ đều biến thành chiến trường khắp nơi đều là đáng sợ giết chóc bất luận là tu sĩ hay là người bình thường đều có thể cảm giác được rõ ràng thánh hòa đại lục ngay tại xảy ra biến đổi lớn toàn bộ thánh hòa đại lục linh lực ngay tại phi loại hiện tượng này kỳ thật cũng rất bình thường chết tu sĩ nhiều lắm bọn hắn sau khi chết linh lực trong cơ thể quay về thiên địa nếu như vẹn vẹn là thánh hòa đại lục tu sĩ tử vong đối với thánh hòa đại lục chỉnh thể linh lực ảnh hưởng không lớn nhưng lần này là người đã chết có rất nhiều đều là đến từ đế lăng đại lục bọn hắn tử vong về sau không chỉ có cho thánh hòa đại lục mang đến linh lực đồng thời còn mang đến đế lăng đại lục p h á p tắc những n à y p h á p tắc cùng thánh hòa đại lục p h á p tắc sẽ lẫn lẫn nhau d u n g hợp khiến cho thánh hòa đại lục phát tắc đang không ngừng hoàn thiện lý tâm an một lần nữa trở về vạn trọng sơn thời điểm nơi này đại chiến ngay tại như họa như Đổ Tiến Hành. cho đến đại yêu cùng số tôn yêu vương vẫn lạc khiến cái này cổ yêu nhãn bên trong cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi giờ phút này yêu tộc bên này còn lại hai tôn yêu vương sớm đã không biết trốn đi nơi nào còn lại người mạnh nhất bất quá là cựu tinh cổ yêu những yêu tộc này có bộ phận chạy trốn từ phía nhưng đa số vẫn là cùng tu sĩ đ i ê n cùng chém giết cùng một chỗ lý tâm an trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi n h i ê n cốt đại pháp sử dụng tiêu hao quá nhiều thần hồn chi lực hắn đem âu dương vô cực tìm đến bàn giao vài câu đại khái ý tứ chính là chỗ này giao cho bọn hắn cần phải tận khả năng đem những yêu tộc này toàn bộ chém giết sau đó hắn vội vã rời đi chạy tới vĩnh thành vực hắn không yên lòng lạc thủy b ọ n hắn lý tâm an rất rõ ràng lạc thủy tính cách đừng nhìn nàng bề ngoài dịu dàng nhưng nội tâm lại rất có chủ trương vạn trọng sơn bên này cho dù là kia hai tôn yêu vương trở về nhiều như vậy bàn thánh sử dụng mười hai tổ vu đ ạ i trận cũng đủ để ổn định thế cục ngay tại lý tâm an chạy tới vĩnh thành vực thời điểm thanh đ i ể n vực bạch tương vực giờ phút này đang kinh lịch máu tanh nhất đồ sát thanh điền vực cùng bạch tương vực đều là cùng đại diễn vực giáp giới đại diễn vực cơ hồ toàn bộ rút lui kia mấy trăm vạn ma tộc tự nhiên c h ẳ n vào hai cái này v ư ợ bên trong lúc trước l ý tâm an đã thông chi qua hai cái này vực để bọn hắn toàn bộ lui vào khổng tức yêu vực nhưng nơi này rất nhiều người cũng không nguyện ý tiến về phải biết khổng tức yêu vực cơ hồ đều là lấy hung thú làm chủ rất nhiều người không nguyện ý cùng bọn hắn làm bạn mặc dù có một phần nhỏ người rút lui nhưng đa số đều lưu tại nơi này theo vô số ma tộc tràn b à o hai cái này vực trực tiếp hóa thành địa ngục nhân gian bọn hắn căn bản ngăn không được những ma tộc này ma tộc trốn đến từng tòa thành trì bị hủy người ở bên trong cơ hồ bị ma tộc thối vệ vô số người phát ra thuê lương kêu trên nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì đến một b ư ớ c này cái này hai vực người hoàn toàn luôn c uống nhưng đã đã quá muộn đại hoang vực cùng ngàn hồ vực chỗ giao giới nơi này tụ tập hơn một trăm vạn tu sĩ vô số nhân thần tình nghiêm nghị nhìn xem ngàn hồ vực phương hướng cái này hơn một triệu nhân mã không phải tất cả đều là đại hoang vực bên trong còn đã bao hàm ngàn hồ vực đại hoang vực bạch h ạ t vực thiên phong vực t r ở chín h cái vực tu sĩ những này vực vốn là yếu nhược lần này càng là chỉ cần thiên môn cảnh trở lên người bởi vậy, vậy có thể gom góp nhiều tu sĩ như vậy đã cực kỳ không dễ đương nhiên những này nhân mã bên trong còn đã bao hàm ngàn vực người lần này nam vực có gần ba vạn người đến nơi này càng là có bốn vị bán thánh c ư ờ n g giả đến đây nhường còn lại thế lực kính sợ dị thường tại mọi người phía trước đứng đ ấ y một đạo áo đen thân ảnh chính là lý tâm an giết chóc phân thân nguyên bản m á u mái tóc màu đỏ giờ phút này vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa n ử a hắc n ử a đỏ ánh mắt mọi người nhìn về phía đạo thân ảnh kia thời điểm trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ không người nào dám tới gần lý tâm an giết chóc phân thân phạm vi t r ă m trượng cho dù là mạnh chi tương trở cũng chỉ dám xa xa đ ư ờ n đấy từ ngàn hồ vực sau khi trở về mạnh long chính long hồ bọn người rõ ràng cảm giác được thánh vương cái này một tôn phân thân biến càng thêm đáng sợ cho dù là trên người hắn không có triển lộ bất kỳ khí tức nhưng như cũ để bọn hắn có một loại hái hùng khiếp vĩa cảm giác tại phía sau đám người có một nhóm nhân mã bọn hắn đến từ quảng thành điện lý k ỳ linh lữ ú lan đứng tại tri đội ngũ này phía trước nhất tại phía sau bọn họ nam c u n g ánh n g u y ệ t lý tu trúc chờ quảng thành điện một đời mới cường giả toàn bộ đều đứng ở nơi đó nam c u n g ánh n g u y ệ t ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa cái tia đạo áo đen thân ảnh ánh mắt cũng không khỏi có chút p h i m hồng nàng biết rõ hắn không phải hắn nhưng nàng chính là khống chế không nổi tình cảm của mình lữ ú lan lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua nam cung ánh nguyệt sau đó xoay đầu lại trong nội tâm nàng cũng không khỏi thở dài thái thượng trưởng lão kia là lý sư minh sao lữ ú lan vừa d ấ t lời nam cung ánh nguyệt lý tu chúc bọn người không khỏi dựng lên lỗ thai lý kỷ linh ánh mắt nhìn nơi xa đạo thân ảnh kia hắn từ đạo thân ảnh kia bên trong thấy được một loại tránh xa người ngàn dặm lanh y v â n g nhưng hắn là phân thân cho nên cũng không hoàn toàn là đợi chút nữa đại chiến lúc tất cả mọi người cẩn thận một chút chúng ta quảng thành điện nội tình mỏng các ngươi đều là ta quảng thành điện tương lai sau trận chiến này lão phu có thể khẳng định toàn bộ thánh hòa đại lục sẽ nên đón một cái chân chính đồng bột phát triển đại thế các ngươi đều là có cơ hội tiến thêm một bước cho nên đợi chút nữa phải tất yếu bảo toàn tự thân lý kỷ linh chậm rãi mở miệng trong mắt của hắn lộ ra kiên quyết c h i sắc nếu như đợi chút nữa bọn g i a hỏa này gặp phải nguy hiểm hắn liền xem như l i ề u mạng đầu này mà giả cũng phải đem bọn hắn bảo vệ đến đám người nghe được lý kỷ linh lời nói đồng thời gật đầu trong mắt bọn họ đồng thời có sát cơ phun trào bách linh vực bên này lần này đồng dạng có người đến đây bạch mi đạo nhân tả lượn c h ợ đều xuất hiện trong đám người bọn hắn tự nhiên thấy được đứng tại phía trước nhất lý tâm an nhưng không có tiến lên chào hỏi ánh mắt của mọi người đều nhìn về nơi xa bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên kia có một cỗ khí tức kinh khủng hướng bên này của tới tất cả mọi người đồng thời trong lòng nghiêm nghị rất nhiều người đều theo bản năng nắm chặt đao kiếm trong tay của mình quả nhiên bên trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh ở phía xa hiện thân bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt nghiêm túc so với hai ngày trước d á n g lâm thời điểm hăng hái bọn hắn giờ phút này tâm tình nặng nề rất nhiều người đều lạ mặt không biểu tình bọn hắn đối với tương lai của mình tràn đầy lo lắng bởi vì trở về đường hầm hư không đã hoàn toàn biến mất cho dù là thân làm chuẩn đế tái ngân hoa cũng không cách nào liên hệ với đế lăng đại lục vừa nghĩ tới có không thể quay về khả năng rất nhiều không sai hối hận phát điên sớm biết liền không tới không cần nói tu sĩ bình thường cho dù là tái ngân hoa giờ phút này cũng là trong mày trong nội tâm nặng cũng không nắm chắc chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chương một nghìn một trăm giết chóc phân thân lấy một địch ba chương một nghìn một trăm giết chóc phân thân lấy một địch ba lý tâm an ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem tái ngân hoa khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười khát máu từ ngàn hồ vực sau khi trở về hắn điều chỉnh một chút phát hiện thực lực của mình lần nữa tăng trưởng không ít lao bu b à người rốt cục đi tìm cái chết lý tâm an một bước phóng ra bay thẳng thân giữa không t r ú n g ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m tái ngân hoa tái ngân hoa sau lưng vô số tu sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an bọn hắn không nghĩ tới người này vậy mà như thế lớn mật cũng dám cùng chuẩn đến nói như thế lấy bọn hắn đối tái ngân hoa hiểu rõ nàng tất nhiên trong nháy mắt nổi giận sau đó giận giữ ra tay diệt sát người này tái ngân hoa sắc mặt khó coi nhưng sắc mặt của nàng cực kỳ ngưng trọng nàng từ lý tâm an trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi hơi hồi hộp một chút nàng có một loại dự cảm người trước mắt so với lúc trước cùng mình giao thủ thời điểm càng mạnh tại tái ngân hoa sau lưng hai cái lao giả đứng ở nơi đó trên thân đồng thời có một cỗ thánh vương huy áp bọn hắn nhìn về phía lý tâm an trong mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ có thể cùng c h u ẩ n thánh giao thủ bọn hắn làm sao lại là đối thủ tái ngân hoa trong mắt sát cơ loại lên sau đó lạnh lùng nói theo chết vào tay hay còn chưa biết được có loại chúng ta lại đến chiến một trận tái ngân hoa sau khi nói xong thân thể của nàng không ngừng kéo lên đi thẳng tới vạn trượng cao không lý tâm an trong mắt sát cơ loại lên sau đó nhìn về phía bạch l o n g thản nhiên nói còn lại liền giao cho các ngươi bạch long sau khi nghe được vội vàng ô m quyền bằng lòng lý tâm an ánh mắt nhìn về phía kia hai tôn thành vương thiên cơ tham chắc thuật vận chuyển lên đến lập tức biết tên của bọn hắn sợ bất thanh kim tường vân hai người các ngươi cho ta cùng tiến lên đến nhận lấy cái chết lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp một trưởng vô hướng về phía hai người trong mắt sát cơ không che giấu chút nào huyết hồng sắc trưởng ấn thẳng đến hai người trưởng ấn bên trong tản ra đáng sợ sát lục chi khí vũ khí tức này những nơi đi qua vậy mà hiện ra quỷ dị huyết h ồ n g s ắ c sở bất thanh cùng kim tường vân nhìn nhau lẫn nhau trong mắt sát cơ loại lên không chút do dự thẳng đến bầu trời lý tâm an thấy hai người khởi hành hắn không còn lưu lại đi thẳng tới vạn trượng cao không ba đạo thân ảnh hiện ra xếp theo hình tam giác trực tiếp đem lý tâm an vây vào giữa tái ngân hoa nhữ mày nàng đường đường một cái chuẩn đế đối phó một cái thánh vương lại còn muốn cùng hai tôn thánh vương liên thủ loại sự tình này nếu là chuyện ra ngoài đoan chừng đều không người nào nguyện ý tin tưởng nhưng nàng hiện tại thật đúng là không có một mình chiến thắng lý tâm an nắm chắc bởi vậy cũng không có cự tuyệt đề nghị này trong tay nàng nhiều hơn một thanh t r ư ờ n g kiếm ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh lẽo lên ba người các ngươi chính là ta hôm nay săn g i ế t đối tượng ta muốn nhìn các ngươi ai sẽ là cái thứ nhất chết trong tay ta lý tâm an đối với ba người nết miệng c ư ờ i một tiếng trong tay đen nhánh trường đao d ơ lên trực tiếp đối với ba người chém ra ba đ ạ o ba đạo vạn t r ư ờ n g đao quang t ừ không trung chém xuống thẳng đến tái ngân hoa sợ bất thanh kim tưởng vân ba người tái ngân hoa hử lạnh một tiếng nàng trực tiếp một trưởng q ô r a trường ấn trong nháy mắt đón gió căng phồng lên lực lượng cùng bão quét sạch t h i ế niệm trường ấn những nơi đi qua không gian đều giống như bị phong ấn đủng、dạng. p h ê n h một tiếng vang thật lớn tái ngân hoa một trường trực tiếp cùng lý tâm an chém ra một đao đụng vào nhau phát ra kịch liệt bạo tạc mấy ngàn trượng hư không điên cùng đổ sụp lý tâm an chém ra một đao trực tiếp vỡ vụt ra s ở bất thanh cùng kim tường vân giờ phút này cũng xuất thủ trong tay bọn họ đồng thời xuất ra một thanh t r ư ờ n g kiếm một đạo vạn t r ư ờ n g kiếm, kiếm quang chém đ ú n g ra đ ư ơ n g theo lấy hai tiếng kịch liệt banh minh đao quang kiếm quang đồng thời nổ t u n g lực lượng cùng bạo trực tiếp đem hai người đánh bay mấy trăm trượng trái lại lý tâm an thân thể của hắn không nhúc ních tí nào như c ũ đứng tại chỗ sợ bất thanh cùng kim tường vân thấy cảnh này không k h i sắc mặt đại biến ánh mắt của bọn hắn nghiêm túc tới cực điểm vừa mới một chiêu bất quá là thăm dò tính công kích nhưng bọn hắn đã biết chính mình t u y ệ t không phải người trước mắt đối thủ giết s ở bất thanh cùng kim tường vân đồng thời hét lớn một tiếng thẳng hướng ly tâm an thánh vương k h í tức không có chút nào giữ lại trực tiếp phóng thích ra ngoài trong mắt bọn họ sát cơ nghiêm nghị biết hôm nay nếu như bọn hắn không thể chém giết người này kia nhóm người mình rất có thể phải bỏ mạng ở chỗ này cho nên hai người quyết định toàn lực ra tay cho tái kim hoa sáng tạo cơ hội sợ bất thanh hai tay cái tấn mi tâm của hắn một cái lớn chừng bàn tay lân phiến xuất hiện cái này tấm v ậ y xuất hiện trong nháy mắt liền có vô cùng h ỏ a diễm từ trên lân phiến t u ô n ra nhường bốn phía nhiệt độ điên cuồng kéo lên s ở bất thanh trong mắt sát cơ phun trào trong tay có vô số phủ văn rơi xuống toàn bộ rơi vào trên lân phiến lân phiến phi t ố c lớn mạnh một luồng khí tức đáng sợ từ trên lân phiến bộc phát c ố khí tức này vậy mà vô hạn tiếp cận chuẩn đế đây là một cái chuẩn đế hung thú trên người lân phiến là s ở bất thanh trong lúc vô tình được đến hắn trước kia xưa nay không bỏ được vận dụng nhưng là hôm nay hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có không thể không vận dụng theo sợ bất thanh hết lớn một tiếng viên tia tăng vọt lân phiến bay、ra. trực tiếp hóa thành một cái dữ tợn hung thú hung thú mang theo ngập trời h ỏ a diễm thẳng đến ly tâm an to lớn miệng hám ở muốn thôn phệ phía trước tất cả hung thú những nơi đi qua thư không điên cùng đổ sụp một cách này không thể so với tái ngân hoa công kích yếu là sở bất thanh bảo mệnh được chiêu kim t ư ờ n g vân bên này giờ phút này đồng dạng tế ra sát chiêu của mình trong tay của hắn xuất hiện một cây v n kiếm hắn cắn chót lưỡi một n g ụ m máu tươi phun tại trên và kiếm đoàn kiếm hấp thu những máu tươi này sau sắt khí ngập trời bục phát trực tiếp hóa thành một thanh máu trường kiếm màu đỏ trường kiếm từ kim tường vân trong tay rời tay bay ra một bộ đáng sợ hấp lực bộc phát bốn phía linh lực giống như hồng lưu giống như tràn vào thanh này máu trường kiếm màu đỏ bên trong trường kiếm trực tiếp đón gió căng thẳng lên hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm từ trên trời giang xuống thẳng đến phía dưới lý tâm an máu hồng sắc cự kiếm chỗ đến ngàn trượng phạm vi đều nhuộm thành huyết hồng sắc tái ngân hoa bên này nhìn thấy sợ bất thanh cùng kim tường vân ra tay cũng không có nhàn rỗi nàng đưa tay đối với lý tâm an chỗ một chị chỉ thấy lý tâm an một phía trong nháy mắt có vô số kim quang phun trào những kim quang này trực tiếp hóa thành vô tận kiềm khí xông về lý tâm an bao phủ quanh người hắn số phạm vi trắng trượng ba người đồng thời ra tay đều là s á t chiêu đừng nói là một tôn thánh vương cho dù là một tôn c h u ẩ n đế giờ phút này cũng có khả năng đau đầu hơn nhưng lý tâm an ánh mắt vẫn như cũ đ ạ m m ạ c nhìn xem hướng chính mình bọn tới hỏa diễm hung thú hắn miết miệng c ư ờ i một tiếng chỉ thấy to lớn miệng há mở dùng sức khé hấp một cô đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát hỏa diễm hung thú ngọn lửa trên người trong nháy mắt giống như hồng lưu giống như tràn vào trong miệng của hắn mắt thấy hung thú càng ngày càng gần lý tâm an trong tay đen nhánh trường đao giơ lên trực tiếp một đao chém xuống một đạo đao quang tựa như chấp giật trực tiếp xuyên qua hỏa diễm hung thú thân thể trực tiếp đem hỏa diễm hung thú chém làm hai nửa hắn sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời máu hồng sắc cự kiếm lạnh lùng nói tán theo vừa dứt tiếng bầu trời máu hồng sắc cự kiếm run dậy kịch liệt sau đó ầm vang vỡ vụ một lần nữa hóa thành một cây bằng kiếm trực tiếp rơi xuống lý tâm a n lòng bàn tay Trước trường thê thảm trương 1101, chiến trường thê thảm như chiến chiến chấn cựa kiếm đoạn ong ong động, một đạo đặc thù ấn ký nổ t u n g nhường kim tường vân không khỏi k ê u thảm một tiếng khoe miệng của hắn không ngừng có máu tươi c h ả y hạn nhìn về phía ly tâm an ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cứ như vậy trong nháy mắt hắn lưu tại đ o ạ n kiếm bên trong ấn ký trực tiếp bị xóa đi xóa đi thủ pháp cực kỳ bá đạo sở bất thanh cũng là sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới chính mình thi t r i ể n ra có thể so với chuẩn đế một c h i ê u vậy mà không thể đối với người này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tăng thêm nhìn thấy kim tường vân đã k ó giờ khác này sở bất thanh trong lòng đã tuân ra một cỗ bất an m ã n liệt cũng đúng lúc này tái ngân hoa thi triển vô tận kiếm quang sông về lý tâm an những n à y kiếm quang toàn bộ từ lý tâm an trong thân thể xuyên thấu mặc qua tái ngân hoa thấy cảnh này không chỉ có không có chút nào cao hứng ngược lại cho mày bởi vì một màn này nàng trước kia liền thấy qua không có bất kỳ tác dụng gì quả nhiên ngàn vạn kiếm quang xuyên qua không có đối lý tâm an tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thân thể của hắn giống như hư hào đồng d ạ n g lý tâm an ngẩm đầu nhìn ba người nhét miệng cười một tiếng nhường ba người đồng thời một cảm giác sợn cả gáy đúng lúc này thân thể của hắn nổ tung hóa thành vô số màu đỏ sợi tơ xông về ba người cẩn thận t á i ngân hoa hét lớn một tiếng thân thể của nàng bên ngoài một tầng đặc thù kết giới h i ệ n hiện nàng rất rõ ràng đối phương một chiêu này đáng sợ bao nhiêu cho dù là chính mình cũng không dám nói có thể ngăn cản xuống tới sở bất thanh cùng kim tường bần khi nhìn đến tình cảnh quái dị như vậy sau hai người không chút do dự điên cuồng lui lại trước mắt vạn trượng nhưng bọn hắn nhanh màu đỏ sợi tơ càng nhanh thân thể hai người mới xuất hiện tại vạn trượng có hơn màu đỏ sợi tơ liền theo sát phía sau trong nháy mắt liền đem hai người bao trùm bất quá những n à y màu đỏ sợi tơ chín thành đều là nhằm vào sở bất thanh một t h a n h nhằm vào kim tường vân đến mức tái kim hoa bên kia cái gì cũng không có hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời từ không trung băng lên sở bất thanh thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ phiêu tán trên không trung lit nha lit nít màu đỏ sợi tơ trực tiếp đem sở bất thanh xoắn nát kim tường vân đồng dạng cực kỳ thê thảm bộ l ự c của hắn xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu bên trong tâm can phổi toàn bộ nổ tung trên người hắn càng là có vài chục đạo vết thương những vết thương này cũng không lớn nhưng thường thường đều là trước sau xuyên qua một màn này phát sinh quá nhanh cho dù là tại ngân hoa cũng không ngăn trở k ị nữa mà lý tâm an thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại ngàn trượng có hơn ánh mắt lạnh lùng tái ngân hoa nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp nào về phía lý tâm an trường kiếm trong tay của nàng giơ lên điên cuồng đối với lý tâm an chém xuống nàng không thể trơ mắt nhìn đối phương đem sở bất thanh cùng kim tường vẫn chém giết không sau đó mặt nàng sẽ càng thêm gian nan theo tái ngân hoa ra tay lý tâm an muốn làm muốn hoàn toàn chém giết sở bất thanh kế hoạch thất bại ánh mắt của hắn h ữ lạnh không có chút nào e ngại trực tiếp đón nhận tái ngân hoa cùng nàng trực tiếp điên cuồng đụng vào nhau cũng đúng lúc này bầu trời đoàn kia huyết vụ phun trạo hóa thành một thân、ảnh. chính là s ợ bất thanh hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh trong mắt đều là vẻ sợ hãi hắn vừa mới cảm nhận được nguy cơ tử vong người này thật là đáng sợ chính mình đường đường thánh vương thân thể vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực hắn cùng kim tường vân nhìn nhau đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi nếu như có thể bọn hắn hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này về sau cũng không tiếp tục xuất hiện ở đây chính mình thế nhưng là thánh vương cảnh tại trước mặt người này vậy mà giống như dê đụng phải l a n g đồng dạng không có chút nào sức chống cự bọn hắn ánh mắt nhìn tới nơi xa tái ngân hoa cùng lý tâm an liên cồn va chạm hai người không hẹn mà cùng đồng thời lui lại mấy vạn trượng hai người kia va chạm thật là đáng sợ những nơi đi qua thư không điên cùng đổ sụn căn bản là không có cách khép lại hai người va chạm sinh ra cơ ư n g khí đem bầu trời chém ra đạo đạo khe rãnh thật lâu đều không thể khép lại cho dù là bọn hắn nếu như bị cuốn vào trong đó rất có thể sẽ bị trọng thương giờ phút này phía dưới vô số tu sĩ trực tiếp giết thành một đoàn mấy trăm vạn tu sĩ trực tiếp đụng vào nhau âu dương vô cực mạnh c h i tương bạch long chính long hồ chờ trong mắt sát cơ quần q n bọn hắn cùng những cái kia bàn thánh điên cùng chém giết cùng một chỗ nguyên bản bọn hắn còn có chút lo lắng thánh vương lấy một đứa ba sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi nhưng là giờ phút này bọn hắn hoàn toàn yên tâm thánh vương thủ đoạn không phải bọn hắn có thể phỏng đoán chiến trường không ngừng mở rộng không lâu sau đó mấy ngàn dặm chi địa toàn bộ biến thành chiến trường tu sĩ chém g i ế t chỗ sơn phong điên cùng đổ sụt mặt đất càng là xuất hiện vô số khe ránh những cái tia c h ố n g không thành trì càng l à tại trong chiến hỏa trực tiếp hóa thành phế tích đây là một cái say thị trận cực kỳ máu me cơ hổ mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống sau đó thần hồn bị gạt bỏ những cái kia từ đế lăng đại lục tới tu sĩ trong mắt đều là vẻ sợ hãi bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này vực sẽ đáng sợ như thế nhưng giờ phút này bọn hắn đã không có đường lui chỉ có thể kiên trì đầu nhập trận đại chiến này bên trong giết Thánh tu mắt, tu trong mắt đều là ánh mắt Rất chết tới tu trong mắt đều là ánh mắt thợn. Một hòa hai hắn nhìn phía ánh hợn. nhiều không phóng ánh cái cái lên bọn lăng người lăng đại đều đỏ đế đại đều đều đế đại đều mỗi giữ lục lục là là lục là cựu sĩ, sĩ, sợ sĩ, về chương làm lão tử hôm nay chết thì có làm sao nhưng ngươi đến xuống tới bồi lão tử chương làm cười ha ha căn bản không để ý tới chém về phía h ắ n k i ế m v a n g thân thể phi t ố c bành trướng trực tiếp tự bạo kia mấy tên vây công trương làm đế lăng đại lục tu sĩ dọa đến liên tiếp lui về phía sau nhưng căn bản không kịp thoát đi v u a n h một tiếng vang thật lớn c u ầ n bạo cơ ư n g khí n ư ơ n g theo lấy huyết vụ trực tiếp đem những người kề báo phủ mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên đế lăng đại lục hai tên thiên môn cảnh tu sĩ nhục thân trực tiếp bị cơ khí xé nát còn sót lại nguyên thần trốn thoát còn có một người máu mẹ khắc lời hã bị những n à y cơ khứ trong mắt đều là vẻ sợ hãi chứ làm thất không có ném ta bạch hạt bực tu sĩ mặt lão phu cũng sống đủ rồi ngươi không thể đem mấy cái này đổ con rùa giết chết lão phu đến thay ngươi hoàn thành một tên i thiên môn cảnh đ ỉ n h phong lão giả từ nơi không xa bay tới hắn toàn thân đều là màu tươi nhìn qua cực kỳ thế thảm nhưng lão giả này không có chút nào để ý hắn trực tiếp đưa tay trộm một cái đem hai đạo nguyên thần nắm ở trong tay sau đó dùng sứt bót hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương văng lên nguyên thần trực tiếp nổ tung lão giả sau đó n ả o về phía hai người khác trên mặt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn Thân thể chương ủ a ắ n một nghìn một trăm linh hai khẳng khái chịu chết chương một nghìn một trăm linh hai khẳng khái chịu chết chiến trường mùi máu tươi càng ngày càng nặng càng la r ế t tới đằng sau càng thêm điên cuồng đặc biệt là ngàn hồ vực đại hoang vực tu sĩ bọn hắn đáy mắt đều là đ i ê n cùng sắc cơ căn bản không để ý tự thân an n g uy ngàn hồ vực tu sĩ bọn hắn cùng người xâm nhập có gia tộc hủy diện mối hận mà đại hoang vực tu sĩ không có đường lui phía sau bọn họ chính là gia viên một khi lui lại đại hoang vực sẽ có vô số người chết oan chết tuồng chính yếu nhất còn sống nhóm này đại hoang vực tu sĩ đều là trải qua lúc t r ư ớ c huyền gia náo động cải đám kiêng ư ờ i bọn hắn trong xương đều là tàn nhẫn huyền lữ tam phong thuật nhục thân phong thần hồ phong linh phong t i ể u thiên huyền nữ cung bên này một cái động thiên cảnh sơ kỳ lao hầu diện mục dữ tợn đối với nơi xa một tên động thiên cảnh trung kỳ nam tử một chỉ theo nàng một chỉ rơi xuống tên nam tử kia khí tức trên thân trong nháy mắt của ngã trong mắt của hắn lộ ra trước nay chưa từng có khủng hoảng lao hầu một mụm máu tươi phun ra một bước phóng ra đi thẳng tới tên này động thiên cảnh trung kỳ nam tử trước mặt một t r ư ờ n g trực tiếp đập vào đối phương đầu lâu bên trên một tiếng hét thảm tiếng văng lên tên nam tử kia trực tiếp bị một trưởng vỗ thành huyết vụ liền thần hồn đều không thể chạy ra lao hầu vốn là giả mua giờ phút này thi triển bí pháp sau thò nguyên tiêu hao nhìn qua càng thêm giản mua thái thượng trưởng lão hiệu t i ê n huyền nữ c u n g mấy tên nữ đệ tử phi thân đi vào lao hầu bên người các nàng rất nhiều người trên thân cũng là vết máu lăng lộ lao hầu nhìn các nàng một cái g ạ t ra một vệt mỉm cười mở miệng nói không cần lo lắng cho ta một chút thọ nguyên m à thôi sống ít đi mấy năm cũng không sao năm đó trận đại chiến kia cung chủ các nàng có thể liệu mình giết địch lao thân hôm nay đồng dạng có thể kia mấy tên nữ đệ tử sau khi nghe được ánh mắt cũng không khỏi phiếm hỏng các nàng xem hướng xa xa đ ế lang đại lục tu sĩ trong mắt sát cơ tăng g ọ các nàng cùng lao hầu cùng một chỗ lần nữa thẳng hướng đến lăng đại lục tu sĩ đúng lúc này một tiếng kinh khủng oanh minh vang vọng đất trời phương v i ê n mấy ngàn trượng điên cuồng đổ sụn tiếng kêu thảm thiết thê lương t ử không trung vang lên rất nhiều người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ thấy hai đạo nguyên thần từ nơi đó trốn thoát cái này hai đạo nguyên thần trên mặt tràn đầy sợ hãi đây là hai đạo bản thánh nguyên thần trương tân mưu chính long hồ trong mắt sát cơ n g ậ p trời nổi giận gầm lên một tiếng k h í tức trong người điên cuồng tăng vọn một trưởng vô g a trực tiếp đem cùng mình giao chiến cái tia bàn thanh trấn bay ra ngoài trong mắt của hắn tràn đầy vô tận cự hận võng hướng về phía kia hai đạo nguyên thần. đưa tay trộm một cái trong đó một đạo nguyên thần trực tiếp bị hắn một phát bắt được một đạo khác nguyên thần dọa phải h ổn phi phát tán hóa thành một vệ ánh sáng hướng phía nơi xa bỏ chạy chính long hồ trực tiếp dùng sức bóp đạo này nguyên thần trực tiếp bị hắn bóp nát hắn vừa mới chú ý tới trương tân biu ê bị hai tên b á n thánh vây công ở vào tuyệt đối hạ phong chính long hồ nhiều lần mong muốn giải vây cho hắn nhưng lại bị đối thủ của mình gắt gao dây dưa muốn không đến cuối cùng trương tân biu ê trực tiếp bị buộc tới tiệt lộ hắn tự bạo đem hai tên ban thánh n ụ c thân hủy đi chính long hồ cùng trương tân biu chính là hảo hữu trí dao mặc dù trương tân bi nhưng hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế kiên quyết giờ khác này trịnh long hồ trong lòng sát cơ giống như thực chất như phát điên xông về vừa mới ngăn đón chính mình cái kia b á n thánh cái kia b á n thánh nhìn thấy trịnh long hồ phát cuồng trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi không dám cùng trịnh long hồ lừa mạng b á n thánh v ấ t lạc tại chiến trường mặc dù tương đối nhưng cũng không phải là không có trương tân mưu chỉ là bắt đầu đằng sau đồng dạng sẽ có càng nhiều b á n thánh vẫn lạc tại nơi này giết trên chiến trường rất nhiều người diện mục dữ tợn điên cùng phóng tới đối thủ của mình bên trên bầu trời các loại công kích trói lọi trói mắt nhưng những công kích này phía sau đều là máu tanh giết chóc đây không phải thu riêng mà là bảo vệ chiến bảo vệ gia viên của mình chiến tranh giờ phút này bất luận là bất kỳ thế lực nào chỉ sợ bọn họ trước tiên là kẻ thủ sống còn nhưng bây giờ bọn hắn đều chỉ có một cái tên thanh hỏa đại lục tu sĩ quảng thanh địa bên này lý tu t r ú c toàn thân đấm máu nhưng hắn lại cười ha ha hắn vừa mới chém giết một tên động t i ê n cảnh hậu kỳ người mặc dù chính hắn cũng bị trọng thương nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào đúng lúc này lý tu chúc bên người một cái lao giả xuất hiện chính là lý kỷ linh hắn vây tay một cái một viên đan dược bay ra trực tiếp đưa đến lý tu trúc trước mặt nhanh lên ă nam bảo ngươi tiểu tử này hôm nay thế nào điên cùng như vậy lý kỷ linh ngữ khí mang theo trách cứ nhưng lý tu trúc nghe vào trong thai lại cảm thấy trong lòng ấm áp những năm này hắn rõ ràng nhất lý kỷ linh là quảng thành điện bỏ ra nhiều ít hắn không có chút nào k h á c h k h í trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt vào trong b ụ n g cảm nhận được thể nội linh lực phun trào khí lực đang không ngừng trở về khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười hắn trên thân thể khí huyết quần quận vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại lý trưởng lão đa t ạ ta đi giết địch lý tu chúc sau khi nói xong không còn lưu lại thân thể một bước phóng ra vọt thẳng hướng về phía một tên động tiên cảnh trung kỳ nam tử trong nháy mắt cùng hắn giết thành một đoàn lý kỷ linh thấy cảnh này khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười trong mắt của hắn đồng dạng có sát cơ phun trào bạch mi đạo nhân bên này giờ phút này đã đến sống chết trước mắt đối thủ của hắn đồng dạng là một tên t i ê n tượng cảnh sơ k ỳ cường giả nhưng đối phương cùng bạch mi đạo nhân khác biệt bạch mi đạo nhân là lý tâm an hỗ trợ cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thiên tượng cảnh sơ kỷ chiến lược của hắn không dường như dài tu sĩ mà đối thủ của hắn chiến lược cực kỳ đáng sợ cho dù là cùng giai bên trong cũng tuyệt đối là người nổi bật bạch mi đạo nhân tự nhiên không phải là đối thủ giờ phút này bạch mi đạo nhân trong miệng không ngừng có máu tươi chảy hạn sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy nhưng hắn không sợ h ã i chút nào khoe miệng ngược lại có nụ cười hiện hiện h ắ n sớm chết rồi có thể sống đến bây giờ đã là kiếm lời cái này hơn hai mươi năm gần đây tiên kiếm tông phát triển cực nhanh hắn đại đệ tử nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể đột phá thiên môn cảnh hắn lần này đến đây đại hoa n ự c liền không có nghĩ qua phải sống trở về hắn đã đem tiên kiếm tông tất cả tất cả an bài x o n g không có bất kỳ lo lắng tiên kiếm tông càng là có thánh vương bố trí sát trận hắn tin tưởng tiên kiếm tông tương lai tất nhiên vượt xa hiện tại mặc dù hắn không thể tận mắt thấy đây hết thảy nhưng lão thiên ra đ ợ i hắn đã không tệ hắn nhìn xem cái k i a hướng hắn phi tốc đến gần tu sĩ ánh mắt lộ ra kiên quyết c h i sắc thánh hòa đại lục tạm biệt bách linh b ự c tạm biệt bạch mi đạo nhân khỏe m i ệ n g nói nhỏ sau đó hướng thẳng đến cái tia thiên tượng cảnh tu sĩ đánh tới kịch liệt tiếng nổ vang lên đồng thời truyền ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm bạch mi đạo nhân cùng người đây chính là chiến trường thời thời khắc khắc đều có người vẫn lạc những người này có lý tâm an quen thuộc người càng nhiều thì là khuôn mặt xa lạ bọn hắn vì bảo vệ gia viên của mình vì tông môn của mình càng vì mình hậu nhân khẳng khái chịu chết những n à y vượt mặc dù nhỏ yếu thậm chí một cái bán thánh cường giả đều không có nhưng bọn hắn đồng dạng có sự t i ê u ngạo của mình kinh k h ủ n g s á t lục chi khí ở bên cạnh hắn điên cuồng hội tụ trực tiếp hình thành một thanh huyết hồng trường đ a o h á n đạo này phân thân chính là giết chóc phân thân có thể không ngừng hấp thu s á t lục chi khí lớn mạnh tự thân giờ phút này nơi này chính là một cái đáng sợ giết chóc chiến trường vô số s á t lục chi khí tràn vào nhường hắn gỗ này giết chóc phân thân thực lực không ngừng tăng trưởng hắn nhìn xem vây công chính mình ba người ánh mắt lạnh lùng khoe miệng lộ ra tả mị nụ cười thân thể của hắn ẩm v a n g nổ tung hóa thành vạn sợi màu đỏ sợi tơ xông về ba người tại ngân hoa sở bất thanh i n tưởng vân thấy cảnh này đồng thời tê cả ra đầu một chiêu này là bọn hắn sợ nhất một chiêu bọn hắn đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng linh lực trong cơ thể phun trào một cái kết giới xuất hiện đem tự thân bao phủ trong đó ngay tại kết giới hình thành trong nháy mắt vô số màu đỏ sợi tơ liền đụng vào thân thể bọn họ bên ngoài phòng ngự kết giới bên trên cái ngân hoa kết giới mặc dù kịch liệt và mẹo lại chống đỡ cả lại nhưng sở bất thanh cùng kim tường vẫn kết giới căn bản n g ă n không được trực tiếp nổ tung màu đỏ sợi tơ trực tiếp đem bọn hắn bao phủ trong miệng hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sở bất thanh thê thảm nhất nhục thể của hắn trực tiếp nổ t u n g còn x u ấ t lại một cái đầu bay về phía nơi xa kim t ư ờ n g v â n trên thân thể thì là xuất hiện mười mấy cái huyết động giống như bị đánh thành cái sảng ngay cả trên mặt đều có hai đạo trưởng dáng dấp vết thương đúng lúc này những này màu đỏ sợi tơ hội tụ tạo thành ba cái lý tâm an trực tiếp nào h về phía ba người một màn này hoàn toàn ra khỏi tái ngân hoa ba người dự liệu bọn hắn không nghĩ tới chuyện lại biến thành dạng này lúc trước bối cứu ta tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ tử vong sở bất thanh đội và hướng lấy tái ngân hoa kêu cứu nhưng tái ngân hoa giờ phút này căn bản bất lực lý tâm an ánh mắt đạm、á. hắn đã đi tới sở bất thanh đầu lâu trước cái sau mặc dù đang nhanh chóng khôi phục đ ư thân nhưng tốc độ của hắn càng nhanh hắn thu hồi trong tay huyết hồng trường đao tại sở bất thanh ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp một đao đem đối phương đầu lâu chém làm hai nửa sở bất thanh hóa thành hai nửa đầu lâu phi t ố c khô cát máu tươi phun trào trong n g á y mắt phi thân mấy bằng trượng gió k i máu tươi phi t ố c bành trướng trực tiếp hóa thành sở bất thanh thân ảnh sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy nhưng ngay tại hắn lại xuất hiện thời điểm từng sợi màu đỏ sợi t ơ xuất hiện ở trước mặt hắn trực tiếp đem hắn ba khỏa không lúc trước gối tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n từ không trung vang lên sở bất thanh thân thể lần nữa n ổ tung thanh âm tuyệt vọng từ trong huyết vụ truyền ra lý tâm an giết chóc phân thân hiện hiện mở miệng dùng sức khẽ hấp đoàn kêu huyết vụ trực tiếp bị giết chóc phân thân nuốt vào trong miệng giết chóc phân thân sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa tái ngân hoa cùng kim tường vân vừa mới giết chóc phân thân chia ra làm ba mặc dù thực lực trở nên yếu đi nhưng kiểm chế hai người không thành vấn đề tái ngân hoa cùng kim tường vân nhìn thấy sở bất thanh không tiếp tục xuất hiện tâm đều trực tiếp chìm đến đáy gốc bọn hã biết sở bất thanh hoàn toàn chết đi bên trên bầu trời tiếng sấm v lần này mưa máu không còn là mưa máu tâm tá mà là hóa thành mưa phùn giả d í c h ý vị này t h á n h hòa đại lục phát tác càng thêm hoàn thiện lý tâm an đạo này giết chóc phân thân nổ tung hóa thành hai sợi huyết hồng s ắ c sợi tơ trực tiếp dung nhập mặt khác hai cô thân ảnh bên trong theo những n à y màu đỏ sợi tơ dung nhập cùng cái ngân hoa kim tường vân giao chiến hai cái lý tâm an trong nháy mắt khí tức tăng gọn kim tường v â n giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn hiện tại hận không thể lập tức liền chạy khỏi nơi này nhưng hắn căn bản trốn không thoát thân thể của hắn b u n phía có vô tận sát lục chi khí p h u n trào dần dần tạo thành một cái huyết h v ớ i bắt đầu kim tường vân còn không có phát giác nhưng chờ hắn phát hiện thời điểm đã chậm huyên hồng sắc kén tầm đem chung quanh hắn toàn bộ phong tỏa hắn đã không trốn thoát được đúng lúc này lý tâm an xuất thủ hắn con mắt màu đen bên trong một đạo quang mang đen kịp bắn ra đạo tia sáng này giống như lôi đỉnh trực tiếp đánh vào kim tường vân trên thân theo đạo tia sáng này rơi xuống kim tường vân trong nháy mắt tiếng kêu rên lên h ồ i thân thể của hắn trực tiếp bị hát sắc quang mang xuyên thủng đánh ra một cái to bằng nắm đấm trẻ con lỗ máu huyết động bụt phía cháy đen một mảnh càng là có vô tận nước mắt tại kim tường、vân、trên thân thể đi khắp đạo này hát quang chính là giết chóc phân thân bên trong hủy diệt lôi đỉnh ngưng tụ nhưng cái này cũng không kết thúc hắn con mắt màu đỏ bên trong một đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra đồng dạng bắn thủng kim tường vân thân thể đạo này ánh sáng màu đỏ là giết chóc phân thân bên trong sát lục chi khí ngưng tụ kim tường vân trong miệng phát ra tuyệt vọng kêu thảm hắn mong muốn cùng lý tâm an liều mạng nhưng lại phát hiện toàn thân mình vậy mà đều giống như bị giam cầm đ ồ n g dạng hào quang màu đỏ cùng hát sắc quang mang tại kim tường vân trong thân thể sen lẫn điên cùng phá hư trong thân thể của hắn tất cả kim tường vân ta ban tưởng ngươi một chết giết chóc ph một chỉ điểm ra tại kim tường vân ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp điểm tại mi tâm của hắn kim tường vân trong mắt đều là vô tận hoảng sợ đầu của hắn vỡ vụn thành từng mảnh sau đó thân thể cũng không ngừng nổ tung cho dù là hóa thành m ư a máu những cái kêu huyết vụ vậy mà cũng hóa thành ngọn lửa màu đỏ liên cuồng thiêu đốt tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết t ừ trong huyết vụ vang lên nhưng chỉ một lát sau liền im bặt mà dừng kim tường vân vẫn lạc ngươi là giết chóc c h â n quân đúng lúc này một tiếng kinh hô từ tái ngân hoa trong miệng truyền ra thanh âm của nàng đều đang run dậy nàng vừa mới một mực đang nghĩ nhưng nàng một mực không dám xác nhận bởi vì cho dù là tại đế lăng đại lục giết chóc chân quân cũng là một cái cấm kỵ chỗ cái này vài ba năm chưa từng nghe nói qua ra đời loại này cấm kỵ giống như tồn tại phải biết cho dù là đại đế gặp thánh vương cấp bậc giết chóc chân quân cũng không cách nào chém giết đối phương đối phương nắm giữ bất tử bất d i ệ t thân thể sẽ càng đánh càng mạnh đánh đại đế đều không có tính tình nàng v ừ a bắt đầu không nghĩ tới là bởi vì nàng cảm thấy giết chóc chân quân không có khả năng sinh ra tại loại này hạ vị diện còn có một chút chính là lý tâm an tuy mạnh nhưng không có mạnh đến mức không còn gì để nói nàng trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ tới điểm này nhưng là giờ phút này nàng có thể khẳng định đối phương chính là giết chóc chân quân lý tâm an ánh mắt lạnh lùng lấy đi kim tường bần chữ vật giới chỉ sau đó nhìn về phía tái ngân hoa thân thể của hắn làm nhạc hóa thành từng đạo sợi tơ dung nhập cùng tái ngân hoa giao thủ đạo thân ảnh kia bên trong theo những n à y màu đỏ sợi tơ dung nhập hắn giết chóc trên phân thân buộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ cỗ khí tức này mạnh so với tái ngân hoa vị này chuẩn đế còn muốn càng thêm cường đại tái ngân hoa thấy cảnh này sắc mặt đại biến trong mắt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi nàng một trưởng gỗ ra sau đó thân thể làm nhạc trực tiếp Biến mất tại nguyên c h ỗ nàng trực tiếp lựa chọn chạy t r ố n đương đương một cái chuẩn đ ế con giả, giờ phút này hoàn toàn sợ hãi. l ý tâm anh An á n mắt b ă n g lanh, t h ả n n h i ê nói, n muốn chạy, n g ư ơ i cảm thấy còn có thể sao. Thân thể của hắn đồng dạng l à m nhạt, biến mất tại nguyên c h ỗ u c h ơ n g một nghìn một trăm l i bốn, làm n ô vạn năm chừng một nghìn một trăm l i bốn, làm n ô vạn năm t a i ngân hoa, n g ư ơ i t r ố n không thoát. t a i ngân hoa một b ư ớ c p h ó n g r a chớp mắt và t r ư ợ n g trong mắt của nàng đều là vẻ lo lắng, phía sau cái kia đạo giống như lấy mạng t h a n h â m không ngừng bằng lên. Nàng đã chạy mấy vạn dặng. nhưng người sau lưng không có chút nào ý tứ bông tha nhường tái ngân hoa rất là tức giận nhưng nàng không dám dừng lại h ạ n à n g có dự cảm một khi nàng bị đối phương dây d ư a kéo lại rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này nàng đương đường, đường chuẩn đế cơn giả còn có vạn năm trở lên thọ nguyên có chịu cảm tâm vẫn lạc nàng điên cùng chạy trốn từ đại hoa ngực chạy trốn tới bạch h ạ t vực nhưng sau lưng truy kích người cũng không hề từ bỏ tái ngân hoa rất là bất đắc dĩ nhiều lần huyên hóa ra mấy đạo thân thể xông về phương hướng khác nhau nhưng loại thủ đoạn này như c ũ không cách nào giấu giếm được đối phương hai người một đuổi một chạy trực tiếp xuyên qua bạch h ạ c vực tiến vào thiên phong vực sau đó lại chuyển trở về trở lại bạch h ạ c vực lý tâm an ánh mắt đạm mặc nhìn xem chạy vội tái ngân hoa cùng hắn so sức chịu đựng vậy phải xem nhìn đối phương có thể kiên trì tới khi nào hai người lại từ bạch h ạ c vực về tới đại hoa vực sau đó lần nữa tiến vào ngàn hồ vực tái ngân hoa nhìn xem càng ngày càng gần lý tâm an sắc mặt của nàng cũng không khỏi trắng bệnh hắn chạy trốn hơn nửa ngày đối phương cũng là đuổi hơn nửa ngày căn bản cũng không có cùng ý muốn dừng lại rất nhanh hai người tới ngàn hồ vực giới vực chi môn xuất hiện địa phương nhưng nơi này sớm đã không có giới vực chi môn tái ngân hoa thấy cảnh này tâm đều chìm đến đáy cốc tái ngân hoa ta nhìn n g ư ơ i còn thế nào trốn lý tâm an giết chóc phân thần đã đi tới cách đó không xa ánh mắt b ă n g lãnh trên thân sát cơ c u ầ n c u ộ n lý tâm an ngươi đừng khinh người quả đáng ép lao thân lao thân kéo ngươi trốn cùng tái ngân hoa ánh mắt hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an khi tức trên thân bộc phát lực lượng cùng bạo trực tiếp đem phía dưới một tòa núi lớn phá hủy lý tâm an ánh mắt vắng lãnh lạnh lùng nói bước ngươi lại như thế nào liền ngươi cũng xứng cùng ta đồng quy vũ tận để mạng lại a hắn sau khi nói xong hướng thẳng đến tái ngân hoa p h ó n g đi trong n g á y mắt cùng tái ngân hoa giết thành một đoàn hai người điên cùng ra tay những nơi đi qua thư không điên cùng đổ sụt cùng bạo cơ ư n g khí hướng phía hai người c ủ a tới lý tâm an thân thể cơ hồ trong suốt hóa thành một đạo màu đỏ khí tức đón gió phất phới những n à y cơ ư n g khí cơ hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng tái ngân hoa lại khác biệt nàng là rắn rắn chắc chắc tiếp nhận những n à y cơ khí sắc mặt của nàng dần dần biên trắng thế công cũng dần dần không bằng trước kia lý tâm an thấy cảnh này ánh mắt đạm mạng thân thể của hắn trong nháy mắt nổ t u n g hóa thành vô số sợi màu đỏ ánh mắt sông về tái ngân hoa tái ngân hoa sắc mặt đại biến nổi giận gầm lên một tiếng đối với bầu trời một chỉ q u á to đế ấn giáng lông theo nàng vừa dứt tiếng bầu trời ầm ầm chấn động một chiếc đại ấn từ trên trời giang xuống vọt thẳng hướng về phía tái ngân hoa đúng lúc này số sợi màu đỏ sợi tơ dung hợp trực tiếp hóa thành lý tâm an thân ảnh hắn một bước phóng ra thẳng đến đế ấn máu trường đao màu đỏ g i lên một đạo lệnh thấu xương đao quăng từ máu trường đao màu đỏ bên trong sông ra trực tiếp mạnh mẽ chạm tại đế ấn phía trên Quay vang một tiếng bang thật lớn, điên lớn, cùng, cùng lúc đó ngàn vạn màu đỏ s ợ i tơ trực tiếp đụng vào tái ngân hoa trước người phòng ngự kết giới bên trên phòng ngự kết giới ẩm v a n g nổ tung màu đỏ s ợ i tơ thế đi không giảm trực tiếp đụng vào tái ngân hoa trên thân tái ngân hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã làm ấy vạn trượng có hơn giờ phút này tái ngân hoa có chút thế thảm trên thân nhiều hơn mười cái h ế t động trong cơ thể nàng khí huyết vận chuyển những n à y huyết động trực tiếp tiêu tán nhưng vào lúc này từng đạo vạn trượng đao quang xuất hiện tại tái ngân hoa đỉnh đầu đối với nàng mạnh mẽ chém xuống tái ngân hoa sắc mặt đại biến không kịp nghĩ nhiều một trưởng quốc a đón nhận kia từng đạo đao quang quay một tiếng vang thật lớn tái ngân hoa lại là kêu thả một m tiếng trên bàn tay của nàng m á u tươi v à y ra thân thể của nàng giống như quỷ m ị liên tiếp lắc lư lần nữa thối lui ra khỏi mười vạn trượng xa nhưng vào lúc này trong mắt của nàng lộ ra vẻ hoảng sợ bởi vì nàng phát hiện thân thể của nàng m ộ phía chẳng biết lúc nào nhiều hơn ba cái lý tâm an thiên điệu huyền hoàng trợ k ỳ phong đúng lúc này nơi xa chuyển đến lý tâm an băng lanh thanh n ầ m tứ phía cờ xí chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bầu trời hình thành một cái khổng lồ lồng ánh sáng cái này lồng ánh sáng đem tái ngân hoa cùng bốn cái lý tâm an toàn bộ bao phủ ở bên trong nhường tái ngân hoa ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi còn không đợi nàng ra tay bốn cái l ý tâm an đồng thời động trong tay bọn họ đồng thời có trường đao màu đỏ máu d ơ lên đối với tái ngân hoa điên cuồng chém xuống tái ngân hoa bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra trường kiếm ứng đuôi ly tâm an điên cuồng tấn công năm thân ảnh d i ế t thành một đoàn kinh khủng sát khí tại trong trận pháp không ngừng lan tràn ánh ngao màu đỏ n g ỏ m chém xuống tại tái ngân hoa trên thân lưu lại t ừ n g đạo vết máu tái ngân hoa phát ưu ác một kiếm đem lý tâm an một thân ảnh chém thành hai nửa nhưng sau đó nàng tuyệt vọng lý tâm an hóa thành hai nửa thân thể dung nhập còn lại ba cái thân ảnh bên trong nhờ ba cái này thân ảnh càng thêm đáng sợ nhưng chuẩn đế cường giả s á t thực cường đại tái ngân hoa cho dù là bị áp chế gắt gao nhưng nàng vây tay một cái các loại phát tắc xen lẫn những này phát tắc chi lực hóa thành vô tận mũi tên xông về lý tâm an ba cái ly tâm an ánh mắt băng lãnh đồng thời nâng lên hai tay đối với tái ngân hoa xé ra đây là bát hoang tù long thủ theo hai tay của bọn hắn rơi xuống bên trên bầu trời sáu con khổng lồ cự thủ hiện hiện đồng thời đối với tái ngân hoa xé ra không gian giống như giấy đồng dạng từ ba phương hướng phi tốc vỡ ra tái ngân hoa căn bản không có có thể t r á n h n ẽ đ ư ơ n g theo lấy một tiếng hét thảm tiếng băng lên tái ngân hoa bị sáu con đại thủ trực tiếp xé thành mấy khúc đến huyết bảy trời cao những n à y chém làm mấy khúc n ụ c thân bên trên có đặc thù quang mang m ộ phát vậy mà trong nháy mắt biến mất tại thiên địa huyền hoàng trận kỳ bên ngoài những n à y n ụ c thân phi t ố t ngưng tụ đạo mắt liền một lần nữa ngưng tụ ra tái ngân hoa thân ảnh giờ phút này tái ngân hoa tuyệt đối là đời này thê thảm nhất một lần sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy mới vừa xuất hiện liền liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi nàng ánh mắt sợ hãi nhìn thoáng qua lý tâm an sau đó hướng phía nơi xa chạy vội mà chạy nàng hoàn toàn sợ hãi nhưng nàng bây giờ căn bản trốn không thoát nàng vừa bay ra mấy vạn trượng một đạo băng l ê n h thân ảnh liền ngăn khuất phía trước tái ngân hoa nổi giận gầm lên một tiếng xông về lý tâm an nhưng hai người vẹn vẹn giao thủ mười mấy chiều tái ngân hoa lần nữa bị xé nát nàng lần nữa lại xuất hiện thời điểm, sắc mặt càng thêm tái nhợt nhìn về phía lý tâm an giống như giống như gặp quỷ lý tâm an người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dừng tay tái ngân hoa đối với lý tâm an cắn răng nghiến lợi mở miệng lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn xem tái ngân hoa lệnh lung nói muốn mạng sống vậy thì cho ngươi một cái cơ hội làm nô văn năm nếu như không đồng ý vậy thì chết tái ngân hoa nghe được lý tâm an lời nói trên mặt thần sắc biến ảo c h ậ t trởn đ ư ờ n g đ ư ờ n g t r u n đế lại bị bước đến một bước này nàng rất muốn cự tuyệt nhưng cuối cùng lại thống khổ gục đầu xuống đến nàng không muốn chết trong những người này chứng phân nửa đến từ đế lang đại lục còn thừa một nửa đến từ đại hoa ngực bạch hạc vực chở vực, vực tu sĩ lần này đi theo lý tâm an đến đây màn thánh trương tâm yêu chính long hồ mạnh hạ ngoại ô phát mục giản bốn người tuần tự chiến tử cựu tinh cổ ma lần này lý tâm an hết thạy mang đến mười tôn năm tôn bị đánh bạo còn thừa năm tôn cũng vết thương chồng chất đến mức những cái kêu bắt tinh cổ ma cùng thất tinh c ổ ma giờ phút này còn sót lại hai trăm tôn không đến còn lại bàn thánh có không ít người cũng bị trọng thương động thiên cảnh cương giả càng là chết một mảnh quảng t h a n h điện b ê n này cũng không ít người vẫn lạc có thể nói cái này một trận đại chiến máu canh dị thường cũng may lý tâm an một người cản lại tất cả thành vương đồng thời cản lại chuẩn đế tái ngân hoa không phải hậu quả khó mà lường được đúng lúc này bên trên bầu trời hai đạo khí tức cường đại xuất hiện chính là lý tâm an cùng tái ngân hoa tới tất cả mọi người dừng tay hai tiếng hét lớn từ không trung tuần tự văng lên chuyến khắp phương v i ê n mấy ngàn dặm cái này hai âm thanh một đường tới tự lý tâm an một đường tới tự tái ngân hoa theo hai thanh âm của người văng lên nguyên bản còn tại điên cuồng chém giết đám người nao nhau thối lui trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt bọn hắn không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao thánh vương cùng cái tia đế lăng đại lục lao hầu đứng chung một chỗ nhưng hiện trường không người nào dám vi phạm hai người bọn họ mệnh lệnh chỉ một l ệ n sau hai bên tu sĩ liền nao nhau thối lui tạo thành hai cái phe phái khác nhau đế lăng đại lục người toàn bộ đến chỗ của ta tập hợp t á i ngân hoa băng lanh thanh nhầm băng lên nàng nhìn về phía những cái kia đế lăng đại lục tu sĩ trong mắt không khỏi nhiều hơn một chút thương hại những người này không có một người có thể sống trở về đế lăng đại lục vừa mới trên đường lý tâm an trực tiếp nói cho nàng những người này tập hợp sau sẽ mang đi mới chiến trường cùng những cái kia từ đế lăng đại lục giáng lâm người chầm giết mặc dù tái ngân hoa có chút không đành lòng nhưng nàng cũng không dám có bất kỳ dị nghị cái mạng nhỏ của nàng đã nắm giữ tại trong tay đối phương đế lăng đại lục tu sĩ nghe được tái ngân hoa mệnh lệnh sau nao nhao hướng phía nàng vị trí hội tụ lý tâm an giờ phút này cũng tới tới bạch long bọn người sau lưng hắn trực tiếp t r u y ề n âm cho bạch long mạnh chi tương bọn người được đến hắn t r u y ề n âm sau bọn hắn n h a o n h a o phi thân đi tới lý tâm an bên người lý tâm an thảm như nói nơi này chiến tranh đã kết thúc lưu lại một số người giải quyết tốt hậu quả nhường các vực tu sĩ trở về à. còn t h ư a n g ư ờ i theo ta cùng một chỗ đi hướng cái khác vực giết địch bạch long mạnh chi tương bọn người nghe nói như thế trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ m ở m i ệ n g lý tâm an nguyên bản còn không muốn giải thích nhưng nghĩ vẫn là mờ miệng nói ta đã thu phục tôn này chuẩn đế hắn sau này sẽ là nô bột của ta hắn lời này tự nhiên không phải nói ra được mà là truyền âm cho bọn hắn bạch long bọn người sau khi nghe được nguyên một đám hai mắt chừng tròn xoe trong mắt đều là vẻ không thể tin trần đế làm nô lật đổ bọn hắn nhận biết nhưng chỉ một lát sau tất cả mọi người nhìn về phía lý tâm an trong mắt đều là vẻ sùng bái một canh giờ sau lý tâm an mang theo đế lăng đại lục tu sĩ rời đi làm cho đại hoa n g vực bạch hạt vực trở vực tu sĩ một mặt động bất quá bọn hắn sau đó kịp phản ứng chiến tranh kết thúc người sống không khỏi nhẹ nhàng thở ra bạch long cùng mạnh chi tương lưu lại bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm lần này l ấ lăng đại lục có rất nhiều tu sĩ trốn bọn hắn đã tiến vào đại hoa ngực đằng sau khả năng sẽ còn trốn đi bạch hạc vực thiên phong vực bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ chính là trợ giúp đại hoa ngực tu sĩ thanh trừ những người này giải quyết triệt để nơi này t h à i hoàng ẩm t r u n g châu vực bên này đại chiến hừng hực khí thế tuyết vực xuống tới tu sĩ rốt cục phát hiện chuyện không đúng vừa mới mấy vị bán thánh gặp nạn la lên l a o tổ nhưng lão tổ lại không có bất kỳ cái gì đáp lại giờ phút này duy nhất biết chuyện này chỉ có ly tâm an kiếm đạo phân thân ánh mắt của hắn lạnh lùng bản tôn mới vừa tới một chuyến chúng châu vực giải quyết h ắ n nhất lo lắng một cái đối thủ. bây giờ hắn hoàn toàn thăm dò rõ ràng trước mắt hai tôn thánh vương nội tình nên thu hoạch nghĩ đến đây trong mắt của hắn sát cơ tăng gọn thân thể của hắn bốn phía vô số kiếm quang hiện hiện hắn chỉ một ngón tay thân thể bốn phía vô tận kiếm quang giống như hồng lưu giống như s ô n g về một tên thánh vương những ngày kiếm quang phía sau thì là từng đạo đỏ thấm giao nhau kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều tràn đầy vô tận sát cơ bản thân hắn thì là một bước phóng r a nâng tay lên bên trong thánh vương kiếm đối với một tên khắc thánh vương chính là điên cuồng chém xuống trước mặt hắn lấy một đự hai ép hai vị thánh vương thợ không nổi nhưng hắn cũng không hạ nhưng lần này hắn không còn lưu thủ trong mắt đều là rét lạnh sắc cơ vị kia thánh vương nhìn thấy vô số kiếm quang xông về phía mình không khỏi giật nảy cả mình hắn hét lớn một tiếng liên tiếp đánh ra hai trường kinh khủng hàn khí phun trào trực tiếp đem vô số kiếm quang băng phong hư không nhưng lần này tiến công cùng phía trước khác biệt kiếm quang lít nha lít n h í vô cùng vô tận theo đằng sau mãnh liệt kiếm khí chém vào nguyên bản băng phong kiếm quang ẩm v a n g nổ tung vô số kiếm quang trực tiếp đem tên này thánh vương bao phủ tiếng kêu thảm thiết sau đó vang lên một tên khác tuyết vực thánh vương thấy thế không khỏi giật nảy cả mình đang muốn xuất thủ cứu rút nhưng một đạo kinh khủng kiếm quang từ không trung c h a n xuống lý tâm an một bước phóng ra đi thẳng tới người này cách đó không xa trong mắt sát cơ nghiêm nghị tên này thánh vương bất đắc dĩ chỉ có thể giơ lên trường kiếm trong tay ngăn lại đạo này từ trên trời g i á n g xuống kiếm quang kiếm b ự c lồng giam lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh thân thể của hắn b u ô n phía vô tận kiếm quang xông ra những n à y kiếm quang trực tiếp đem tên này thánh vương vây vào giữa vô số kiếm quang phi tốc dựa sắt vào hình thành một cái từ kiếm quang tạo thành lồng giam cái này lồng giam bên trong kiếm ký tung hành từ bốn phương tám hướng phóng tới tên này thánh vương tên này thánh vương giật nảy cả mình bên cạnh hắn xuất hiện ba mặt tuyết trắng tầm t r ắ n những n à y tầm t r ắ n phi tóc xoay tròn hình thành một cái t r u n g lớn màu trắng đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó lý tâm an không để ý đến tên này bị vây thánh vương mà là trực tiếp nào h về phía vừa mới cái k i a bị kiếm quang bao phủ thánh vương trong tay thánh vương trên thân kiếm có vô tận pi tắc chi lực lưu chuyển kiếm diệt bạt phát nương theo lấy lý tâm an hét lớn một tiếng một đạo kiếm quang chém ra thẳng đến nơi xa đạo này kiếm quang không có thật lớn thanh thế giống như một vệ ánh sáng trong nháy mắt chém vào cái kia bị kiếm quang bao phủ thánh vương trong thân thể. thế lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết trên không trung văng lên cái k i a thánh vương thân thể trực tiếp nổ tung trên người hắn có vô số phủ văn lưu truyền những phủ văn này giống như từng thành từng thành tiểu kiếm không ngừng ma diệt tên này thánh vương trên thân p h á p tác kiếm diệt văn phát diệt chính là các loại p h á p tác lực lượng đối với một cái thánh vương t ớ i nói cường đại nhất chính là p h á p tác chi lực p h á p tác chi lực bị ma diệt cái này cũng mang ý nghĩa hắn cách cái chết không xa quả nhiên chỉ một lát sau tên này thánh vương thân thể nhiều lần gây dựng lại thất bại vỡ vụn thành từng mảnh ngay cả thần hồn cũng hoàn toàn vỡ vụn ra thánh vương vẫn l ạ t r ư ơ n g 1106, t h á n h hòa v ư ợ t chiến tranh kết thúc t r ư ơ n g 1106, t h á n h hòa v ư ợ t chiến tranh kết thúc t i ê u một tên bị kiếm vực lồng giam vây k h ố n thánh vương giật nảy cả mình trong mắt trong nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy hắn lại cũng không lo được phải trăng thủ thương nổi giận gầm lên một tiếng một c ỗ lực lượng kinh khủng tử trong thân thể của hắn bộc phát thân thể của hắn bên ngoài hỏa d i ễ m quân quận đây là trực tiếp thúc giục thánh hòa mạnh liệt hỏa d i ễ m phong t ớ i b ố t phía trực tiếp cùng kiếm vực lồng giam điên cùng đụng vào nhau vây một tiếng vang thật lớn kiếm, lồng giam trực tiếp nổ tùng, ngàn kiếm khí điên quần mẫn diệt còn lại toàn bộ đều bị chấn bay ra ngoài tên này thánh vương miệng há mở, một ngụm máu tươi phun ra, những cái kia t u ô n ra thể nội thánh hỏa, giờ phút này cũng phi tốc tràn vào trong thân thể hắn. tên này tuyết vực thánh vương căn bản không lo được nhiều như vậy điên cùng hướng phía trung châu vực phương hướng mà đi. hắn không rõ, vì sao lão tổ còn không xuất thủ. giờ phút này phía dưới, rất nhiều tu sĩ đồng dạng bị bầu trời tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, bọn hắn ngao ngao ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa b ậ n nhìn thấy màn này. tuyết vực hai tôn thánh vương, vừa chết vừa trốn, cái này khiến tuyết vực tu sĩ dọa phải hồn phi phát tán. mà trái lại thánh hòa vực, trung châu vực tu sĩ, đều sĩ khí đại chấn. trong mắt bọn họ đều d ũ n g động điên cuồng sắc cơ chư vị thánh vương đồ thánh hôm nay chúng ta muốn để những kẻ xâm lấn này toàn bộ có đến mà không có về long huyền cười ha ha thanh âm của hắn giống như kinh lôi của quận chuyển khắp toàn bộ chiến trường nghe được long huyền lời nói tất cả mọi người không khỏi sĩ khí đại c h ấ n càng thêm điên cuồng nào về phía tuyết vực tu sĩ lý tâm an ánh mắt đạo mạc đưa tay trộm một cái lấy đi tên này thánh vương chữ vật giới chỉ thần hồn của hắn vẫn u ô n ra quét về phía dưới chiến trường khi hắn nhìn thấy một cái tuyết vực đỉnh phong bán thánh áp chế nhất nguyên tích lúc không khỏi hư lệnh một tiếng trong tay thánh vương kiếm dơ、lên. một kiếm chém đ ú n g ra một đạo kiếm quan g phá toái h h ư không nhanh như thiểm điện ở đằng kia tên đỉnh phòng bán thánh còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp chém vào đầu lâu bên trong cái kêu ban thánh trong mắt đều là sợ hãi trên người hắn vô tận kiếm quan g phung trào toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong huyết vụ chuyển ra thân thể của hắn mong muốn gây dựng lại nhưng mãnh liệt kiếm khí tứ ngược đem hết t h ể đều ma diện sạch sẽ nhất nguyên tịch liếp bầu trời một cái lối lý tâm an ngọt ngào cười lý tâm an cũng mỉm cười gật đầu sau đó nhìn xem vị kia thánh vương thoát đi phương hướng trong mắt sát cơ p h u n trào Hắn không cuối ó cùng lý ạ tâm an tại vực ngoại chiến trường chặn lại được đối phương mặc dù người này điên cuồng phản công nhưng cuối cùng vẫn là bị lý tâm an chém diệt được thân nhưng người này như cũ trốn một sợi thần hồn sở dĩ như vậy là bởi vì vượt ngoại chiến trường bên này lại còn có một cái bí ẩn đường hầm hư không không biết thông hướng nơi nào lý tâm an kiểm tra một chút sau đó thần sắc nghiêm nghị hắn ở chỗ này cảm nhận được vô tộc khí tức trong lòng của hắn mơ hồ minh bạch nếu như hắn đoán đoán không sai hẳn là lần trước dáng lâm người của vô tộc lưu lại chuẩn bị ở sau trong mắt của hắn sát cơ phun trào đem cái này đường hầm hư không trực tiếp hủy diệt lúc này mới rời đi vượt ngoại chiến trường hắn vừa đi không bao lâu xa xa trong hư không một thân ảnh xuất hiện người này chính là đế lăng đại lục vu điện nhị trưởng lao bắc thần hiếu hắn cũng không hề rời đi thánh hòa đại lục mà là lưu tại nơi này lần này bọn hắn xuống tới là nhất định phải tìm tới kia hai cái tổ vu thân thể bọn họ bên trong vu điện khí v ậ n quan hệ tới tương lai vu điện vận mệnh bọn hắn cũng không biết đây hết thể đã không còn kịp rồi giờ phút này nữ tổ vu đã không còn là một người nàng lần kia thất thất tử vậy mà mang thai bây giờ đã sinh ra một đứa con gái vu điện khí v ậ n toàn bộ tái ra tới nữ nhi này trên thân cùng nàng hoàn toàn hòa thành một thể bắt thần h i u ánh mắt lo lắng nhìn xem rời đi lý tâm an phương hướng nếu không phải vượt n g i chiến trường đặc thù tăng thêm vu điện thủ đoạn đặc thù hắn dâu diếm bất quá đối phương hắn thôi diễn nhiều lần thánh hòa đại lục đều là máu chạy thành sông nhưng tiên cơ chẳng biết tại sao vậy mà lại phát sinh biến hóa hắn thở dài biết mình nên rời đi không phải đợi đến chiến tranh kết thúc nơi này pháp tắc sẽ phát sinh biến hóa cực lớn đến lúc đó cho dù là hắn cũng không cách nào rời đi t r u n g châu v ư ợ t bên này theo lý tâm an trở về chiến trường hoàn toàn biến thành nghiên vệ một bên hắn liên tiếp chém giết mấy tên b ă n thánh tuyết vực tu sĩ hoàn toàn sụp đổ bắt đầu tứ tán chạy trốn nhưng thánh hòa vực chúng châu vực đồ vật bắt vực t r ở vực tu sĩ sao lại buông tha bọn hắn bắt đầu điền cùng truy sát lý tâm an thần hồn đảo qua chiến trường lắc đầu c ư ờ i khổ trận đại chiến này mặc dù thắng lợi nhưng bọn hắn đồng dạng tổn thất nặng nề lần này tử vong b á n thánh rất nhiều trung châu vượt bên này liền có huyền gia lão tổ thánh tâm môn lão tổ cố gia lão tổ lâm thế hồng bốn tên b á n thánh thánh hòa vượt bên này đao quân cùng ba vị mới tấn cấp b á n thánh chiến tử ngoài ra bắt vượt tôn gia lão tổ tây vượt nô gia lão tổ hai người chiến tử lý tâm an thống kê một chút chiến tử ban thánh đạt đến mười người hắn thở dài những n à y chiến tử bán thánh, đều là thực lực yếu n ư ợ c còn có một chút lần này bắc v ư ợ t xuống tới bàn thánh bọn hắn chỉnh thể chiến lược mạnh hơn thánh hòa đại lục k i ế m nguyên tử tao nộ i trước nay chưa từng có trọng thương mặc dù không có tại chỗ tử vong nhưng nhiều nhất chỉ có hai mươi năm phạm nguyên long huyền thanh vô phong lộc ngọc lân triệu tòa nguyên t r ở đều bản thân bị trọng thương bất quá cũng may bọn hắn còn có thể điều dưỡng tốt n h i ế p nguyên tịch bên này trên mặt cũng lộ ra bi ai chi sắc lão tổ nhất truy phòng đại trưởng lão trình thu tứ song song chế tử nhị trưởng lao lý nhã quên cũng bị trọng thương lần này vẫn l ạ động thiên cảnh cương giả nhiều đến hơn ba trăm người thiên tượng cảnh càng là đạt đến mấy vạn nhân chi nhiều cái này cũng chưa tính bách thú minh tổn thất bởi vì bách thú minh tổn thất đồng dạng to lớn vô cùng cái kia từng theo hầu lý tâm an ngân giáp bọ cạp thành công trở thành cựu giai ngân giáp bọ cạp hắn là tại chiến trường đột phá toàn thân ngân giáp nhường hắn nhìn uy phong l ấ m l ấ m một trận chiến này hắn giết rất nhiều tuyết b ự c tu sĩ mặc dù trận đại chiến này thắng lợi nhưng trả ra đại giới cực kỳ nặng nghề nguyên tịch không muốn thương tâm nếu như lão tổ biết chúng ta thắng lợi h ắ n tất nhiên cũng sẽ vui vẻ chúng ta phải hướng nhìn đằng trước đem thiên nguyên kiếm tông phát dương quan đại lý tâm an đi vào n h i ế t nguyên tịch bên người ôn lu mở miệng n h i ế t nguyên tịch con mắt đỏ ngầu đằng đằng s á t khi nói phu quân ta muốn đích thân dẫn người tiêu diệt toàn bộ những cái kia dương nhiệt bọn hắn một cái đều không thể bỏ qua lý tâm an g ậ t gật đầu hắn biết có thể làm cho nguyên tịch tự mình báo thù đối n à n g cũng là chuyện tốt chết đi những người kia đều không phải là chết tại bán thánh trong tay mà là chết ở đằng kia chút động thiên cảnh đ ỉ n h p h o n g tu sĩ trong tay hắn nhìn xem n h i ế t nguyên tịch rời đi thợ sâu đem long huyền hỏa vân tán nhân chờ tụ tập lại bọn hắn muốn chuẩn bị trợ giút cái khác vực chiến tranh cũng không kết thúc trương 1107, t t m n a m nữ liên thủ đấu chuẩn đế trương 1107, t t m n a m nữ liên thủ đấu chuẩn đế vạn trọng sơn bên này m á u tanh đại chiến đem mấy ngàn dặm vạn trọng sơn san bằng thành đất bằng theo chuẩn đế lại yêu yêu vương bị lý tâm an chèm giết toàn bộ yêu tộc loạn thành một đoàn cựu tinh cổ yêu không có đốt thuốc những n à y cổ yêu riêng phần mình thống linh mấy vạn yêu tộc b ố n phía tán loạn bọn hắn từ vạn trọng sơn thối lui đến linh lung ngực đem toàn bộ linh lung ngực hoạ hại không còn hình dáng thanh hồng tụ trong mắt đằng đằng sắc khí nàng liên hợp đông đảo bản thánh bắt đầu điên quần vây quét những n à y cựu tinh cổ yêu lần này, thu hoạch lớn nhất chính là lôi tháp cùng lớn thương hai tôn cựu tình cổ yêu bọn hắn liên tiếp thôn vệ đông đ ả o yêu tộc nhường khí tức của bọn hắn đ i ê n cùng t ă n g v ọ n chỉ cần cho bọn họ thời gian tất nhiên có thể lộ sát thành yêu vương mặc dù nơi này chiến tranh còn muốn duy trì liên tục thật lâu nhưng tổng thể mà nói đã coi như là khống chế xuống dưới giờ phút này nhất là chiến trường bị liệt chính là vĩnh thành bực vĩnh thành bực bên này sớm đã giết máu chạy thành sông vĩnh thành bực vượt qua một nửa tu sĩ toàn bộ chiến tử kể từ khi biết không cách nào thoát đi sau người cầm đầu kia chuẩn đế liền phát hô hát liên cùng công kích lạc thủy cùng y y như y thì cùng lạc thủy liên thủ cũng ngăn không được người này tiến công ngay tại trong lúc nguy cấp cố diệu trúc xuất thủ tu vi của nàng mặc dù không có đột phá t h á n h vương nhưng chiến l ư ợ c lại cực kỳ đáng sợ chính yếu nhất nàng cùng lạc thủy liên thủ công kích đi ra lực lượng tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai tương đương với hai cái lạc thủy tiến công lạc thủy càng là thiết kế dẫn dụ hai tôn thánh vương tiến vào thập phương chu thánh đại trận khởi động trận pháp sau trực tiếp đem bọn hắn ma d i ệ t tại trong trận pháp cái này nhưng làm còn thừa một tôn thánh vương d o n g hậu trong mắt đều là sợ hãi không dám quá mức tới gần đại hán vương triều kinh đô hắn sợ hai xuất hiện lần nữa một cái như thế chất pháp đem chính mình cũng vây lại đi v à o hắn một bên chỉ huy những tu sĩ kia điên cùng hướng phía đại hán vương triều kinh đô đ á n h tới đồng thời lạc thủy mang tới mười tôn cựu tinh của ma có bốn tôn chết tại trong tay hắn toàn bộ vĩnh thành vực đại hán vương triều kinh đô trở thành cuối cùng một khối không có luân h ạ m chi đ i ệ n sư đương tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp chúng ta cho dù là ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của người nọ chúng ta nên rút lui ý hiểm ộ i vàng hướng lạc thủy truyền âm sau đó giơ lên trường kiếm trong tay đối với xa xa lão giả liên tiếp chém ra và kiếm lạc thủy thần phát tuyệt tu thập thánh t hồn phía, hiện hắn hạ phong. Lần này dáng lâm tu sĩ nhiều lắm, nếu không phải dùng thập phương chu Lần buôn bọn nơi này, này dáng nếu dùng đào đã đối đại vào qua lắm, ở lâm sĩ rõ ậ trận n những này người trong lòng có、e、rẻ, trận đại chiến này càng thêm gian nan. Nhưng lừa Lạc giết đại một đợt, thêm Thủy để rẻ, r có ràng hơn nếu như các nàng rút lui toàn bộ v i n h thành bực lưu lại tu sĩ đem không có bất kỳ người nào có thể còn sống chúng ta tại kiên trì một lát ta đã nhường một số người bắt đầu rút lui lạc thủy sau khi nói xong vây tay một cái đỉnh đầu gió lốc châu phun trào một đạo vạn trượng vòi rồng xuất hiện thẳng đến lao giả kia mà đi lao giả kia sắc mặt khó coi chính mình đường đường c h u ẩ n đế lại bị ba người dây dưa lâu như vậy cái này nếu là chuyển ra ngoài đoán chừng bị người cởi chết trước mặt hắn kỳ thật còn lên một tia ý yêu tài muốn đem là thủy ý đi ý đi thu nhập dưới trướng nhưng bây giờ những ý nghĩ này dần dần biến mất lão giả tên là chu khải long sau lưng của hắn thế nhưng là có chân chính đại đế cờ ư n giả g hắn lần này xuống tới chính là p h ụ mệnh làm việc mà thôi kỳ thật chu khải long căn bản không cảm thấy vật kia sẽ rơi vào cái này hạ vị diện nhưng rất nhiều chuyện không thể tìm được hắn làm chủ hắn cũng chỉ có thể n g lệnh làm việc nhìn xem hướng chính mình quân tới vòi rồng hắn hư lệnh một tiếng, một trưởng vô gia, kinh khủng trưởng ấn c h e lấp thương cung. vạn trượng vòi rồng tại bàn tay của hắn phía dưới, vậy mà đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. theo chu khải long bàn tay vô xuống, vạn trượng vòi rồng trực tiếp nổ tung, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. chu khải long ánh mắt băng lãnh, trực tiếp đưa tay, hướng phía viên kia gió lốc châu trộm tới. lạc thủy thấy cảnh này, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, vào. theo lạc thủy vừa dứt tiếng, gió lốc châu bên trên, trong nháy mắt b ộ c phát ra vạn đạo quan mang, gió lốc châu ẩm v n g nổ tung. phải biết, gió l loại vật này cho dù là đối với thân làm chuẩn đế chu khải l o n g đều xem như một cái không sai trí bảo nhưng là hắn không nghĩ tới cái này hạ vị diện b ẹ gái vậy mà lại như thế quyết tuyệt hắn phi tốc thu về bàn tay nhưng cũng sợ c ư ơ n g khí đã b n g phát hắn bàn tay kia trong nháy mắt bị dìm ậ p một tiếng hét thảm từ chu khải l o n g trong miệng chuyền ra bàn tay của hắn máu tơi ư chảy đầm địa ba ngón tay trực tiếp hóa thành h u y ế t vụ cái này khiến chu khải l o n g trong nháy mắt nổi rợn người cái này sâu kiến lại có thể làm bị thương bạn tọa cũng là bạn tọa xem nhẹ ngươi cho ta để mặn lại chu khải lòng ánh mắt băng lãnh trên tay của hắn khí huyết phun trào biến mất ngón tay trong nháy mắt mọc ra hắn trực tiếp xoể bàn tay ra đối với lạc thủy ba người chỗ một t r ư ờ n g mạnh mẽ b v a xuống một t r ư ờ n g này là chu khải long phẫn nộ một t r ư ờ n g cũng là tràn đầy vô tận sát cơ một t r ư ờ n g theo t r ư ờ n g ấn rơi xuống các loại pháp t ắ c chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn sẽ lẫn trực tiếp tạo thành một cái đế chữ theo cái này đế chữ hình thành bốn phía linh lực còn như là sôi trào lên đ i ê n cùng tràn vào cái bàn tay này bên trong cái bàn tay này che đậy đại hán vương triều kinh đô thương khùng ngay cả trời cũng trong nháy mắt biến thành đen ngay tại chém giết những tu sĩ kia cảm nhận được đỉnh đầu xuất hiện một mảnh mây đen vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời khi bọn hắn nhìn thấy cái tia che khuất bầu trời bàn tay thời điểm không khỏi dọa phải h ổn phi phát tán giờ phút này toàn bộ v i n h thành vực tu sĩ đấu trí đều bị triệt để đánh rất nhiều người sắc mặt như cho tàn trời muốn diệt ta vĩnh thành vực a có người cười t h ẳ m một tiếng khoe miệng của hắn không ngừng có máu tươi c h ả y h ạ thánh vương cứu lấy chúng ta vĩnh thành vực a có người đột nhiên nghĩ đến thánh vương vội vàng lớn tiếng la lên đây là trong lòng bọn họ hy vọng cuối cùng lạc thủy Cô Diệu theo r ú c ba người n ì n lạc thủy hét lớn một tiếng thủy hỏa tạo thành thái cực đồ án phóng lên tật trời đón gió căng thẳng lên đón nhận cái tia tre lấp thương khung bàn tay y y y đương nhiên sẽ không nghe lạc thủy lợi nói trong mắt nàng sát cơ phun trào một bước phóng ra trường kiếm trong tay bên trên có đáng sợ khí tức bộc phát sư đương ta giúp ngươi một tay y lưu ý sau khi nói xong vây tay một cái trường kiếm trong tay của nàng giơ lên liên tiếp chém ra chín đạo kiếm quang chín đạo kiếm quang phóng lên tận trời trực tiếp cùng y lưu ý thủy hỏa thái cực đồ án dung hợp giờ phút này toàn bộ thái cực đồ án bên trên bộ c phát ra rét lạnh kiếm ý cố diệu trúc thở dài một tiếng một chỉ điểm ra một đạo đáng sợ hào quang ngút trời mà lên trực tiếp dung nhập thái cực đồ án bên trong đây là thánh tâm môn đáng sợ nhất trên kỹ tên là tiêu tam chi quang bên trong ngẩn chứa một cô ma diện tất cả lực lượng